Làm cho một người tu sĩ lắc lắc đầu nói, bốn phía cũng có rất nhiều tu sĩ thảo luận, trong đó cũng có trông thấy động thiên sụp đổ, cái kia chẳng cảnh nhưng lại làm người tuyệt vọng hít thở không thông, sinh không đi một tia chống cự trong nội tâm. xem có cái gì đi ra, một đạo kim quang ầm ầm theo trong cái khe không gian vọt ra, cái này đạo kim quang tốc độ cực nhanh, thập phần làm cho người ta sợ hãi. là một tòa cung điện, có tu luyện đặc thù đồng thuật tu sĩ kêu sợ hãi, có thể thu nhỏ lại đến nước này bảo vật có thể nghĩ là cái gì rồi. cái gì? mọi người nhao nhao kinh hãi. Có thể sử dụng tu di nạp giới tử công năng cũng chỉ có đạo khí. Chạy đi đâu? Lưu lại đạo khí. Một đạo màu vàng kim nhạt kiếm khí tung hành, chỉ lên trời khuyết hoành vô xuống. Lại có một cái ngọn núi bay ra, ngọn núi đen nhánh trầm trọng, có màu đen hào quang tràn ngập, âm ầm chỉ lên trời khuyết triển đè xuống. Một thanh bích lục trường mâu ngang trời, hóa thành kinh hồng đinh giết thiên khuyết. Có đại năng nhìn ra cái này cũng không chính thức đạo khí, hơn nữa xuyên thấu qua năm màu thủy hà, có thể mơ hồ trông thấy bên trong khủng lộ dị thú bầy, cho nên lập tức giơ tay ngăn cản. Ầm ầm. Thiên huyết chấn động, lập tức bành trướng năm màu hào quang sáng chói, phù văn sáng lạ, một cỗ kinh khủng khí tức chống dông xuất hiện, làm cho ở đây tu sĩ trong lòng trầm xuống. Trư 149, Tinh Hà, ầm ầm, Thiên Khuyết bành trướng đến vài dặm lớn nhỏ, thủy Hà như là thác nước rủ xuống, Kim sắc phù văn lưu truyền. Thiên Khuyết hình lập tại trong hư không, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mang, một thanh màu vàng kim nhạt trường kiếm bị thủy Hà chấn áp trùng kích, phát ra răng rắc vết dạng thanh âm. Một đạo màu đen mang theo tịch diệt khí tức thần lôi ầm ầm đánh xuống trường mâu, bích lục trường mâu đương một tiếng, cắt thành hai đoạn. Đón lấy Thiên Khuyết từ phía chân trời phóng đi trực tiếp vọt tới bay tới Hát Phong, Hát Phong bị Thiên Khuyết va chạm, lập tức từng khúc sụp đổ, màu đen sơn thể bạo liệt, pháp bảo hoàn toàn bị phá hủy. Cái này là đạo khí lực lượng, cho dù là đây chỉ là không hoàn chỉnh đạo khí, đều cũng có khiến người trái tim băng giá lực lượng. Hôm nay Khuyết có hơn 1.000 kim đan cao thủ lợi dụng chân nguyên khu động, cái lúc này mấy đảo ngược chuyển thế cục, tập sát đại năng. Ba cái đại năng không khỏi kêu lên một tiếng, sắc mặt khó nhìn lên. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ đạo khí lực lượng khủng bố, nhưng là chỉ có kim đan cấp bậc cao thủ không chế, rõ ràng cũng có thể phát huy như thế thực lực cường đại. Thì cái này là đạo khí lực lượng, có người không khỏi hít sâu một hơi, hoảng sợ địa nhìn xem không ai bị nổi kim sắc thiên cung, thiên khuyết cung địa kéo, hào quang sáng chói, tiên khí tràn ngập, bên trong có hoang cổ dị thú di loại ẩn ẩn hiện ra thân ảnh. đây bất quá là nửa bước đạo khí, mọi người không cần kinh hoảng. chư vị đạo hiếu, lúc này còn không đồng loạt ra tay, một khi bị những dị thú này thoát đi, chỉ sợ đem cải biến một hoang vực cách cũ. một tiếng thét dài vang lên, một gã cao quan bất đái, dáng người phiêu giật lão giả đạp trên hư không mà đến. người này lão giả vừa nói xong một đạo bên mông màu trắng bạc thiên hà từ trên trời giáng xuống, cái này đạo thiên hà khí thế mênh mông cuộn cuộn, kéo vài dặm chi trưởng, phảng phất từ tình không ở chỗ sâu trong truy lạc, mỗi một giọt nước đều ngân chói, mang theo sáng chói tinh quang. đây là thiên hà phái độc môn bí pháp bên trong thiên hà nguyên thần, truyền thuyết tu luyện tới đại thành chi cảnh liền có thể đủ ngưng kết ra sáng chói tinh hà, thay ngén vô lượng ngôi sao, thoáng như vũ trụ, thập phần khủng bố. bất quá cái này đạo bí pháp đại thành chi cảnh đã thật lâu không có tái hiện nhân gian rồi, thật sự là một đại chuyện ăn năn a. xa xa có tu sĩ biết rõ một ít tân bí nhìn xem lão giả hiển hóa thiên hạ không khỏi cảm thán nói nghe nói năm gần đây tại thiên hạ phái trong ra một gã thiên chi tiêu tử có khả năng tu thành cũng nói không chừng những nguyên thần này phía dưới tu sĩ lúc này đã rời xa hơn 10 dặm bên ngoài nhìn phía xa đại năng thảo luận cái này cuộc chiến đấu đã đã vượt qua chân nhân cấp độ làm bọn hắn không cách nào tham dự tự nhiên muốn cả lại chư vị ra tay đi kế lao giả về sau lại có hai gã đại năng đạp không mà đến một gã đại năng mặc xích kim chiến giáp cầm trong tay một thanh màu đen trăng lưỡi liềm thang dáng người khôi nô tràn ngập sát phạt bá khí Một danh khác đại năng thân có xích hà lượn lở, lưng beo xích kiếm, có chút ti kiếm khí trần động. Ba cái đại năng đem thiên khuyết vây quanh, mặt sắc mặt cứng trọng, tùy thời chuẩn bị thi triển giết chóc thủ đoạn. Hô! Phương Viên chăm dặm nổi lên vòi rồng, vô số linh khí ngưng tụ hóa thành linh vũ bị thiên khuyết liên tục không ngừng địa hấp thu. Tại thiên khuyết bên trong dị thú khí tức trên thân tại cấp tốc tăng cường, một cô cường đại khí cơ tựa hồ đang chuẩn bị thai nén đi ra. Không tốt, chúng muốn thừa cơ hội này bội phá, giết! Có đại năng cảnh giác, lập tức sợ hay nói, một khi những dị thú này bội phá. Cái kia trận chiến đấu này tu sĩ triệt mọn nguồn đánh mất quyền chủ đạo, thậm chí khả năng bị phản giết cũng không nhất định. Xát khí lạnh như băng nổi lên, tu sĩ hét lớn một tiếng, trang lưỡi liềm thang tối tăm, hóa thành một đạo hắc quang chỉ lên trời quyết định giết. Bang! Có xích kiếm âm vang ra khỏi vỏ, hóa thành hồng quang chỉ lên trời khuyết chém tới. Đón lấy hai đạo phát ra khủng bố khí tức thân ảnh xuất hiện, cái này hai đạo thân ảnh chừng hơn 10 triệu cao, đây là hai cái nguyên thần, cái này hai cái nguyên thần tất cả không giống với. Một gã cầm trong tay chiến thang, tướng mạo uy nghiêm, phảng phất tiên tướng Hàn Lâm, làm cho một nguyên thần tiên phong đạo cốt lưng đeo tiên kiếm, thập phần tiêu sái phiêu nhiên. Cái này hai cái nguyên thần đã vượt xa Kim Đan viên mãn triệu hoán đi ra hư ảnh, bởi vì này là thật sự rõ ràng tồn tại cái mạng, đây là tu sĩ tánh mạng thăng hoa, có được khủng bố mênh mông chi lực. Hai cái nguyên thần phảng phất cự nhân kinh thiên, mắt sáng như lốc, dáng người anh vĩ, khí tức to lớn, vừa xuất hiện liền quấy phương viên hơn 10 dặm linh khí vận chuyển, muốn ngăn cách thiên khuyết linh khí cung cấp, làm cho dị thú tấn chức thất bại. Ầm ầm, một đạo toát lên tinh huy thiên hà lao nhanh mà đến, phản phất ngân hà rơi cửu thiên, mang theo vạn quân xu thế trùng kích mà xuống. Vô số phù văn tinh quang sang chói, muốn đục lỗ thiên khuyết, lại đều biết đạo đại năng hiển hóa ra nguyên thần, mỗi cái khí tức to lớn, bay bách lý phong mây, muốn một lần hành động đem những sắp này đột phá dị thú chấn giết tại chỗ. Xoẹt. Thiên khuyết đứng sừng sững ở trên hư không, phản phất hàng cổ bất diệt, có bất hủ năm màu thần quang sang chói, đối diện với mấy cái này công kích, thiên khuyết chấn động, trên trăm đạo tràn ngập hủy diệt khí tức màu đen thần lôi ầm ầm vun ra, đâm rách hư không, từng đạo vết nước không gian xoẹt xoẹt xuất hiện, trong ngay mắt thần lôi hóa thành đan vào thành lôi võng, phảng phất che bầu trời lớn, hướng một đám đại năng bào phủ mà đến. Côn bạo tiếng oanh minh em hưởng lên, pháp bảo cùng nguyên thần trước mặt chém giết, răng rắc. Một thanh đỏ thấm tiên kiếm bị thần lôi đánh trúng, xích hà trừ khử, kiếm quang ảm đạm xuống. Có huyết hồng trường đao mang theo biển máu xuất hiện, bị thần lôi lập tức bước hơi biển máu, trường đao lọt vào trọng thương. Lại hưu hình chế phong cách cổ xưa đồng giản bị đánh rơi, nện xuống mặt đất. Bốn phía tu sĩ đã thối lui về phía xa ngoài trăm dặm, nhìn xem một cỗ khủng bố năng lượng chấn động, không khỏi trong nội tâm hoảng sợ. Cái này là đại năng lực lượng, giơ tay nhấc chân tầm đó có thể bộ ra núi cao, bốc hơi răng hà, phá hủy đại địa. Thiên Quyết phóng thích hết thần lôi về sau, sáng chói kim quang chớp nên làm đạo, thủy Hà thao thao rủ xuống, Phù Văn lượn lờ, đem Thiên Quyết hộ ở bên trong. Thiên Quyết biến hóa nhanh chóng, rõ ràng hóa thành chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hưu thoáng một phát, hướng trong đó một gã đại năng phóng đi, muốn chạy trốn, ngăn lại nó. ở đây đại năng ầm ầm ra tay, vừa mới thần lôi lực lượng quá phật tán, cũng không có đối với bọn họ tạo thành thương tổn quá lớn. Mọi người thi triển thủ đoạn, vô số đạo văn đan vào ra sáng lạn thiên võng, muốn đem Thiên Quyết bắt, không ngờ Thiên Quyết tựa hồ sớm có đoán trước, kích xạ bay ngược, tránh thoát đạo văn bắt. Đến cùng không phải chân chính đạo khí, thúc thủ chịu choi đi. Có đại năng nộ quát một tiếng, nguyên thần hóa thành năm màu núi cao, âm ầm chỉ lên trời khuyết chân áp xuống dưới. Giống. Đột nhiên một tiếng kinh thiên thú giống tại thiên khuyết trong truyền ra, một đầu tử báo thét dài từ phía trên khuyết trong nhảy ra, cái này đầu tử báo vừa ra tới, lập tức gió nổi mây phun, linh vụ hóa thành trường hạ quần quần bị nó thu nạp tiến vào trong miệng. Giang giác. Tại tử báo trong cơ thể, một đầu người mặc long lân, đôi mắt tử kim, đỉnh đầu long giác, có tử hà đạo văn bao phủ một con rồng báo ầm ầm theo tử báo trong kim đan chui ra. Ngao Đây là cổ xưa Long Báo thân ảnh, truyền thuyết Long Báo có được chân Long một kia huyết mạch, tại thái cổ trong năm là một loại khủng bố chủng tộc. Long Báo nguyên thần ngựa đầu thét dài, thanh âm âm vang như rồng ngâm. Long Báo trông thấy Enh kích tới năm màu núi cao, dưới chân dẫm phải giáng mây, hóa thành tử quang xuống tới. Oeng! Đại năng hóa thành núi cao bị lập tức đánh bay, Long Báo đồng dạng rút lui trong trượng, Long Báo gào thét, kim thạch rung động, phảng phất rồng ngâm, tràn ngập uy nghiêm. Gzarao! Một đầu giống nhau thiên hoàng phi cầm sông ra thiên huyết, hỏa hồng liệt diễm hùng hực tiêu đốt, hỏa điểu thân hình chừng hơn 10 trượng, cánh chim đỏ thẫm thân hình phong loáng dài, thập phần thần tuấn. lúc này ngửa mặt lên trời cao minh, một đầu càng cường đại hơn phi cầm theo trong thân thể của nó bay ra, phượng minh trợn trợn, rơi một cái biển lửa. đây cũng là một đầu di loại đột phá. giết, mau ra tay, không thể lại khiến chúng nó đột phá. tu sĩ đại năng kinh sợ, yêu thú một khi đột phá, thực lực thường thường so đồng cấp tu sĩ muốn mạnh hơn sở chủ, trừ phi có được thập phần cường đại bí pháp hoặc là thức tỉnh có chút huyết mạch tu sĩ, bằng không thì trừ phi trong tay có thể có được cường đại pháp bảo, đạo khí, bằng không thì cơ hồ khó có thể địch nổi. tiên kiếm bong bong mà minh, đuổi giết tới. Một phương con rồng hóa thành nguy ngang ngọn núi, chấn áp mà xuống. Một thanh có bóng ánh sáng bóng trường kích đổ ngang mà xuống. Một đám đại năng ra tận thủ đoạn, đã không thể lại lại để cho bọn này dị thú bất quá đột phá. Nếu không cái này một hoang vực nhất định đại loạn. Hưu, từ báo cùng hỏa điểu đối mặt phô thiên cái địa công kích, rõ ràng xoay người một cái chui vào thiên quyết trong. Thiên quyết đạt được hai cái đại năng cấp bậc lực lượng cung cấp, lập tức thụy hà phóng đại, phù văn sáng chói, khí thế liên tiếp kéo lên, phảng phất giống như cá bơi tại phần đông tu sĩ trong linh hoạt địa chạy. Vô tại thiên quyết ở bên trong một cỗ khí thế cường đại bạo phát đi ra, bởi vì hai cái đại năng gia nhập, làm cho rất nhiều kim đan dị thú có thể toàn tâm toàn ý đột phá. Những dị thú này áp chế tu vi hơn một ngàn tái. Hôm nay vừa ra đầu tiên, tiêu phảng phất tiềm long xuất duyên, mỗi cái đều tùy thời khả năng đột phá, tấn thăng đến một cái cảnh giới mới. Gersjor, nao, giống, bò bốn, họ, hàng trăm hàng ngàn chim bay cá nhảy tiếng gào thét âm truyền lại đi ra, thiên khuyết trong dị thú nhao nhao đột phá, ở giữa thiên địa linh khí mênh mông, quyền tịch trong vòng nghìn giảm, phảng phất cử kính hấp nước, đem trong ngàn giảm linh khí cướp đoạt tới. Đây là trên đời hiếm thấy tình cảnh, hơn một ngàn đại năng tại cùng một thời gian xuất hiện. Ngược lại là không thể tưởng được rõ ràng có nhiều như vậy dị thú ẩn tàng ở chỗ này. Đột nhiên, thở dài một tiếng xuất hiện, cái này âm thanh thở dài phảng phất một tiếng than nhẹ, thì thảo tự nói, nhưng lại làm cho người ở chỗ này thân thể không hiểu phát lệnh, thoáng như có một đôi lạnh lùng ánh mắt tại xa xa trên chín tầng trời bao quát bọn hắn, làm cho người sinh ra nhỏ bé, cảm giác vô lực. Chưa xong con tiếp, trước 150, pháp tướng tôn giả, giờ phút này thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, các hình ảnh cũng đã biến thành im mắng chỉ có sâu kín thở dài tại thiên địa quanh quần. kinh hãi hoảng sợ mấy ngày liền khuyết bên trong dị thú di loại cũng không khỏi cứng lại Xoẹt. một đạo kim hồng sỏ xuyên qua thiên địa bên ngông quần cuồn quần cùng. Quần quần. giờ khắc này thiên địa biến sắc duy có một đạo sáng chói kim quang đục lỗ thiên địa chém xuống thiên khuyết phương ổ ngươi quá rồi một tiếng âm vang mạnh mẽ thanh âm trầm thấp vang lên theo cái này đạo thanh âm xuất hiện một đạo đen kịt ngưng trọng trường hà đột ngột xuất hiện hóa thành một đạo quang mảng đen thiên khuyết một mực bảo hộ đạo tia sáng này hiện ra tối tăm sáng bóng đạo văn ngưng tụ thành từng đạo trầm trọng long lân Long lân bên trong có rồng ngầm bong bong, vô số hắc long thân ảnh nhận lận hiển hiện, giang giác, kim hồng cùng màu đen hào quang chạm vào nhau, bộc phát khủng bố khí lãng, hoang cổ sơn bao phủ dư ba phía dưới, hộ núi phủ văn từng khúc đứt gãy, giang giác một tiếng, sơn thể hiện ra từng đạo khủng bố khe rên khe hở, ngàn nhận đỉnh núi chém nước, ầm ầm chảy xuống, phóng tới đại địa, hơn 10 dãm quần quần vân hải bị đánh tan, đại địa bạo liệt ra từng đạo thâm nguyên, có không ít ngọn núi vang tung tóe, thập phần khủng bố. Niệm thương, tại trên chín tầng trời thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững, không mang theo một tia nhân thế cảm tình. Hoang cổ sơn động thiên cái này cổ sau đối phận, ta vạn yêu bên này bảo vệ rồi. Ngươi hay vẫn là nhanh trong tối lui à? Thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, phảng phất kim ngọc chạm vào nhau, thập phần mạnh mẽ. Đến một hồi à? Thanh âm lạnh lùng yên lặng một lát, đột nhiên lên tiếng nói, cái này đạo thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, thiên địa đột nhiên biến sắc, một vòng mặt trời từ phía chân trời khiêu rực đi ra, chói mắt chói mắt. Lập tức, phương viên chăm dặm sinh linh kinh ngạc, tại bầu trời rõ ràng xuất hiện hai mặt trời, hai đợt mặt trời đều rêu rắc lấy ánh sáng chói lọi, làm cho người khó phân thần. Dạ, ngao một tiếng to lớn rồng âm tiếng vang lên tại phía chân trời bên kia một đạo hắc quang xuất hiện đen kịt tinh mịn vừa xuất hiện tựa hồ liền tiên điệu đều ảm đạm xuống đi vào hắc ám trong bóng đêm một đầu cực lớn hắc long bốn lượn xoay quanh khổng lồ không cùng long nhãn phảng phất ngôi sao thơm thuyu ám long thân tại trong mây mù che khuất ẩn ẩn lộ ra vụn vạt, cũng chừng như núi cao khổng lồ đây quả thực khủng bố mênh mông pháp tướng tôn giả phần đông tu sĩ không khỏi nuốt nước miếng một cái đều cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng cái này một chỗ rách tả tơi không bị coi trọng thượng cổ động phủ liên tiếp dẫn phát đại chiến, hiện tại rõ ràng liền tôn giả đều đi ra, đây quả thực là người tiên. Bất quá đồng thời cũng ý nghĩa, cái này phiến động thiên ảnh hưởng có nhiều khủng bố. Lúc trước có đại năng suy đoán chỗ này không gian bất quá phúc địa, hơn nữa hẳn là tương đối thấp cấp phúc địa, nhưng là đi vào mới biết được đây là một chỗ khổng lồ động thiên, hơn nữa bên trong có vô số thượng cổ huyết mạch dị thú di loại lưu lại, đủ loại sự tình phát sinh. Đã vừa xa lúc trước phòng đoán, thương khung nứt vỡ, dãy núi đứt gãy phá hủy, giang hà khô cạn, liệt dương cùng hắc long do trời bên trên chiến đấu đến trên mặt đất. Sáng chói đạo văn tại va chạm đan vào, vết nứt không gian nhau nhau vỡ ra, từng đạo khủng bố vết nứt không gian có thể phá hủy văn vật, núi cao sụp đổ. Phía dưới phần đông tu sĩ mắt mở thần trí, trông thấy bực này khủng bố chiến đấu, quả nhiên là kinh thiên động địa. Cuối cùng nhất mặt trời ảm đạm, lựa chọn tránh lui. Trận chiến đấu này mới chấm dứt. Thiên khuyết bên trong dị thú tung nhảy ra trên trăm đầu, nhảy vào đầu tiên, chỉ chốc lát sau, thì có liên tục không ngừng thú triều theo động thiên trong chạy ra. Mà Phan Hạo đã sớm tại thiên khuyết đi ra không lâu cũng đã tàng hình đi ra, vừa mới vượt qua một đám đại năng vây quét thiên khuyết bất quá sau so đến tôn giả đại chiến, phan hạo trong nội tâm rung động không thôi, kinh ao đước phi thường. tu sĩ đã không cách nào ngăn cản bọn này dị thú lâm thế, nhiễm thương ném kế tiếp đen kịt hồ lô, hồ lô chừng như núi cao cao lớn, bên trong ở trong chứa không gian, vô số dị thú được thu vào trong hồ lô. mấy canh giờ sau khi ngoại trừ từ bên trong đi ra mấy trăm người loại tu sĩ, những thứ khác dị thú cũng đã bị hoàn toàn thu nhập hồ lô. phan hạo thậm chí trông thấy ban đầu ở cổ lâm cái kia chỉ kim ao viên hầu, hắn sừng sững tại thiên khuyết thiên môn, một thân bộ lông phảng phất kim tơ lụa tử, đôi mắt kim quang rạng rỡ một cỗ bảng bạc chiến y sông lên trời nhìn quét tu sĩ đám người tựa hồ đang tìm kiếm cái gì nha người hắn là trước hết nhất theo thiên khuyết đi ra gì loại lúc này đã đột phá tiến vào nguyên thần kỳ hơn nữa đức gãy cánh tay đã sinh dài đi ra hai tay thon dài cầm trong tay tí côn huyết khí bằng bạc nhập vào cơ thể sông lên trời cho thấy tuyệt cường sức chiến đấu kim sắc viên hầu ăn long lân quả trong cơ thể huyết mạch tại đột phá nguyên thần sau khi lại lần nữa tiến hành tinh kết hóa đã cường đại đến làm cho người hoảng sợ tình trạng bất quá viên hầu tựa hồ không có tìm được muốn người muốn tìm cuối cùng nhất thất vọng cất bước tiến nhập tiên khuyết bên trong, cũng nên đã xong. Phan Hạo nhìn xem hồ lô cùng tiên khuyết phóng lên trời, biến mất tại Hoàng Cổ Sơn, trong nội tâm cũng nổi lên trở về ý niệm trong đầu. Ầm ầm. Đột nhiên Hoàng Cổ Sơn một tiếng vang thật lớn, tại Hoàng Cổ Sơn bên trong động tiên hoàn toàn bị hỗn độn chôn vùi, một cố mênh mông không gian chấn động nổi lên, Cổ Sơn hơn 10 dặm ở trong, không gian phảng phất vò nát tranh giấy, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hoang Cổ Sơn tại mất đi phù văn bảo hộ sau khi, cũng răng rắc xé rách sụp đổ. Phan Hạo quét một vòng bốn phía, nhìn thấy rất nhiều tại động tiên trong xuất hiện tiên tư chắc tuyệt tu sĩ. Phan Hạo cũng không có gây chú ý ánh mắt của người ngoài, Ám Kim áo giáp bộ dáng hơi chút cải biến, tăng thêm ẩn nấp tại một đám bình thường tu sĩ ở bên trong, cũng không ai chú ý tới hắn chính là cái thứ nhất sông lên thần đỉnh núi tu sĩ. Phan Hạo không có ở dừng lại, thần lực lưu chuyển, cả người hướng phương xa đại tống quốc vị trí bay đi. Ngươi nói cái gì nha? Hàn thụy, Tiêu Hoa đều bị giết. Cái lúc này, Thiên Hà Phái lão giả nghe thấy một gã kim đan chân nhân lời nói sau khi, trong đôi mắt lộ ra ngập trời sát ý lão giả khí thế như uyên, và áo phẩn phẩn trên người có lạnh như băng khí cơ lượn lờ. Nếu như Phan Hạo ở chỗ này tiều sẽ phát hiện người này thật sự là lúc trước đang xem cuộc chiến một thành viên, hơn nữa còn là hắn dùng kiếm phụ thông chi hàn thụy đến đây nghĩ cách cứu viện tiêu hòa, tiêu trưởng lão, đây là ngay lúc đó tình huống, kim đan chân nhân đưa qua một miếng mượt mà màu trắng ngọc châu cho lão giả, đây là ảnh lưu niệm châu, là một loại phổ biến pháp khí, có thể lưu ở một thời gian ngắn ánh như, phổ biến bị dùng để ghi chép công pháp giảng giải hoặc là chiến đấu chẳng diện, có thể cung cấp người học tập, bất quá ảnh lưu niệm châu chỉ có thể đủ dùng dùng một lần, sử dụng sau khi sẽ gặp bạo liệt, suy, lão giả chân ngươi nổ kích phát ảnh lưu niệm châu bên trong ánh như nhìn thấy phan hạo đại chiến hàn Thụy cùng tiêu hòa chẳng cảnh cuối cùng nhất ánh như dừng lại tại phan hạo chém giết hàn Thụy hình ảnh giang giác ảnh lưu niệm châu nghiền nát hóa thành ngọc càn bã Thu tử tiêu triệt nổi giận quát đỉnh đầu có một đầu ngân chói trưởng hà ẩn ẩn xuất hiện tản ra khủng bố lực lượng cảm giác được lão giả ngập trời tức giận đối diện kim đan chân nhân thân thể phát lạnh. tiêu triệt trong nội tâm bi vì sợ mà tâm rung động cũng chưa từng nghĩ đến cái này chính mình đứa cháu này hội tại lần này thân tử đạo tiêu tiêu hòa bọn người mệnh đen giọt cắt nếu như hắn là theo tông môn chạy đến Chỉ sợ đã sớm biết rõ tin tức, nhưng là hắn nhưng lại tại cổ biển gấp trở về, không muốn hội nghe được tin dữ này. Không đúng, đây là Tiêu Triệt đột nhiên sững sở, theo sau nhẹ nhắm đôi mắt lại, hắn cảm nhận được chính mình ở lại Ngọc thuyền ấn ký, lúc này đang tại hướng phương Bắc phi tốc chạy đi. "Thu tử, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào?" Tiêu Triệt đôi mắt lạnh như băng, toàn bộ hóa thành ngân quang sông lên trời mà lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chưa xong còn tiếp. Chương 151: Kim Ô hóa cầu vồng. Một chiếc ngọc thuyền tại trên bầu trời xuyên thẳng qua, thuyền thân có bóng ánh sáng bóng nổi lên, có đạo văn dần dần hiện hiện. Ngọc Thuyền tốc độ cực kỳ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã đi xa. Tại Ngọc trên thuyền, Phan Hạo xuất ra linh tiểu chậm rãi tự rót tự uống, nhìn lên trời bên cạnh mây cuốn mây bay, dáng mây sáng lạ, cũng là thập phần dương dương tự ác. Đột nhiên, Phan Hạo rót rượu tay một chầu, hắn tự hồ cảm nhận được một cỗ cường đại nguy hiểm đang tại tiếp cận. Phan Hạo trong đôi mắt nổi lên vàng nhạt sáng bóng, lượng gốc thần liên trong mắt nở rộ. Phan Hạo thần mâu trông thấy trên đỉnh đầu có một đạo nhân quả dây xích âm vang rung động, cái này đạo nhân quả liệu tràn ngập sát cơ, tại sao soi hư không kết nối đến Phan Hạo đỉnh đầu? Không đúng. Phan Hạo đột nhiên đứng thẳng lên hắn thân là thần linh, có thể nhìn thấu nhân quả tuyến, nhưng là hắn thần vị thấp, chỉ có thể đủ trông thấy ních lại gần mình phạm vi. Hơn nữa thời gian cũng thập phần ngắn ngủi, cái này khổng lồ sát ý có thể được chính mình cảm giác, có lẽ đã nhích lại gần mình rồi. Hừ, ngay tại phan hạo cảnh giác thời điểm, một đạo sáng chói ngân quang từ phía chân trời cắt tới, nhanh như điện chớp, nhấc lên vòi rồng, vẫy phong vân, bá, ngân quang rơi xuống phan hạo ngọc thuyền phía trên, một gã lao giả thân ảnh tại ngân quang trong xuất hiện, thụ tử, lao giả đôi mắt lạnh như băng, nhìn xem ngọc trên thuyền phan hạo, trên người sát ý xông lên trời. Một đạo cuồng liệt sát cơ bộc phát, đỉnh đầu ẩn ẩn có một đầu ngân sắc trường hà ầm ầm truyền lưu, tinh chói, mỗi một giọt nước sông đều mang theo ngôi sao lực lượng, thập phần mênh mông khổng lồ, tràn ngập vô tận lực lượng. Thiên hà phái tiêu triệt. Phan Hạo nhận ra đây chính là tại Hoang Cổ Sơn bên trên ra tay lão giả, là một vị nguyên thần đại năng, đồng thời cũng là tiêu hỏa gia gia. Tiêu hỏa có thể nắm chắc khí bốn phía ra tay, dị thường không phải có vị lão giả này ở sau lưng làm chỗ dựa. Lão giả ầm ầm ra tay, một cấu ngân sắc nước sông bị lão giả triệu hoáng đưa tới tay, hóa thành hình dạng và cấu tạo cổ xưa, bằng bạc lạnh như băng trường ngâu. Bá, Trường Mâu hóa thành một đạo ngân quang đinh hướng Ngọc trên thuyền Phan Hạo. Tiền bối chẳng lẽ tiểu không hỏi xanh đỏ đen trắng động thủ sao? Phan Hạo phía sau lạnh lẽo, cảm giác được bị một cỗ lạnh lạnh lạnh như băng khí cơ tập trung, tựa hồ cái gì nha địa phương trốn đều không thể đáo thoát ngân mâu đinh giết, làm cho người bay lên một cỗ không chỗ có thể trốn tuyệt vọng cảm giác. Vô luận sự tình nguyên nhân gây ra, nhưng là ngươi liền giết ta thiên hà hai gã đệ tử ưu tú đáng chết. Tiêu Triệt lạnh lùng đáp lại. Xoẹt. Trường mâu sắc bén, hiện ra kim loại cảm nhận, từ không trung kích xạ xuống, bong bong mà minh, trực tiếp phá vỡ không khí thuấn phan hạo mi tâm đinh đi phan hạo tử phủ thần vị cấp tốc run rẩy trong cơ thể màu vàng kim nhạt huyết mạch bành bái tạm thời đem cái này cố kinh khủng khí cơ thoát khỏi phan hạo dưới chân thần liên nở rộ cả người biến mất tại nguyên chỗ Phàng. ngọc trên thuyền ánh hình quang phủ văn phảng phất giấy mỏng đơn giản địa bị trường mâu xuyên thủng một cái cánh tay vừa thô vừa to trong suốt động xuất hiện ngọc trên thuyền trường mâu xuyên thủng ngọc thuyền tiếp tục kích xạ xuống dưới trực tiếp xuyên thủng một tòa nguy nga núi cao cuối cùng nhất mới bay trở về lão giả phía sau dung nhập trường hạ ngươi rõ ràng có thể xuyên thẳng qua không gian Chẳng lẽ ngươi tại thần đình động thiên đã nhận được thượng cổ bí pháp? Tiêu Triệt trông thấy rời sang Ngọc Tiền ngoài trăm trượng xuất hiện Phan Hạo, trong đôi mắt lộ ra dải đặc hầu nghi chi sắc. Ta quyết định cho ngươi sống lâu một chút, giao ra bí pháp của ngươi a. Tiêu Triệt phía sau ngân sắc cự trưởng Hà Triệt ngọn nguồn hiện hóa đi ra, nước sông mang theo tí tí tinh quang, thập phần sáng chói, một cú càng thêm lực lượng cường đại chống dung xuất hiện. Tiêu Triệt trong đôi mắt ngân quang một phát, vạt áo phần phần, đứng ở hư không bên trên, bàn tay lớn hướng Phan Hạo phương hướng nhấn một cái. Ầm ầm. Một cái ngân sắc cự trưởng xuất hiện, cự trưởng hoằng như núi lớn nhỏ. Tốn Phan Hạo đập đi. Thiên điệu gió nổi mây phun, tầng tầng khí lãng bộc phát, Phan Hạo quanh thân không gian bị giam cầm, khó có thể nhúc nhích. Cự trưởng Hào Quang Ngân sắc đạo văn lượn lờ, phản phất một cái kình thiên cự nhân tại đối với Phan Hạo ra tay. Phá! Phan Hạo gầm lên, trong cơ thể toàn bộ lực lượng đồng thời bộc phát. Âm âm sấm sét trong người vang lên, một bức thiên điệu hỏa quyển xuất hiện Phan Hạo đỉnh đầu, ý đồ ngăn cản Hạo đại lực lượng giam cầm, răng rắc. Giờ khắc này, Phan Hạo kinh hãi, đỉnh đầu thiên điệu hỏa quyển nhẹ tiếng vang lên, rõ ràng phản phất một khối vải rách, từng đạo vết rách nổ bung. Ngăn không được. Phan Hạo biết rõ chính mình cùng đại năng đến cùng kém quá xa rồi, dù là mình có thể cùng Kim đan Viên mãn chân nhân một trận chiến, nhưng là đối mặt đại năng, cảnh giới tiêu phảng phất một đạo vượt qua bất quá khoảng cách, khó có thể vượt qua. Giờ khắc này, Phan Hạo triệt ngọn nguồn trở thành con sâu cái kiến, tranh ôm cũng không cách nào thoát khỏi hạo lực giam cầm. Một cái nho nhỏ tu sĩ, có thể có dũng khí phản kháng, cũng không phải thấy nhiều, nhưng là dừng ở đây à? Giao ra bi pháp, ta lão phu sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Tiêu triệt đôi mắt ngân bạch, thanh âm lộ ra một cỗ lạnh như băng hờ hướng lạnh như băng. Phan Hạo trên người chiến rắc buộc phát ra chói mắt ám kim hào quang, cự trưởng đánh nút lại, phản phất phát một con rồi, đỉnh đầu thiên địa họa quyển răng rắc một tiếng, trên ngọn nguồn vỡ tan, hóa thành hư vô biến mất. Tử phủ trong bốn tôn thần vị tại đồng thời bạo liệt chỗ mấy đạo vết dạ. Phan Hạo cả người đã bị khủng bố lực lựa phát, cả người hóa thành một đạo trùng kia sáng vọt tới một tòa đỉnh núi cao. Ầm ầm. Xa xa đỉnh núi cao khói bùi bay lên, tráng kiện cây tối bẻ gãy, nham thạch vỡ tan. Phan Hạo cũng không biết đụng nát bao nhiêu cổ mục nham thạch, cuối cùng nhất tại một khối cứng rắn cự thạch ngừng lại. Cự Thạch bị Phan Hạo đụng ra cái hố cực lớn động, bụi bậm đánh rơi xuống, Phan Hạo ngã vào hố bên trên, khung khụp. Phan Hạo trên người ám kim sắt chiến giáp nghiền nát, xương ngực đứt gãy, ngũ tạng lục phủ bị thương, Ho ra máu tươi. Lúc này Phan Hạo sắc mặt trắng bệnh cơ hồ hấp hối, vô lực địa ngẩng đầu nhìn phương xa chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến Tiêu Triệt. Tiêu Triệt, cái nục ngày hôm nay, ngày khác ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Phan Hạo phu một tiếng, nổ ra một ngụm máu tươi. Máu tươi màu sắc nhạt kim, lập loè như kim dịch. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Ngươi thức tỉnh huyết mạch. Bất quá hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta, sẽ không còn có phát triển cơ hội. Tiêu Triệt nghe thấy Phan Hạo lời nói, thập phần kinh thường. Hắn một kích này, đã nói là thập phần lưu thủ rồi, bằng không thì một cái tiểu tu sĩ, chỉ sợ thân thể đã sớm chia năm xẻ bảy rồi. Nhưng là Đường Tiêu Triệt trông thấy Phan Hạo nhổ ra màu vàng kim nhạt huyết dịch lúc, sắc mặt biểu lộ lập tức một túc, trong đôi mắt sát ý càng là nồng hậu dày đặc vài phần, kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Tiêu Triệt biết rõ huyết mạch khủng bố, tại môn phái mới nhất đại đệ tử thì có một cái, liền Thái Thượng trưởng lão đều ra tay thu làm đệ tử, hơn nữa kết luận có đại la thánh nhân có tư thế. Khủ. Phan Hạo thê thảm địa ho ra một ngụm máu tươi, hắn đã quên bao lâu không có lọt vào như thế đại nạn rồi. Loại này cảm giác vô lực, làm người tuyệt vọng. Phan Hạo tay phải lặng yên xuất ra một căn kim quang long vũ, đây là hắn cuối cùng nhất một tia hy vọng. Cái này chân bảo bên trong có một đạo thượng cổ trên đời nổi tiếng đột pháp, kim ô hóa cầu vồng đột thuật. Tại thượng cổ có bát đại đột pháp trên đời nổi tiếng, trong đó kim ô hóa cầu vồng tiểu là trong đó một loại. Đây là một đạo khủng bố sắc bén bí pháp, chuyên thuyết tu luyện tới đại thành viên mãn, có thể tại hóa cầu vồng lập tức. Tốc độ so sánh hào quang tốc độ, trong nháy mắt có thể vượt qua vũ trụ tinh hà, đến vũ trụ ở chỗ sâu trong xa xôi một chỗ khác. Ông đột nhiên, Phan Hạo trên người nổi lên xương ngủ kim quang, một đạo thanh minh ngẩng lên. Theo cái này đạo thanh âm vang lên, một chỉ toàn thân vàng óng ánh, cánh chim vôn dài, có Thái Dương chân hỏa bao phủ tam túc kim ô xuất hiện, kim ô ngửa đầu cao minh, trong đôi mắt có thiêu đốt liệt diễm ngôi sao xuất hiện. Đây là Không tốt. Tiêu Triệt trông thấy dị biến, lập tức ra tay, lần này hắn không hề lưu thủ, liền Phan Hạo bí pháp cũng không cần, muốn Phan Hạo bị mất mạng tại chỗ cái này tiểu tu sĩ tiềm lực quá kinh khủng, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đào tẩu, không cho phép ngoại ý muốn nổi lên. ngay tại chỗ chém giết. tiêu triệt trong nội tâm lập quyết định, phía sau siêu siêu xuất hiện vô số ngân mâu, chuẩn bị ngân mâu bên trên đều có đạo văn lập lòe, mang theo tuyệt thế sắc cơ, phô thiên cái địa hướng phan hạo chạm giết đi qua. đây là một đạo tuyệt thế chùm tia sáng, chỉ thấy tại phan hạo tại chỗ bộc phát ra một đạo sáng chói hào quang, vô số ngân mâu phảng phất châu chấu phô thiên cái địa đinh giết. rầm rầm, cả tòa núi nhặt lập tức cắm đầy ngân huy trường mâu, một tiếng gầm vang, núi cao triệt ngọn nguồn sụp đổ. Hóa thành loạn thạch tán loạn. Một đạo nhanh đến cực điểm hào quang tại ngân mâu rơi xuống lập tức kích bắn đi ra, từ phương xa hóa cầu vồng mà đi. Kim ô minh, hóa thành hồng quang mang theo Phan Hạo viễn độn phía chân trời. Chạy đi đâu? Tiêu Triệt đạp toái không lúc, hóa thành ngân quang đuổi theo. Nhưng là, cái này đạo kim sắc hồng quang tốc độ quá mức khủng bố rồi, Tiêu Triệt vừa mới bước ra bước chân, kim sắc hồng quang đã biến mất tại thần thức cảm giác ở bên trong, viễn độn đến vạn dặm ở ngoài. Tại Đại Tống Quốc, Thanh Ngọc Quận. Bành. Phan Hạo từ giữa không trung na xuống, rơi xuống tại một chỗ trong núi rừng. Khô Phan Hạo tình huống trong cơ thể rất không song, lại ho ra huyết dịch. Cái lúc này, một đạo hoàng quang xuất hiện, một người tướng Mạo Tuấn Mỹ nam tử xuất hiện. Nam tử này mặc nho phủ, đỉnh đầu ngọc quan bò phát, lộ ra nho nhã cùng quý khí. Cái này nhưng lại Phan Hạo ý niệm trong đầu hóa thân, an trí tại thanh ngọc quận xử lý sự vụ. Tuy nhiên lực lượng không cao, nhưng lại có thể làm cho Phan Hạo xa xa biết rõ đại tống chuyện đã xảy ra. Hóa thân không nói một lời, ôm lấy bị thương Phan Hạo lại là một cái lấp mình, biến mất tại nguyên chỗ. Tại phía xa cho quận thanh lưu huyện tống ngọc núi lỏng một gụm, vừa mới nói không chừng bản tôn muốn bại. Dựa vào cái này không thể tu luyện phân thân, chỉ sợ là một cái không nhỏ tin dữ. Hóa thân ôm Phan Hạo trở lại Phan phủ hậu viện một gian tĩnh thất, hóa thân véo lên đồng văn pháp quyết bao phủ hậu viện, truyền một giọng nói cho Tiết Văn, rồi sau đó nhoáng một cái, hóa thành một miếng sáng chói màu vàng kim cương, trở về Phan Hạo thần hồn ở trong. Phan Hạo khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, tại tử phủ bốn tôn thần vị tuy nhiên bạo liệt chỗ mấy đạo vết rách, nhưng là chưa hoàn toàn mất đi năng lực. Thần vị hơi động một chút, bắt đầu điều động quận trong thiên địa linh khí tụ tập lại, linh khí mờ mịt, thân thể bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí, không ngừng chữa trị nội thương. Sương cốt răng rắc chính vị. Phan Hạo trở lại chính mình khu vực quản lý cũng không cần sợ tiêu triệt hội tìm tới nơi này, không nói trước nơi này cách Hoang Cổ Sơn chừng mười mấy vạn dặm, hơn nữa ở chỗ này chính mình hoàn toàn có thể đủ cùng thiên điệu tương dung, thần nặc thuật vô song. Bốn quận ở trong tín ngưỡng hương hỏa chi lực chen trúc rót vào tử phủ, Phan Hạo trên người chiến giáp răng rắc thoát ly, bị Phan Thu hồi tử phủ thần liên bên trên, tử phủ bốn tôn thần vị cùng chiến giáp không đứng ở thu nạp tín ngưỡng chi lực chữa trị. Vù vù. Nhặt kim huyết dịch bắt đầu khởi động, sinh cơ bừng bừng, thông qua linh khí bổ sung nhanh hơn chữa trị tốc độ. Gian phòng yên tĩnh, Phan Hạo trên người bao phủ lên nhàn nhạt thần quang, suy yếu thân thể chậm rãi cường đại lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 152: Phản loạn. Thanh Lưu huyện. Thanh hạ bốn lượn mà xuống, hai bờ sông ruộng đồng xanh nhạt một mảnh, mới loại mạ tại trong gió nhẹ chập chờn, mênh mông, phản phất tiến vào màu xanh lá hải dương, cuồn cuộn sóng tầng tầng lớp lớp, làm cho người mừng rỡ. Những ruộng đồng này trên bùn đất có chút tim màu hồng thần lực tại dưới mặt đất lưu chuyển, tầm bổ lấy Thanh Lưu huyện hơn 2 vạn mẫu thổ địa, làm cho mạ khỏe mạnh phát triển. Đồng thời tại ruộng đồng bên trên, một tia đỏ trắng số mệnh bay lên hóa thành thao thao bất tuyệt số mệnh giang hà hợp thành nhập huyện nha trên không liên tiếp lấy tống ngọc đỉnh đầu lúc này ở cho quận tống ngọc công tích chậm rãi truyền bá ra đến cải thiện hai chủng nông cụ làm cho quanh thân huyện được lợi không ít đồng thời dùng thanh lưu huyện trong vòng tại thời gian dần qua phóng sạ tống ngọc tài đức dần dần tiến vào cho quận thế gia cùng dân chúng tầm mắt tống ngọc đứng ở huyện nha trên công đường nhìn qua quần quận ngưng tụ số mệnh trong nội tâm không khỏi mừng rỡ theo cải tiến nông cụ phổ cập tương lai bên ngoài vào số mệnh chỉ biết càng thêm khổ lồ mà ở thanh lưu huyện số mệnh lúc này chỉ đợi cuối cùng nhất lắng động xuống chậm rãi chờ đợi lương thực thành thủ đến lúc đó danh dự của mình nhất định có thể lần nữa tăng vọt. Bất quá trong khoảng thời gian này Tịnh Châu tựa hồ cũng không bình tĩnh a. Tống Ngọc đáy lòng có chút châm xuống, hắn trong đầu không khỏi hiện lên cái kia đỉnh đầu hoa cái nam tử, nếu như bọn hắn có dị tâm, trong khoảng thời gian này hẳn là bọn hắn động thủ thời cơ tốt nhất, Lịch Vương mới là vị nhân tâm bất ổn. Hơn nữa mấy ngày nay nghe nói Lịch Vương diệt sát mấy già có dị tâm thế gia, làm cho Tịnh Châu trong khoảng thời gian ngắn thần hồn nát thần tính. Đây là Lịch Vương tại quét sạch thống trị chướng ngại, lập uy tín. Xem ra muốn gấp rút huấn luyện binh lính, động thủ có lẽ không xa. Tống Ngọc Nương thần nhũ mảy thầm nghĩ, ích Dương quận, một gã mặc áo giáp nam tử nhẹ nhàng đem trong tay lạp hoàn bóp nát, tại lạp hoàn trong rơi xuống ra một trương tờ giấy nhỏ. Nam tử triển khai tờ giấy, trong đôi mắt tinh quang lập lóe. Nam tử đem tờ giấy đặt ở ngọn nến bên trên, trong chốc lát, một cỗ khói xanh bay lên, tờ giấy hóa thành cho tàn. Mà ở ích Dương trong quân doanh, đông dạng có mấy danh nam tử thu được lạp hoàn, hơn nữa hết sức cẩn thận địa đem bên trong tờ giấy tiêu hủy, không lưu một tia dấu vết. Ba ngày sau, Bành, ngươi nói cái gì? Tống Tảo đống nhiên đứng dậy, hung hăng đem trong tay chén ngọc ném vụn trong đôi mắt lộ ra khiếp sợ cùng sát khí lạnh như băng vương thượng theo chuẩn xác tin tức bình lương quận thái thú đã phản loạn nhưng lại cầm mới tống hoàng ý chỉ tuyên bố phụng chỉ thảo phạt phản địch quỷ ở dưới mặt quan viên túi thấp đầu lâu không dám cùng tống tào đối mặt tống tào rất nhanh theo tức giận trong tình lại lý thị phản kháng nhất định phải dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế chân áp xuống dưới thời gian kéo được càng lâu thịnh châu chuyện xấu cũng càng nhiều lập tức tra rõ ràng lý như an có bao nhiêu bình lấy ra kỹ càng tình báo tống tào độ lấy bộ pháp sửa sang lại suy nghĩ trầm giọng đối với quỷ quan viên nói ra Dạ, vương thượng. Quan viên trông thấy tống tạo vẻ mặt trầm ổn, trong lòng thở dài một hơi, lập tức lĩnh mệnh xuống dưới. Bình lương quận đại quân xuất phát, tinh kỳ phân phật, áo giáp va chạm thanh âm không dứt với tai, kim loại hiện ra lạnh lùng mũi nhọn. Chọn vẹn 8000 áo giáp vũ khí đầy đủ hết binh sĩ phảng phất một đầu kim loại đen hàng dài kéo vài dặm, lạnh như băng trang nghiêm, tràn ngập tiêu sát. Đây là lý thị nội tình một trong. Bình thường quận trưởng có thể thủ hạ tối đa bất quá 5000 phía dưới, phổ biến 3000 trình độ cao thấp chiến đấu. Tình châu vị trí vị trí cũng nhất định cũng có chút ít quá nhiều chiến sự. Thái Bình thời điểm phổ biến 3000. Cho dù là gần đây chiến loạn, tất cả quận binh sĩ cũng không quá đáng 5000 cao thấp. Nhưng là Lý Thị cũng tại trong thời gian ngắn lôi ra trọn vẹn 8000 binh sĩ, cái này không khỏi làm cho người ta nghi ngờ. Lúc này ở Ích Dương cũng không quá đáng 2 vạn binh mã, trong đó đa số hay vẫn là Tống Tào thu nạp tất cả quận binh sĩ tạo thành. Tống Tào đối với những binh lính này đánh tan một lần nữa biên chế. Hiện tại chính chỗ với mải hợp giai đoạn. Phụ thân, chúng ta như vậy đại động tĩnh, Tống Tào bên kia có lẽ đã đã biết ta. Lý Thừa Hoàng đang mặc chiến giáp, lập tức treo bảo kiếm, dáng người thon dài trong mong chú ý tầm đó khắc thường dạng khí khái hào hùng, làm cho người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Tự nhiên, bất quá lần này chiến tranh chúng ta lý ra tất thắng. Lý Như An đồng dạng mặc cao giáp, tay vịn trường kiếm, vốn nho nhã dáng vẻ thư sinh tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt trang nghiêm uy nghiêm. Hắn dáng người anh tuấn, đôi mắt đóng mở tầm đó tinh quang lập lòe, có một đời vị vua có tài trí mưu lược kiến xuất khí thế. Lý Như An từ lúc Tống Dũng đăng cơ trước khi liền phái người bên trên kinh đô tiến hành thương lượng, sứ giả đã mang đến tin tốt. Tống Dũng đồng ý Lý Như An thảo phạt, hơn nữa đồng ý Tịnh Châu châu mục vị Tống dụng muốn tỉnh Châu tự loạn, rồi sau đó ngư ông đắc lợi. Nhưng là đối với Lý Như An mà nói, có cái này ý chỉ là đủ rồi. Lý Như An cần là đại tống chính thống danh nghĩa, chiếm đại nghĩa đến trinh phạt Tống Tạo. Không nên nhìn hiện tại đại tống sụp đổ được chia năm sảy bảy, nhưng là hiện tại dù sao cũng là chính thống, danh nghĩa tác dụng hay vẫn là không nhỏ. Tại khoảng cách bình lương gần đây cùng huyện, lúc này cùng huyện tràn đầy tiêu sát chi khí, hơn vạn nhiều binh sĩ chú ông tại bên ngoài, trong huyện thành đồng dạng áo giáp âm vang rung động, nhiều đội tuần tra binh sĩ trải qua đường cái, tràn ngập lệnh lệnh đề phòng. Tại huyện phủ. Tống Tào cầm một tấm bản đồ xem xét, đây là cùng huyện bốn phía kỹ càng bản đồ địa hình, đây là ít Dương Hòa Bình mát phải qua đường. Lần này nhưng lại Tống Tào tự mình mang binh xuất chinh, muốn dùng tốc độ nhanh nhất chấn áp loạn binh, 8.000 binh sĩ. Tống Tào ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế thái sư, nghe thấy thủ hạ tình báo, nói nhỏ đạo: Vương thượng, xem ra Lý Như An sớm có dự nhu phản loạn rồi, hán tâm có thể chu a. Phía dưới đứng bưng hơn 10 tên quan viên, trong đó một gã dáng người khôi ngô, tướng mạo tục tẳng tướng lanh nghe nói, lập tức bạo giận lên. Độ tướng quân an tâm một chút chớ vội, đối với chúng ta tới nói cái này đã không trọng yếu, quan trọng là như thế nào đem lý như an đánh bại một danh khác quan văn cách ăn mặc quan viên nhíu lại lông mày đạo đã lý như an sớm có dự lưu cái này chẳng trận chiến chỉ sợ không có như vậy dễ dàng quân địch nhân số không kịp chúng ta hơn nữa quân ta còn chiếm theo địa lợi mặt tướng nguyễn vi tiên phong vi vương mở đường chém giết phản tặc một gã mặc giáp nhẹ mày kiếm ngược lại nam tử quỵ xuống tình chiến tốt ngày mai cô liền mệnh ngươi vi tiên phong chém giết phản tận tống tào nghiêm túc khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng cái này tướng sĩ là một cái có thể tạo chi tài không chỉ là vũ dung hơn người, hơn nữa có thể tập văn đoạn chữ, mới có thể không thấp, một mực không lại để cho chính mình thất vọng qua. Dạ. Mặt Tướng linh mệnh, tất nhiên không phụ vương thượng nhờ vả. Phủ tử lạng Yên mừng rỡ linh mệnh, ý chí chiến đấu sục sôi, trong đôi mắt tinh quang tăng vọt, bộc lộ tài năng. Tốt rồi, đứng lên đi. Tống Tào nhẹ gật đầu. Bên này Tống Tào đang chuẩn bị, làm cho một bên, Lý Như An đám người đã đi vào cùng huyện 20 dặm bên ngoài, ôm chướng lập doanh, phái ra trinh sát liên tục không ngừng đem tin tức truyền lại đến Lý Như An trên tay. Duyện chướng khói bếp bay lên, chiến mã tê minh Có binh sĩ xuất ra binh khí tại Trà Lao, lại có binh sĩ đang bận sống đồ nấu ăn, ngay ngắn có đầu. Cái lúc này, hai đạo binh sát sông lên trời mà lên, tại trên bầu trời vững vàng đuống lịch, lẫn nhau không giống nhau. Lý Như An mang theo Lý Thừa Hoàng bốn phía tuần xem, trong nội tâm không khỏi nhẹ gật đầu. Lý Gia bỏ bên ngoài binh sĩ, những năm này một mực dấu giếm lấy một cổ khác binh sĩ. Bất quá một cổ khác binh sĩ chỉ có mấy trăm, nhưng là tại mấy năm trước, Lý Gia liền bắt đầu khuyết trương sông vụng trộm mặt binh sĩ, đủ đã đến 4000 số lượng, vì nuôi sống nhóm này binh sĩ. Lý ra thế, nhưng mà hao tốn đại lượng ngân lượng cùng tinh lực. Bất quá kết quả cũng là làm cho Lý Như An hết sức hài lòng, hiện tại một khi khởi binh, những ám này địa binh sĩ liền có thể đủ ra tay, binh lực lập tức tăng vọt gấp đôi, hơn nữa những điều này đều là mấy năm lao binh, có được tuyệt đối sức chiến đấu. Lý ra vì huấn luyện cái này cổ binh sĩ, nhiều lần tiến hành tiêu diệt, hơn nữa lại để cho binh sĩ làm bộ lưu phỉ đi công kích mặt khác quận sở tặc, đến một lần có thể cướp lấy tài vật, hay có thể làm cho binh sĩ gặp huyết, chém giết. Số năm qua đi, cái này cổ binh sĩ đã lớn lên, tương lai chiếm Linh Tịch Châu, mở rộng nguồn mộ lính chỉ cần có được lão binh với tư cách khung xương chế tạo mấy vạn quân đội cũng tránh khỏi hứa nhiều thời giờ tại thanh lưu huyện tống ngọc cầm trong tay thư tín lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc lý ra quả nhiên động thủ có được bực này số mệnh người há lại sẽ hạ mình tống tạo phía dưới đại nhân chúng ta là không phải cũng ra tay tại thư phòng hà sơn cùng trương hán nghe thấy tin tức không khỏi chấn động trong đôi mắt lộ ra mánh liệt tình quang với tư cách dùng võ đem làm mục tiêu bọn hắn mà nói chiến trường mới là bọn hắn sân khấu chém giết mới có thể lại để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào gấp rút huấn luyện a Ta cuối cùng cảm giác trận này trận chiến sẽ không quá lâu, nếu như là Tống Tào thắng, chúng ta tạm thời duy trì hiện trạng, chờ đợi U châu bên kia tin tức. Nếu như là Lý Gia thắng, cái kia tất cả quận nhất định có chỗ phản ứng, thừa cơ hội này, chúng ta cũng đi kiếm một chén canh. Tống Ngọc gõ cái này cái bàn, trong góc ngàn hồi bắt chuyển, Lý Gia cũng không phải là Tống Tào, Tống Tào kinh doanh Tịnh Châu hơn 10 năm mới lập bực này uy tín, nhưng là ngươi Lý Gia vừa lên đến tiểu muốn ngồi ổn vị trí, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Chưa xong con tiếp. Chương 153, Thiết Lưu. Cùng huyện 15 dặm bên ngoài, chống trận ầm ầm rung động tiếng kêu giết trùng thiên hai cỗ màu đen thiết lưu chạm vào nhau bắn ra sông lên trời tiêu sắt cùng sát khí Phốc phốc. hàn quang lập lòe binh khí nhập vào cơ thể những bên trên đỏ thâm máu tươi sau rút ra vô số tiếng kêu thảm thiết âm hưởng lên gãy chi huyết thủy rơi lại địa chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc vô số người ngã xuống lại có vô số người bổ huyết trong tay lưới đao đã có nhận thân thể khí lực suy kiệt, động tác gần như chết lặng tất cả mọi người giết điên lên rồi cổ gân xanh tuôn ra đôi mắt hung ác trên người chiến giáp đống máu giết một gã mặc chiến giáp Thân hình cao lớn tướng lãnh hóa thành một đạo mũi nhọn hướng quân địch trái tim công kích mà lên, trong tay phát đao hiện ra ưu linh hào quang, dẫn đầu thủ hạ binh lính rất nhanh tại trong quân địch xuyên thẳng qua, nhấc lên gió tanh mưa máu, phụ tử mặc trong tay phát đao vung đẩy, quân địch đầu lâu bị chặn rơi, máu tươi phóng lên trời. Phụ tử mặc phảng phất một thanh lợi hại trường mâu xé rách địch nhân thân hình, thập phần dũng mãnh. Cố lực lượng này đưa tới quân địch tướng lãnh phát giác, một gã dáng người khôi ngô, đôi mắt như điện trung niên nam tử đồng dạng mang theo binh sĩ quét ngang mà đến, trung niên nam tử trong tay chuồn tua đỏ trường thương hóa thành độc xà, siêu siêu hóa thành từng đạo ngân xà xuất động phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên. một gã tên lính bị trưởng thương xuyên thủng đầu lâu cung nít hầu. đôi mắt lộ ra không cam lòng cùng sợ hãi ngã xuống. phương nào tiểu nhi, ăn láo phu một thương. trung niên nam tử nổi giận quát, phóng tới phủ tử mặc. phủ tử mặc chiến giáp đẫm máu, trên người sát khí cuộn cuộn, đôi mắt lạnh như băng, phảng phất sát thần lâm thế. phủ tử mặc đồng dạng nhìn thấy đối diện quân địch tướng lãnh, nộ quát to một tiếng, xông tới. Bang! ngân thương cùng phác đao chạm vào nhau, một tiếng kim loại vang lên thanh âm vang lên, hỏa hoa toét lên. Phụ tử mặc cùng trung niên tướng lanh diên phần mình rút lui một bước, trong đôi mắt sát ý chạm vào nhau, mang theo hung lệ cùng lạnh lệnh. Cái này là người phương nào? Sa Sa đang xem cuộc chiến tống tảo trông thấy chưa từng có từ trước đến nay phụ tử mặc gặp mạnh mẽ đối thủ, không khỏi quay đầu lại hỏi thăm tà hữu. Bẩm báo vương thượng, người này hẳn là bình lương quận đô ủy nghị Tuấn Nam. Nghe đồn Ngụy Tuấn Nam võ nghệ siêu quần, khiến cho một tay tuyệt thế ngân thương tại chiến trường tung hoành vô địch. Một gã mặc giáp da, lông mày nhíu lại quan viên chắp tay tống tảo nghi vấn. Hắn bản là quân văn, nhưng là trên chiến trường phải áo giáp quát trên vai thân lúc này mới mặc vào giáp ra, lại là hắn, tống tào lông mày cau lại, nhìn về phía chiến trường, xa xa chiến đấu thập phần kịch liệt, ngụy tuấn nam một thanh ngân thương khiến cho sảo chá dị thường, phang phất một đầu âm thầm tùy thời mà động độc xạ. Nếu tìm được cơ hội, sẽ gặp tại xét đánh không kịp bưng thai su thế hướng phụ tử mặc kích xạ mà ra, giang nọc sắc bén, mang theo khủng bố sát cơ, giết. Phụ tử mặc không cam lòng yếu thế, nộ quát một tiếng, phát đao nổi lên hàn quang, nên tiếp ngụy tuấn nam, xoẹt, một đạo ngân quang hiện ra, ngân quang hóa thành độc xạ đinh trong phụ tử mặc bả vai. Phủ tử Mặc lão đảo sau lui, trên người áo giáp bị xuyên thấu. Một cô máu tươi rạt rào theo miệng vết thương chảy ra. Xuy. Ngân thương lại lần nữa tấn hiện, phủ tử Mặc kinh hãi, trong tay phát đao bang một tiếng chặn ngân thương công kích, cả người rất nhanh ngược lại lùi lại mấy bước, ly khai vòng chiến đấu. Ngụy Tuấn Nam nổi giận quát một tiếng, cả người nhào tới, muốn tướng địch phương tướng quân chém giết tại chỗ. Bảo vệ tướng quân. Giết. Hơn 10 tên thân binh nhao nhao tiến lên ngăn cản, phập phốc, phốc. Ngân thương hóa thành độc dao thoát ra, lập tức đem vài tên binh sĩ cổ xuyên thủng. Bất quá phủ tử Mặc cũng thừa cơ hội này giết ra một cái khác đầu đường máu, thoát đi ra truy kích phạm Vi. Đột nhiên chống trận nổ vang như lôi. Hai bên càng nhiều nữa binh sĩ Phạng Phất Thủy Triều bình thường tuần đi lên, tiếng kêu rít càng thêm kịch liệt, móng ngựa như sấm, rung động đại địa, bang bang trường đao ra khỏi vỏ thanh âm không ngừng vang lên, trường đao sáng như tuyết, hiện ra lạnh như băng hàn quang. Hai cánh kỵ binh lập tức đụng vào nhau, huyết dịch bắn tung tóe, tuy thảm thiết không dứt với thai. Phủ tử Mặc tuy nhiên bả vai bị thương, nhưng lại như trước dũng mãnh, đại khai đại hợp, trong tay phác đao Phạng Phất màu đen tấm lụa trùng thiên ma hạng. Lập tức đem mấy tên quân địch chém giết, có một gã dùng cánh tay chặn một kích chí mạng, nhìn mình rơi xuống cánh tay, không khỏi kinh hãi địa hét thảm lên. Ngụy Tuấn Nam, có dám một trận chiến? Một gã dáng người khôi ngô, diện mục tụt thẳng nam tử cưỡi chiến mã, cầm trong tay trượng hai trường mâu mà đến. Nam tử thanh âm rất nặng vang dội, chầm chậm vào dễ như trở bàn tay bình thường chém giết binh sĩ Ngụy Tuấn Nam. "Độ vệ, muốn chiến liền tới a." Ngụy Tuấn Nam cũng nhận ra trước mắt khôi ngô tướng lãnh, đây là Tống Tào thủ hạ đại tướng, một chi trợng hai trường mâu cũng không biết có biết bao anh hùng hào kiệt mửa hận, tung hành xa trường hơn 10 năm. Có hiển hay tuy thế, Ngụy Tuấn Nam sớm có nghe nói. Hững. Hai gã đại tướng đôi mắt trên không trung va chạm, tựa hồ sinh ra kịch liệt điện quang hỏa hoa, hai người chiến y sông lên trời, độ vệ một cái thả người, theo trên chiến mã phi thân đập xuống, trường Mâu lạnh lùng, mùi thương huyết quang bộc phát, ông chấn động, hóa thành một con dao long quần quần phóng tới Ngụy Tuấn Nam. Ngụy Tuấn Nam đồng dạng phi thân lên, hắn chiến mã đã sớm bị chém giết, lúc này đứng ở đại địa, một cái để thân tung nhảy dựng lên, ngân thương hoa xuất ra đạo đạo hư ảnh, vòng vòng mà minh, hóa thành một đạo ngân quang lên tiếp Trưởng Mâu. Xoẹt xoẹt. Từng đạo điện quang hỏa hoa kích thích Đương đương kim loại giao kích thanh âm vang lên, hai người chân khí quần cuộn trong người chạy ra, ra chỉ tại vũ khí bên trên, hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, chiến thành một đoàn. Hàn Quang lập lòe, sát cơ bốn phía, bốn phía hai trượng không có binh sĩ có thể tới gần, bị siêu siêu mâu phong hỏa thường phong hồi hộ, tóc gáy ngược lại, vẻ mặt kinh hãi, không dám tới gần. Ô. Song phương đại tướng đại chiến mấy trăm hiệp khó phân thắng bại, cuối cùng bây giờ thanh âm vang lên, hai phe binh sĩ dậm dạp chẳng chịu sau lui, giao nhau, nhau thủy triều bắt đầu khởi động, lưu lại một điệu thi thể cùng hài cốt. Vương thượng, quân địch thực lực cường hãn muốn muôn trận áp xuống dưới chỉ sợ không có như vậy đơn giản trận này thăm dò thực lực của hai bên đã lộ ra một lần nửa giáp Lý Như An thực lực so dự đoán cường đại hơn không ít binh sĩ vô luận là chất lượng hay vẫn là số lượng đều phi thường cường đại muốn trong thời gian ngắn đánh bại ít khả năng cái này thật tử mưu đồ quá nhiều a một gã quan viên nhìn xem tình huống không khỏi lạnh giọng từ nơi này cũng có thể thấy được Lý Gia tất nhiên là sớm đã có phản loạn chuẩn bị cho dù là Tống Tào không sơn vương Lý Gia cũng tất nhiên sẽ khởi nghĩa vũ trang toan tính thật lớn làm cho người nghiêm nghị Lý Gia Tống Tào đôi mắt sâu ừ, nhìn phía xa tinh kỳ phần phật quân đội, quân đội trang nghiêm túc mục, tràn ngập tiêu sát. Đây là một chi cường binh, đáng tiếc nhưng lại tại địch nhân trên tay. Từ mặc thương thế sao vậy dạng? Tống Tào lấy lại tinh thần, quan tâm mà hỏi thăm. Vương thượng, theo quân đại phu đã tiến đến doanh trưởng xem xét rồi, phụ tiên phong thương thế không trọng, tu dưỡng vài ngày liền không có việc gì rồi. Một gã thân binh nhận được tin tức, trông thấy Tống Tào hỏi thăm, lập tức bẩm mặt đến. "Ân." Tống Tào không khỏi nhẹ gật đầu, chuẩn bị đợi chút nữa qua đi xem, rồi sau đó dẫn đầu chúng thần rút quân về chướng. Hiện tại Tống Tào cũng không tiến vào trong huyền thành, mà là lựa chọn chuyển ra phía ngoài, cùng một các tướng lĩnh binh sĩ cùng một chỗ, có thể tùy thời thấy rõ quân tình, kịp thời hạ quân lệnh. Sát trời chậm rãi ảm đạm xuống, cái lồng lửa cháy lên, quân doanh huấn luyện binh sĩ lệnh bước chỉnh tề bộ pháp do xét quân doanh, đôi mắt sắc bén như điện, cầm trong tay trường thương, vẻ mặt trang nghiêm. Tống Tào vẫy lui một đám quan viên sau khi, một mình ngồi ngay ngắn ở quân doanh. Sự kiện lần này không thể kéo dài quá lâu, bằng không thì chỉ sợ muốn hậu viện lửa cháy a. Tống Tào ánh mắt nhìn qua phía trước, tựa hồ tại một người thì thào tự nói. Hiện tại tỉnh Châu nhân tâm bất ổn, một khi lý ra chuyện này không thể rất nhanh chấn áp xuống dưới, mặt khác quận huyện chỉ sợ cũng phải dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá lập tức Tống Tào sắc mặt một túc, đối với không có một bóng người doanh trưởng nói ra, "Sở lão, lúc này tiểu phiền phải ngươi đầu thủ." "Vâng, vương thượng." Vốn không có một bóng người doanh trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bóng đen, một gã thân mặc hắc bảo, râu tóc bạc trắng lão giả có chút chắp tay đáp. Lão giả lời nói vừa dứt, cả người lại biến mất không thấy gì nữa, phản phất tự không xuất hiện qua. Chưa xong con tiếp. Chương 154, lệnh trầm. Cảnh ban đêm hắc ám. Trên bầu trời mới có đám sương ba phủ, sáng ngời ánh trăng trở nên mông lung. Có tuần tra binh sĩ rẩm trong cảnh, cây khô răng rắc rất nhỏ thanh âm. Còn có thanh thú vũ khí tiếng va đập âm hưởng lên. Trừ lần đó ra, vốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ở phía xa rừng nhiệt đới, có hơn 10 đạo bóng đen tại bay vọt, phảng phất quỷ mị bình thường, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt. Những hắc ảnh này mặc màu đen trang phục, che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi lạnh như băng vô tình con mắt. Thanh phong quét tới, trong rừng vang lên sảm sảm thanh âm. Những thân ảnh này chậm rãi tới gần quân doanh. Lý gia quân doanh trú ụm tại một mảnh khoáng đạt bình giãn bên trên. Quân trướng không ngớt đứng vững, từng nhánh binh sĩ giao thoa tuần tra, đóng lửa hừng hực tiêu đốt, chiếu lên như là bạch nguyên. Tại quân doanh bên ngoài, đồng dạng có lý gia trinh sát tận nấp, những trinh sát này thân thủ nhanh nhẹn, tinh thông dấu kín, chỉ cứ tại địa thế tương đối cao địa phương, tại quan sát xa xa đối diện địch doanh phải chăng có động tĩnh. Một đạo bóng đen trong rừng chậm chạp độ bước mà đi, nhưng là hắn bước chân khẽ nhúc đích, sẽ gặp bay ra mấy trượng bên ngoài, nhìn như chậm chạp thực, nhưng là trong nháy mắt biến mất trong rừng. Phốc phốc, cái này đạo bóng đen mỗi trải qua một chỗ, ẩn nấp trinh sát liền bị xuyên thủng huyết hồn. Trường to mắt tranh ôm lấy chết đi. Lý gia quân doanh, lúc này ngoại trừ trách nhiệm tuần tra binh sĩ, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, một mảnh yên tĩnh. Xíu xíu, mấy mấy đạo thân ảnh phảng phất rời dây cung mũi tên nhọn, thừa dịp tuần tra giao thoa khoảng cách chui vào quân doanh, từng cái như là li miêu, lặng yên không một tiếng động, hướng phía trong quân doanh sờ soạng. Tại trong quân doanh, có đỉnh đầu cao lớn, trang trí đẹp đẽ quý giá quân trưởng đứng vững. Chỗ này quân trưởng cùng quanh thân quân trưởng có rõ ràng khác nhau, hiển nhiên là chủ soái doanh trưởng chủ sở. Tại quân trướng cửa ra vào có hai gã đang mặc áo giáp cầm trong tay trường mẫu binh sĩ Phạng Phất bản thạch đứng lặng, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Suy suy, hai đạo hắc quang bỗng nhiên xuất hiện, lượng tên lính trùng trong mắt, chớp mắt nhìn xem hơn 10 tên xuất hiện bóng đen, bụm lấy hét hầu không cam lòng địa ngã xuống đất mà vong. Hơn 10 danh tiếp khách nhìn nhau, trong đó một gã đi bắt đầu chuyển động. Thân hình chấp động, đi vào quân trướng cửa ra vào, cẩn thận địa xóc lên quân trướng một góc, quan sát tình huống bên trong. Tại trong quân trướng một mảnh đen tuyền, bất quá những hắc ảnh này đều là cao thủ nhất lưu, nương tựa theo chân khí có thể tại ban đêm xem vật. Người này thích khách có trông thấy được không nguy hiểm. Lặng yên xông vào, đồng thời phía sau trường kiếm vô sinh tức địa rơi vào trong tay của hắn, từng bước một tới gần bên trong giường. Tại quân trưởng bên trên, Lý Như An huy hoàng số mệnh chi trụ đột nhiên du lên, thượng diện xoay quanh hủy mở mắt ra, bao quát phía dưới thích khách. Trong giấc mộng Lý Như An trong lúc giật mình phảng phất rơi vào thâm nguyên, thân thể một cái giật mình, đầu đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại. Lý Như An trong lòng hồi hộp chưa bình phục, quay đầu lại trông thấy một đạo bóng đen tại lờ lởm trong lặng yên y mắng bước đến. Lý Như An trong lòng hoảng hốt, hô suất ra thanh âm, ngươi là ai? Bang. Bóng đen xem xét bị phát hiện. Trường kiếm trong tay thanh Minh hóa thành kinh hồng hướng Lý Như An đâm tới. Lý Như An tuy nhiên võ nghệ bình thường, nhưng là tại đây khẩn yếu quan đầu, đơn giản chỉ cần một cái cuộn cuộn, tránh được tuyệt mệnh một kiếm. Trường kiếm đánh trúng Lý Như An sau lưng, vang lên kim loại vang lên âm vang thanh âm. Cái này Lý Như An nhưng lại xuyên qua giáp mềm mỏng chìm vào giấc ngủ. Lúc này giáp mềm mỏng vì hắn chặn một cái. Lý Như An thừa dịp quay người, đem dưới cái gối trụy thủ rút ra, cả người lăn xuống giường bên kia. Liêu Minh hô to, người tới, có khách? Cái gì? Có khách à? Tới gần quân trướng ở người bị Lý Như An thanh em bừng tỉnh, âm bị phân loạn thanh em xuất hiện. Áo giáp cùng binh khí tiếng va đập âm đống nhiên dày đặc, có phụ cận tuần tra binh cũng gấp bề bộn chạy tới. "Xuy suy." Lý Như An chủy thủ trong tay lóe lên, phá vỡ quân trướng, chạy trốn ra ngoài. "Hự." Hơn 10 danh tiếp khách tại bạo lộ đồng thời xuất thủ, trường kiếm rút ra, ngâm ngâm thanh minh hưởng lên, phóng tới sông tới Lý Như An. Lý Như An bụm lấy cánh tay, sắc mặt tái nhợt không ngừng sau lui, phía sau tuần tra binh khoảng cách so thích khách còn xa, căn bản khó có thể truy viện. Thích khách thân ảnh như điện, kích xạ mà đến. Trường kiếm trong tay hiện ra lành lạnh ánh sáng lạnh, lập tức đi vào Lý Như An trước người. Lý Như An thậm chí có thể cảm nhận được Trường kiếm mang theo hơi thở lạnh như băng. Lý Như An lộ vẻ sầu thảm cười cười, không thể tưởng được chính mình phục hưng Lý gia kế hoạch, nhu lực vĩ đại sự thống trị chi lộ vừa mới mở ra sẽ chết tại thích khách trên tay. Tắc tử chớ có cản đỡ. Đột nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên, một đạo mặc màu xanh đạo bào nam tử xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nam tử bàn tay lớn bung ra mấy chục miếng mượn mà bi thép phi tốc kích bắn đi ra, đường đường bắn trúng thích khách trường đao, hơn nữa đánh trúng thích khách thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn hơn 10 danh tiếp khách đều thảm thiết liên tục, bị những bi thép này đánh chúng trọng thương, không ngừng phun máu tươi, trong tay binh khí bị nhau nhau đánh rơi, Lang đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đột nhiên, một đạo bóng đen theo trên bầu trời rơi xuống, cái này đạo thân ảnh áo đen bay phất phới, trong tay một chảo, mấy chục chi đen kịt mảnh như lông châu cương châm xuất hiện, bá, bóng đen phảng phất tiên nữ tán hoa, cương châm sẽ cực kỳ nhanh thoát ra, hướng Lý Như An phương hướng kích xạ. Đường Đường, bên kia thân mặc đạo bào nam tử diện mục một túc, phi thân đi lên, rộng thùng thình tay áo vung lên, đem toàn bộ cương châm cuốn lấy, một đẩy xoa xoa, cương châm nhau nhau cắm trên mặt đất. Nhưng là nam tử không có chú ý tới là, tại áo đen ra tay lập tức, tay kia ngón tay hơi đạn, một miếng lông châu phẩm chất hất châm tránh đi đạo bảo nam tử, bá thoáng một phát đâm vào Lý Như An cánh tay. Lý Như An kêu giền một tiếng, lảo đảo vài bước, hồi hộp địa bụm lấy cánh tay. Đi. Áo đen thân ảnh đột nhiên mở miệng, thanh âm giàn mua đã mạc, người này rõ ràng là sở lão. Sở lao dưới chân đốt quân trưởng trướng đỉnh, cả người phảng phất chim to bình thường, bá một tiếng, hóa thành quỷ mị nhảy vào phía dưới quân doanh. Hắn sẽ không ở trên không tung nhảy. Bởi vì này tất nhiên sẽ trở thành nọ quân mục tiêu, mấy chục chi nọ quân ra tay đồng thời ra tay, tăng thêm bàng bạc binh sát, cho dù là Tiên Thiên cũng sẽ vỡ lạc. Những thứ khách thích khách nghe thấy sở lão lên tiếng, nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Lại làm một phen kích đấu, hơn 10 tên bị thương thích khách chỉ có giải rác mấy người chạy mất, mặt khác đều không ngoại lệ bị vây tiêu diệt đến chết. Tống Tào đại doanh, Tống Tào quân trưởng ánh đến chập chờn, một cái uy nghiêm thân ảnh ngồi ngay ngắn ở thượng vị, chờ đợi tin tức. Đột nhiên, một trận gió bình phi hô tiến đến, thân mặc hắc bào, dâu tóc tuyết trắng lão giả hiện ra thân ảnh. Vương thượng Sở Lao có chút chắp tay, trở lại phục mệnh. Sao vậy dạng? Tống Tào đống nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, cấp bách mà hỏi thăm. Vì thần nhận trẫm bắn trung lý Như An, lường trước hắn cũng sống không được bao lâu rồi, bất qua ám vệ cao thủ cái này, một địch cơ hồ chết thương hầu như không còn. Sở Lao chậm chạp lên tiếng, thanh âm đạm mạc vô tình, tựa hồ cũng không thèm để ý chết đi thủ hạ. Tống Tào vốn là vui vẻ, vậy sau rồi mới liền không khỏi đau lòng. Những ám vệ này là hơn 10 năm bồi dưỡng lên, trong đó đạt tới nhất lưu càng là ít càng thêm ít, từng cái đều thập phần trân quý, lần này lại hy sinh như vậy nhiều. Quả thực là trên người của hắn cạo xuống một khối thịt. Tuy nhiên ám vệ hy sinh như vậy nhiều, nhưng là có thể giết chết Lý Như An hay vẫn là đáng giá? Sở lão, ngươi nện châm vi thiên hạ kích độc, dính sẽ chết. Xem ra Lý Như An nhất định là thân chết rồi. Tống Tào trong nội tâm mừng rỡ, chỉ cần Lý Như An chết rồi, quân địch nhất định đại loạn, đến lúc đó liền có thể đủ một kích tức phá, trong thời gian ngắn tạo thành phản loạn. Vương thượng, chỉ sợ Lý Như An còn có thể kiên trì 2 ngày thời gian, bởi vì vừa mới vi thần bị gặp tiên tiên cao thủ chặt đánh, bằng không, Lý Như An đã sớm chết ở ám vệ dưới tay sở lão lại lần nữa mở miệng trong nội tâm một mực suy nghĩ đại tống cái gì thời điểm xuất hiện nhân vật như thế người này tướng mạo cách gan mặc tuyệt đối không phải đã biết đến tiên tiên cao thủ hơn nữa hắn một gã tiên tiên cao thủ rõ ràng hạ mình đến một gã quận trưởng đương thủ hạ phải biết rằng tại đại tống tiên tiên cũng là giải rác không có mấy từng cái đều có được khủng bố lực chấn nhiếp tống tào bản thân vi châu mục thân phận tuất quý hiện tại càng là trèo lên vương mà sở lão lại là vì tống tào ân tình mới có thể đứng ở tống tào thủ hạ vừa vào tiên thiên đã không phải phạm nhân trừ phi bản thân ý nguyện bằng không thì không có cái đó cái thế lực có thể bắt buộc Tiên Thiên cao thủ sao? Tống Tào cũng không khỏi sững sờ, hắn biết rõ nện trâm bên trên độc vì Thiên Hạ kỳ độc, cho dù là tiên Thiên cao thủ, không có giải dược căn bản không có khả năng giải được độc, cho dù là tiên Thiên chân khí, cũng chỉ có thể đủ ngắn ngủi địa đem độc dược cáp chế. Đúng, người này cao thủ Vi Thần xem hắn tướng mạo cũng không phải đã biết cao thủ, không thể tưởng được bình lương nho nhỏ địa phương cũng sẽ xuất hiện một gã tiên Thiên cao thủ. Sở lao nói ra trong lòng nghi hoặc, rồi sau đó cùng Tống Tào lại lần nữa đàm luận vài câu liền lùi xuống, chưa xong còn tiếp. Chương một giải độc. Thủ Thiên sinh chà ta sao vậy dạng. Tại quân chiếu giường, Lý Như An nằm ở bên trên, sắc mặt tím xanh, hơi thở mong manh, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đem không lâu với nhân thế. Lúc này Lý Thừa Hoàng Lôi kéo bên cạnh áo bào xanh nam tử, vẻ mặt cấp bách địa dò hỏi. "Đại công tử yên tâm, bần đạo có sư môn ban cho tẩy tủy đan tất nhiên có thể cứu Lý công một mạng." Thủ Vĩnh Trinh nhìn xem Lý Như An thần sắc, lông mày cau lại. "Thật bá đạo độc dược, rõ ràng liền tiên tiên chân khí cũng khó khăn dùng trừ tận gốc, hiện tại đành phải dùng sư môn ban cho tẩy tủy tủy đan đến đem Lý Như An trên người độc từ trong màn nơi khắc giữa." lường trước cái này phàm nhân độc dược cũng không cách nào chống cự tu sĩ đang ăn dược dù là đây chỉ là cấp thấp nhất đang dược đa tạ thủ tiên sinh đại ân thừa hoàng nhất định ghi khắc với tâm lý thừa hoàng trong nội tâm buông lỏng cái này thủ tiên sinh nói có thể cởi bỏ cái kia nhất định là có thể cởi bỏ được rồi cái này thủ tiên sinh tại lý thừa hoàng trong đầu vẫn là thần bí cường đại tồn tại ủng có thần bí khó lường chi năng đại công tử mà lại cầm một chén nước trong đến đây đi bần đạo muốn đem đan dược hóa khai như vậy dược tính mới có thể rất nhanh địa bị lý công hấp thu Thủ Vĩnh Trinh theo tay háo trong ngóc ra một cái bỏ túi mỡ dê bình ngọc, cái này bình ngọc có ánh bóng loáng, sáng long lanh sáng ngời. Lý Thừa Hoàng vội vàng tìm đến một chén nước trong đặt ở trên mặt bàn. Những thứ khác quan viên lúc này cũng không khỏi bay lên một tia hy vọng, bọn hắn thân là Lý Như An Tâm Phúc tự nhiên biết rõ vị này Thủ Tiên Sinh thần bí. Nghe nói vị này Thủ Tiên Sinh sư môn cùng Lý gia tổ tiên có giao tình ước định, lúc này mới khiến cho Thủ Tiên Sinh rời núi tương trợ Lý gia. Mà tối hôm qua một màn kia tất cả mọi người trông thấy, tối thiểu nhất Thủ Tiên Sinh cũng là võ đạo tông sư tồn tại, đủ để khiến người kính ngưỡng mà lúc này cũng không phải do bọn hắn không đúng thủ vinh chinh ký thác kỳ vọng Lý Như An là trong quân chủ soái quyết định trận chiến tranh này thắng bại trận này phản loạn một khi thất bại mọi người đối mặt chính là ngập đầu họa, liên lụy gia tộc tuyết trắng mượt mà không rảnh lộ ra mùi thơm ngát đan dược theo trong bình ngọc đổ ra tẩy tùy đan rơi xuống nước trong lập tức hòa tan nửa bát trong suốt nước biến thành màu ngà sữa cả tòa doanh trướng tại chỉ một thoáng bị một cô đan dược mùi thơm ngát đồi vào mọi người hít vào những khí tức này thân thể không khỏi trợn nhẹ trong óc đã ở lập tức một thành tư duy phản phất nhanh nhẹn không ít đây là tiên dược a có người lên tiếng kinh hô, chỉ bằng vào tràn ra mùi thuốc liền có thể đủ làm cho người sảng khoái tinh thần, thân thể mỏi mệt tiêu hết, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. nếu như vừa mới còn có nghi hoặc, lúc này đối với viên thuốc này hiệu quả nhưng lại tràn đầy tin tưởng. Lý Thừa Hoàng đứng lặng ở bên, đôi mắt hiện lên mừng rỡ, bực này tiên dược tất nhiên có thể trị liệu phụ thân, chỉ là bọn hắn không biết là viên thuốc này bất quá là tu sĩ tông môn ban cho mới đệ tử tẩy kinh phạt thủy thanh lý thân thể tạm chất sơ cấp đan dược mà thôi. Thủ Vinh Trinh đã đi vào thiên thiên, viên thuốc này đối với hắn liền đã không có hiệu quả. Cho nên hắn mới có thể thập phần hào phong lấy ra cho Lý Như An An. Thủ Vĩnh Trinh đi vào Lý Như An bên người, ấn mở Lý Như An đóng chặt hàm răng, một chén trắng sữa thỉnh hương chất lỏng rót vào Lý Như An trong miệng. Thể tùy đan dược lực nhanh chóng tại Lý Như An thân thể sinh ra tác dụng, cuồn cuộn dược lực xâm nhập Lý Như An ngũ tạng lục phủ, thanh trừ trong cơ thể tạp chất. Phục. Lý Như An đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu đen, huyết dịch ngưng hắc, tản ra tanh nồng. Đồng thời tại hắn bên ngoài thân, một khối màu đen chất lỏng theo lỗ lô chân lông trồi ra, xuyên xẹt tanh hôi, làm cho người buồn nôn. Lý Như An tím xanh sắc mặt bắt đầu dần dần chuyển hóa làm tái nhợt, khí tức chậm rãi trở nên lâu dài cường đại, chói chặt lông mày cũng truyền xuống dưới. Thủ tiên sinh không để ý thanh tưởi, vội vàng đắp bên trên Lý Như An mạch đập, một tia chân khí thăm dò vào Lý Như An trong cơ thể. Đột nhiên Thủ Vĩnh Trinh trong đôi mắt một tia kinh hãi hiện lên, nhưng là rất nhanh liền che giấu đi qua. Đại công tử, Lý công đã giải độc rồi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tất nhiên lòng tình hổ mãnh. Thủ Vĩnh Trinh dương mắt con mắt, nhặt cười nhạt nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Thủ tiên sinh đại ân đại đức, thừa hoàng không dùng hồi báo ngày nào đó nếu có dùng được thừa hoàng địa phương tiên sinh tận lực mở miệng thừa hoàng nhất định đem hết toàn lực lý thừa hoàng mừng rỡ địa liên tục cung âm thanh hành lễ cảm tạ công tử không cần như thế vận đạo bất quá là tận một phần của mình lực mà thôi thủ vĩnh trinh thò tay ngăn cản lý thừa hoàng hành lễ lạnh nhạt lên tiếng nói khủ đây là lý như an cuối cùng theo trong mê ngủ tỉnh lại ánh mắt mê mang địa nhìn xem bốn phía chậm rãi thần trí dần dần thanh mới muốn chuyện đã xảy ra thanh ngọc quận phan hạo bên người linh khí càng thêm nồng đậm toàn bộ tinh thất linh khí tại phan hạo dưới chân tạo thành một đóa cực lớn hoa sen Hoa sen nóng ánh thánh khiết, một cú khổng lồ linh khí rót vào Phan Hạo lỗ chân lông. Tại Phan Hạo trong cơ thể, nghiền nát ngũ tạng lục phủ tại cường đại huyết mạch cùng chân khí phía dưới dần dần khôi phục. Màu vàng kim nhạt huyết dịch lưu chuyển toàn thân, một cỗ lực lượng thần bí tại trong huyết mạch sinh sôi, Phan Hạo thân thể càng thêm cường hãn, huyết nhục có ánh, có nhàn nhạt tỏa ánh sáng bóng, tinh khiết không dảnh. Phan Hạo có thể cảm giác được, huyết mạch ở chỗ sâu trong truyền thừa sắp thức tỉnh, cho đến lúc đó hắn liền biết rõ hắn là loại nào thể chất. Trước đây tại sơ bộ thức tình huyết mạch liền có một ít phong tồn tại trong huyết mạch thượng cổ bí văn xuất hiện, nếu là tu vi tiến thêm một bước đột phá, đem huyết mạch lại lần nữa tinh kết hóa, liền có thể đủ chính thức truyền thừa thượng cổ hoàn mạch, đây là một cố cổ xưa, lực lượng cường đại. Mà ở Phan Hạo tử phủ ở trong, nghiền nát chiến giáp tại từng điểm từng điểm chữa trị, kim quang luân đã cơ bản chữa trị hoàn toàn. Thân vị treo ở Phan Hạo thần hồn phía sau, phản phất bốn bánh mặt trời, giăng giắc lấy thần đạo hạ quang. Trở lại lĩnh vực, thân vị đạt được tầm bộ gia chỉ, thượng diện khe hở đã sơ bộ khép lại, thiên địa lực lượng đã có thể sử dụng. Lúc này Phan Hạo mới xem như khôi phục trạng thái. Lần này chi hành làm cho Phan Hạo thu hoạch rất nhiều. Tu sĩ thế giới to lớn, tông phái mọc lên san sát như rừng, thượng cổ bí văn còn có cái thế giới này tham dò thần đạo siêu thoát chi lộ tiền bối, nguyện lực pháp bảo, chư thần ba nghìn trú, không không biểu hiện bọn hắn kinh diễm thiên tư. Chỉ là cuối cùng không có có thể bước ra cuối cùng nhất một bước. Phan Hạo lúc này cũng không khỏi cảm thán nói. Phan Hạo thu thập tâm tình, đôi mắt lại lần nữa nhẹ hạ, thử phủ tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn mà đến. Những ngày này thủ hạ thành hoàng tất cả tư hán trước, hơn nữa chiêu mộ không ít thổ địa quỷ sai. Âm ti tại tiến thêm một bước địa mở rộng, thần Đạo Hào Quang đã đem bốn quận bá phủ. Phan Hạo Thần Hồn theo thần liên bên trên vươn người đứng dậy, chạy ra khỏi tử phủ, hiển hóa tại trong tinh thất. Phan Hạo Thần Hồn mặc quần thành hoàng quan phục, lộ ra thập phần uy nghiêm trang nghiêm. Thân thể như trước ngồi xếp bằng tu luyện, một bộ nho phục, mặt như con ngọc. Phan Hạo Thần Hồn xuyên qua tính thất thần văn trận pháp, xuất hiện ở bên ngoài. Cửa ra vào tích văn thủ ở ngoài cửa đình nghỉ mát, trong tay ôm tiểu bạch hồ vẻ mặt, ánh mắt thỉnh thoảng lo lắng địa nhìn về phía Phan Hạo tinh thất. Phía sau tiểu dược cùng tiểu đào không có tim không có phổi địa tại đùa bạch hồ cái đuôi. Khuôn mặt thỉnh thoảng lộ ra mừng rỡ địa vui vẻ, nhưng lại thỉnh thoảng chi chi cha cha thảo luận. Phan Hạo lúc này cũng không khỏi có chút hâm mộ, quả nhiên người không biết mới là hạnh phúc nhất. Phan Hạo vừa xuất hiện, Tích Văn đôi mắt lập tức phát sáng lên. "Hạo ca." Tích Văn Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dáng tươi cười, thanh âm thanh thúy dễ nghe, vén lên váy ngắn lập tức chay tới. "Phan Hạo đây là thần hồn bản thân, có thể tự do biến hóa, lúc này đã đem thần quang tú liễm, quần áo cũng hóa thành nội phục." "Xảy ra chuyện gì, vừa mới ai khiến cho tiểu tư nhà chúng ta không vui a?" Phan Hạo đem tiểu nha đầu ôm vào trong lực. Bàn tay lớn bướt ve tiểu nha đầu đèn kịt mái tóc, vẻ mặt vui vẻ nói: "Nguyên tắc mà nói Phan Hạo cũng không từng rời xa qua Tích Văn, một miếng ý niệm trong đầu hóa thân, tuy nhiên thực lực tạm được, nhưng lại lại để cho Phan Hạo như chân thân hàng lâm. Ngươi vội vội vàng vàng bế quan, có thể không lại để cho người lo lắng sao?" Tích Văn cảm nhận được này là thân hình cường đại, biết rõ tất nhiên là Phan Hạo bản tôn. Tích Văn quỳnh tị hơi nhíu, bàn tay nhỏ bé không khỏi nắm thành nắm đấm nhẹ nhàng đánh Phan Hạo, tinh xảo phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra ghét bỏ bộ dáng đối với Phan Hạo nói ra: "Ôi ơi, Phan Hạo bàn tay lớn không khỏi vớt một cái tiểu nha đầu quý tỵ, nhìn xem vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn tích văn, không khỏi vui cười ôi ôi cười không ngừng. Thiếu gia, Tiểu Dược cùng Tiểu Đào hướng Phan Hạo hành lễ. Đối với bọn hắn mà nói, Phan Hạo ngược lại là đứng ở tinh thất mấy ngày mà thôi. Tuy nhiên trông thấy Phan Hạo cũng là vẻ mặt vui sướng, lại không có tích văn như vậy lo lắng. Ân. Phan Hạo nhẹ gật đầu, mang theo ba người hướng đỉnh nghị mát đi đến. Tại đỉnh nghị mát bàn đá, Tiểu Bạch Hổ nằm sấp lấy ngủ say chính thủ, một tia bóng ánh địa nước miếng chảy ra, thập phần dáng điệu thơ ngây ngốc manh căn bản không còn nữa. Phan Hạo lần đầu trông thấy một bức cảnh giác quỷ tinh linh bộ dáng. Phan Hạo đôi mắt không khỏi lộ ra vui vẻ. Cái này tiểu gia khoa ngược lại là đã triệt ngọn nguồn đối với Tích Văn ba người buông cảnh giác, sắp nhập vào các nàng. Phan Hạo cũng không có quấy giày bạch hồ ngủ say, ngồi ở xích đu bên trên, châm trước trà xanh, cùng tam nữ nói nhăng nói cuội. Rất nhanh, Phan Hạo lại lần nữa lưu lại một miếng ý niệm trong đầu hóa thân, thân hồn thân ảnh một chuyến biến mất tại nguyên chỗ. Lần này Phan Hạo đem đi cướp lấy cái thứ năm quận thần vị. Chưa xong con tiếp. chương một trăm năm mươi An Định quận nằm ở tỉnh Châu phía đông, tại đây tới gần khổng lồ cổ xưa sơn mạch. Từ xưa dân phong lưu hãn, dân chúng dũng với tư đấu, mạch văn không lộ ra, nhiều tôn trọng vũ lực. Phan Hạo thần hồn men theo tín đồ tín ngưỡng chi tuyến lập tức đến yên ổn thành, yên ổn thành tăng thương cùng mặt khác quận huyện bất động lộ ra một cố đặc biệt tụt tặng chi khí. Nơi này có một cố hoang man đại khí, thành trì dùng cực lớn núi đá kiến tạo, đơn giản tạo hình lộ ra cổ sơ đại khí, có phản phát quy chân cảm giác. Phan Hạo thần hồn vừa mới hàng lâm liền nhìn về phía tại thành trì phía nam Miếu Thanh Hoàng, chỗ này Miếu thờ phong cách cổ xưa hương khói cường thịnh, thỉnh thoảng có tín dân đi vào cầu phúc cầu xin. tại trong miếu, có một uy vũ thành hoàng ngồi ngay ngắn bao quát miếu thờ. chỗ này thành hoàng đời trước chính là một gã đại tướng quân, là trung nghĩa điển hình, bị an định quận dân chúng tôn xưng là võ thánh. phan hạo cũng là sư sở, đây là phan hạo đệ nhất danh gặp được cũng không phải là quan văn thành hoàng tượng thần. nghĩ lại tầm đó, phan hạo liền suy nghĩ cẩn thận rồi, an định quận là dân phong lưu hãn, bình thường quan văn thật đúng là khó có thể nhập ánh mắt của bọn hắn. chỉ có người này truyền thuyết trên chiến trường tung hoành vô địch một thanh chiến kích chém hết đi thủ, làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tướng quân cùng bọn họ tín nhiệm tương xứng, cái này chết tiệt sau mới được mời vào miếu thờ, hưởng thụ hương khói. Phan Hạo đạp trên hư không, đột nhiên thân hình nhoáng một cái, thần hồn hóa thành hồng quang xuyên tấu tượng thần bên trong. Nương theo lấy Phan Hạo xuất hiện, một đầu khổng lồ tín ngưỡng trưởng hà xuất hiện, bên trong một đầu thân hình khổng lồ thanh long theo tín ngưỡng trưởng hà trong nửa đầu vào ra. Thanh long lân giáp lạnh lạnh, long chảo lạnh như băng, trong đôi mắt lộ ra đạm mạc vô tình, một cái vẫy đuôi, lập tức hướng Phan Hạo lao đến. Phan Hạo đôi mắt lạnh nhạt cái này chàng cảnh đối với hắn mà nói đã sớm quen thuộc bất quá không có hình rồng mà không chất thủy liền bình thường giao long đều so ra kém phan hạo phía sau một vòng kim quang mềm rủ xuống bay lên hóa thành mặt trời lập lòe, kim quang hất tới một mảnh ôn hòa hự kim quang luân kích xạ mà ra bộc phát kinh thiên sắc ý hướng thanh long chém tới đồng thời tại phan hạo đỉnh đầu một bức bốn quận địa đồ từ từ trải rộng ra ung dung mà rơi hướng thanh long chấn áp mà xuống tín ngưỡng trường hà sôi trảo kim quang luân chém dụ một chỉ long trảo thanh long giền dĩ long luân nghiền nát long huyết rơi Thanh Long nổ ra long châu, muốn liều mình một kích, nhưng là đỉnh đầu một bước thiên địa họa quyển bộc phát ra sáng chói thần quang. Âm âm chấn áp xuống tới, đem Thanh Long phai mờ. Phan Hạo triệu hồi thần khí, chỗ này thành hoàng xuất hiện luôn, cho nên tội nghiệt hóa thành Thanh Long so những thứ khác quận nhỏ yếu không ít. Phan Hạo thi triển Lôi đỉnh sát thủ, nó căn bản liền phản kháng, cơ hội đều không có. Thiên địa họa quyển bay trở về Phan Hạo đỉnh đầu. Họa quyển có thần quang bao phủ, thượng diện núi đồng xung ngòi, thành trì cổ thôn ẩn ẩn hiện hiện, cùng xa xa bốn quận mơ hồ tầm đó tương liên, mượn tới thiên địa lực lượng. Kim quang luân hóa thành một vòng thái nhật treo ở phan hạo phía sau, hát vây thần quang, thập phần thần thánh. Phan hạo mở ra hai tay. Chỗ này tín ngưỡng trưởng hà thao thao bất tuyệt, mang theo ẩm ẩm nổ mạnh phóng tới phan hạo, vô số hương khói nguyện lực bị bị phan hạo rèn luyện thu nạp. Tại phan hạo thần hồn trong cơ thể, một thần vị chống rông xuất hiện, thần vị bên người lượn lờ sương ngủ, mơ hồ không rõ. Thượng diện có thần văn lộ ra một góc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, sáng chói thần thánh. Mang theo một cố cổ xưa, to lớn khí cơ. Phan hạo toàn lực động dùng thần lực đỉnh đầu họa quyển bên trong vô số cảnh tượng ẩn ẩn muốn hiện hóa xuất hiện bên trong có sáng sủa tiếng đọc sách có nông phu thúc giục như thét to thanh âm có hiệp sĩ trưởng kiếm ra tay bang đương thanh âm có sĩ phu chỉ điểm giang sơn phong dong thanh âm có hải đồng chơi đùa âm thanh còn có bách thu gào rú chim sơn ca cùng mình thế gian đủ loại thanh âm chốc lát tầm đó phan hạo trên người hấp lực càng tăng kinh khủng lúc này cự kinh nuốt nước tín ngưỡng trường hà ầm ầm thanh âm lúa làm nước sông càng thêm bằng bạc thượng diện có vô số ý niệm trong đầu hiện hóa có vạn dân tín niệm cùng nguyện lực phan hạo trong cơ thể thần vị thần quang đại thịnh Phi tốc địa thôn phệ mới vào tín ngưỡng chi lực, cũng không biết quá rồi bao lâu. Phan Hạo trong cơ thể an định quận thần vị cuối cùng ngưng kết thành công. Soạn. Thần vị theo hư không mông lung mơ hồ, dãy rùa hư không trói buộc, hiển hóa tại Phan Hạo trong cơ thể. Tại thần vị bên trên, thần văn sáng trói sinh huy, phù văn như là chân long xoay quanh, hoàng phượng vũ cánh, kỳ lân hiển thụy, bạch hổ ngạo khiếu, huyền quy chống trời. Có rất nhiều tôn quý, cổ xưa khí tức. Phan Hạo thét dài một tiếng, thanh âm mừng rỡ không thôi. Đỉnh đầu họa quyền xôn xao một tiếng, một ít khôi an định quận thiên địa lực lượng hình thành họa quyền xuất hiện. Cùng trước khi bốn quận họa quyển dính liền, lập tức, họa quyển thượng diện thiên điệu thần lực lại lần nữa tăng vọt. Phan Hạo trong cơ thể hồi lâu không ra sinh tử bộ đống nhiên nhảy ra ngoài, thượng diện trang sách nhiều hơn không ít danh tự. Phan Hạo thần thức khế động, vận dụng thần vị bên trong lực lượng đến dò xét an định quận tình huống. Phan Hạo ý niệm trong đầu khế động, vô số hình ảnh xuất hiện tại Phan Hạo trong ngóc, làm cho Phan Hạo đối với an định quận càng thêm hiểu rõ. Đây là, đột nhiên Phan Hạo lông mày cau lại, bởi vì hắn nhìn thấy tại an định quận biên cảnh chuyện đã xảy ra. Lúc này ở an định quận biên cảnh, An Định Quận biên cảnh là một tòa khổng lồ sơn mạch, sơn mạch miền xa mấy trăm dặm, phảng phất một đầu cự long bàn nằm, mênh mang cổ xưa. Tại sơn mạch bên kia là Thanh Châu, bất quá bởi vì sơn mạch ngăn cách, An Định Quận cũng không thể đủ cùng Thanh Châu nghị thông suốt. Tại đây tòa cổ xưa sơn mạch thai nén rất nhiều mảnh thu độc trùng, sơn mạch đem An Định Quận làm thành nửa vòng tròn, đem An Định Quận một mực trói buộc, cho nên mới tạo thành An Định Quận chỗ vắng vẻ, dân phong lưu hãn. Tại sơn mạch bên trong, ở một loại khác gần như nguyên thủy bộ lạc tộc đàn, bọn hắn bị Đại Tống quốc người coi là Tàng sơn tộc. Tàng sơn tộc nhiều thế hệ trong sơn mạch bên trong ngang cách, có được chính mình đặc biệt ngôn ngữ cùng văn hóa, cùng đại tống quốc cũng bất tương dung, mà tàng sơn tộc đồng dạng cũng bởi vì trong nguyên thủy núi rừng thiếu giảm rất nhiều khan hiếm vật tư, cũng không biết theo cái gì thời điểm bắt đầu tàng sơn tộc bắt đầu theo an định quận quanh thân thôn trang ra tay, thường xuyên đánh cướp vật tư. Sau đến mâu thuẫn càng lớn, cái này lâu những mâu thuẫn cuối cùng bộc phát, cuối cùng diễn biến thành chém giết, tạo thành tàng sơn tộc cùng yên ổn dân chúng ở giữa nhiều thế hệ cứu hận. Đây cũng là an định quận so mặt khác quận càng thêm tôn trọng vũ lực nguyên nhân, ở chỗ này an định quận cùng sơn mạnh phụ cận thường có chém giết. Trải qua máu tươi lịch lãm rèn luyện xuất hiện an định quận dân chúng kiến nghị thừa võ cùng lưu hãn an định quận quận trưởng đã từng nhiều lần phái binh vây quét nhưng là thu hoạch giải rác tại trong núi rừng tàng sơn tộc quả thực là như cá gặp nước ẩn nấp bản lĩnh rất cao minh mỗi lần xuất binh đều hao tổn không ít mà tàng sơn tộc có rất nhiều bộ lạc tiêu diệt một hai cái căn bản không nên việc tiên ổn tàng sơn tộc làm cho lịch đại quận trưởng rất là đau đầu trong nội tâm càng là hận đến nghiến răng ngữa không biết làm sao không có cách nào diệt sạch mà phan hạo lúc này đúng là phát giác được tàng sơn tộc cùng tống dân ở giữa chiến đấu tại cách quận thành trăm dặm chi địa có tòa thôn xóm đang tại gặp tàng sơn tộc xâm lấn, những tàng sơn tộc này mỗi cái hung hãn thân thể bôi quét đến màu sắc rực rỡ trần trụi nửa người trên trong tay cầm đòn mâu lúc này ở tới gần một chỗ thôn xóm những núi này mọi dỡ lại tới nữa huynh đệ chuẩn bị gia yếu phụ nữ và trẻ em mau trở lại lâu đài lâu nhanh tập hợp mang lên vũ khí từng đợt cấp bách thanh âm vang lên thôn trang nhỏ bắt đầu công việc lưu đủ lên thanh tráng nam tử mang lên cung tiễn cùng phát đao hoàn đao các loại vũ khí đi vào cửa thôn cao chúc tưởng vây đài bên trên quan sát Tường vây bên trên có thể cung cấp người đứng thẳng, còn có che lớp vật thể, có thể làm cho thôn xóm trong tinh thông bắn tên nam tử trên cao nhìn xuống tiến hành chặn đánh. Những núi này mọi dợ thực nên vang thê xé xác. Nghe nói lâm già thôn bên kia đã bị đánh cướp không ít lương thực, còn có hai gã thanh cường tráng bị độc mũi tên bắn chết rồi. Nếu không phải gấu nam trông thấy có tàng sơn tộc hướng chúng ta bên này, chỉ sợ lần này chúng ta cũng gặp nạn rồi. Tường vây đài một chỗ, có một gã nam tử trẻ tuổi gắt một cái nước miếng, trong miệng oán hận bất bình. Đáng kể thời gian dài đối chiến, làm cho sơn mạch bên trong thôn xóm đều trúc nổi lên tường cao cùng lâu đài lâu. Một khi tưởng cao thất thủ, liền lui lại đến lâu đài lâu. Tàng sơn tộc bình thường đến đi vội vàng, cũng không dám cường công mấy ngày, bởi vì rất có thể sẽ bị quân đội phát giác, phái binh vây quét. Canh tử, nghe nói trong đó bị giết có một gã hay vẫn là người nhận thức đó a. Bên cạnh một gã mặc da thú, thân hình cao lớn, lông mi vừa thô vừa to, nam tử cười toe toét miệng, quay đầu nhìn về phía canh tử. Có một cái bái kiến vài lần, là một cái săn bắn hảo thủ, chỉ là muốn không đến sẽ chết tại núi mọi dỡ trong tay. Canh tử trong đầu không khỏi hiện lên một cái thân ảnh khôi ngô, không khỏi tiết hận liên tục nếu như nam tử này không chết, lâm gia thôn kế tiếp nhiệm thôn trưởng cũng có thể, nhưng lại bất hạnh tại bảo vệ thôn xóm chiến vong. ở chỗ này, hàng năm chết mấy cái thật sự thưa thớt bình thường, vô luận là cùng núi mọi dợ chiến đấu hay vẫn là tiến vào sơn mạch săn bắn, đều có thật lớn nguy hiểm, làm cho rất nhiều người đối với tử vong đều đem so với so sánh mở. ô ô, đột nhiên tại vài trăm mét chỗ, trên trăm toàn thân bôi lên cái này màu xanh sấm hoa văn, nửa người trên trí lõa, vẻ mặt hung hãn tảng sơn tộc theo trong rừng chui ra. chương một huyết ma tử. ở đây thanh cường tráng ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tàng sơn tộc hung danh tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, một cái không cẩn thận thậm chí có diện thôn hoạn. ô. song vương không có bất kỳ đối thoại. Tàng sơn tộc cái kia bên cạnh, một gã dáng người khôi ngô, làn da màu đồng cổ, trên người miêu tả lấy dị sắc, vẻ mặt hung hãn một người trung niên tàng sơn tộc dùng ngón tay lên trước mắt thôn xóm, bình tĩnh địa hét lớn, đây là một đám tàng sơn tộc thủ lĩnh. Trung quanh tàng sơn tộc nghe thấy thủ lĩnh tiếng quát, toàn bộ đều mặt lộ vẻ hửn hấn, hung ác, trong đôi mắt tựa hồ có hung lệ hào quang ngập lè. Oo. Tàng sơn tộc sẽ cực kỳ nhanh hướng thôn xóm chạy trốn mà đến, tung khiến cho bọn hắn biết rõ tống dân đã phát hiện bọn hắn, nhưng là bọn hắn không chút nào cũng không có thối lui ý tứ. Siu siu, trên trăm sắc bén mũi tên theo tường cao bên trên bắn rơi, hướng tàng sơn tộc một đám kích xạ mà đến. Những tàng sơn tộc này cầm trong tay đoàn mâu, rõ ràng không ý kỵ mũi tên nhọn công kích, trong đôi mắt bắn ra hung ác hào quang, hung hãn không sợ chết. Soạt soạt. mũi tên nhọn hướng đảo mắt tức đến, hướng tàng sơn tộc đánh tới. Sa sa thôn xóm canh tử bọn người trang nghiêm trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Những sơn man tử này rõ ràng thái độ khát thường, trông thấy thôn xóm đã phát hiện rõ ràng cũng không tránh lui, đối mặt tiến vũ cũng muốn chịu chết, chẳng lẽ bọn hắn đầu đều có tật xấu sao? Ngay tại canh tử bọn người nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đột nhiên, đi đầu phóng tới thôn xóm mấy chục sơn man tử đột nhiên hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo màu đỏ tươi hào quang tại những sơn man tử này trong đôi mắt lập lè, răng rắc. Mười mấy tên sơn man tử thân thủ nhanh nhẹn tốc độ đột nhiên tăng vọt, chân đạp đại địa, vèo một tiếng, lẻn đến bên cạnh. Chánh đi cấp tốc phóng tới mũi tên. Cái gì? Ở đây thôn xóm chợt săn chấn động. Bọn hắn đối với chính mình tiên thuật đều thập phần tự tin, thường tại núi lớn hành tẩu. Mỗi hạng nhất kỹ nghệ đều là bảo vệ tính mạng thủ đoạn, không người nào dám thư giãn lừa biếng. Cách bắn tên mũi tên rõ ràng bị thẳng tắp tránh đi, hơn nữa làm bọn hắn kinh hãi chính là những sơn man tử này trong đôi mắt lập lóe mà qua màu đỏ tươi con mắt quang. Những sơn man tử này tránh đi mũi tên sau khi, trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, cực kỳ giống nổi giận chuẩn bị công kích ra thú. Lại bắn, có một tiếng gầm lên vang lên, một gã thân hình cao lớn khôi ngô mặt mày vừa thô vừa to nam tử bá một tiếng theo phía sau túi đựng tên rút ra năm mũi tên ba năm mũi tên đồng thời khoác lên mũi tên trên dây cần tam thạch chi lực mới có thể kéo ra hết dây cung cung ông một tiếng bị kéo thành mãn nguyệt, vẹo ba chi mũi tên dài trong chốc lát hóa thành ba đạo hắc quang hướng một gã hung hãn sơn man tử kích bắn đi ra mặt khắc còn có hai chi mũi tên ẩn nấp tại ba mũi tên phía sau Lạnh như băng tiêu sát tại phóng tới thôn xóm một gã gần phía trước sơn man tử trong đôi mắt lộ ra tàn nhẫn gào thét Tại phục dụng linh huyết hắn vô luận là tại lực lượng hay vẫn là tốc độ đều có gấp bội tăng vọt, tại hơn 10 tức tầm đó có thể đi vào thôn xóm cửa ra vào, tăng thêm leo lên chảo chợ giúp. Đồ sắt những nu nhược này, tống dân bất quá như là giết gà đơn giản. Đột nhiên hắn cảnh giác nổi lên. Ba đạo hắc quang hình thành hình tam giác trạng theo tường cao bên trên kích xạ xuống vây giết chính mình. Giống vượt lên đầu sơn man tử nộ quát một tiếng, ba đạo hắc quang tốc độ cực nhanh, sắc bén lạnh như băng mũi tên làm cho trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ đại thịnh, nhưng là thân là huyết bộ lạc dũng sĩ, hắn không cho rằng sẽ bị nhu nhược tống dân đánh bại vượt lên đầu sơn man tử thân hình bèo một tiếng tại thiên quân bạn phát chi tế chuyển rời một bước tránh thoát hai đạo mũi tên đang trong tay đoàn mâu long cong sáng hiện ra kim loại lạnh lùng bá xuất kích lập tức cuối cùng nhất một mũi tên mũi tên sơn man tử không khỏi lạnh lùng cười cười Đắc ý ngẩng đầu nhìn hướng gần trong gang tấp tường cao phúc phúc hai đạo hắc quang lập tức xuyên thấu sơn man tử hốc mắt theo sau não mũi đi ra mang theo một chuỗi đỏ trắng màu đỏ tươi chi vật vượt lên đầu sơn man tử kinh ngạc thậm chí phản ứng không kịp nữa ầm ầm ngã xuống Mặt khắc sơn man tử trông thấy vượt lên đầu một cái dũng sĩ ngã xuống, cũng bất vi sở động, trong đôi mắt hung lệ ngược lại càng thêm nồng đậm, mang theo vẫn còn như thực chất ngập trời sát ý chầm trầm vào tường cao bên trên thợ săn. Mặt khắc thợ săn nghe theo nam tử linh mệnh, trông thấy một cái sơn man tử bị bắn chết không khỏi đại thụ ủng hộ, trong nội tâm cũng không khỏi cảm thán, thôn trưởng không hổ là võ giả, vừa ra tay nhất định lệ không hư phát. Canh tử đồng dạng đôi mắt hiện ra ánh sáng, thôn trưởng không hổ là phương viên mười dặm nổi danh thợ săn, tiện thuật sao mà tinh diệu, rõ ràng có thể năm mũi tên phát ra cùng một lúc. Hơn nữa mà khắc hai chi mũi tên rõ ràng có thể ẩn nấp ở sau lưng, mũi tên này thuật gần như thần kỹ. Tại tường cao bên trên nam tử bình tĩnh địa quét qua bị bắn chết Sơn Man tử, tiếp tục tập trung mục tiêu. Lúc này Sở Vĩnh nhìn qua lại hoàn toàn không có mừng rỡ, vừa mới năm mũi tên hắn đã vận dụng chân khí trong cơ thể, nhưng là hay vẫn là bị Sơn Man tử lẹ nhanh qua đi, hơn nữa thậm chí bắt đã đến mũi tên, hơn nữa đem hắn đánh rơi. Hơn nữa đây chỉ là một tên bình thường Sơn Man tử, cái kia trên trăm Sơn Man tử chính là một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng. Mà ở sau lưng quan sát bộ lạc thủ lĩnh thậm chí đều còn không có xuất động những thứ khác thợ săn sĩ khí phóng đại theo vừa mới kinh hãi trong tình lại dùng tốc độ cực nhanh rút ra phía sau mũi tên đắp bên trên dây cùng, bằng mũi tên nhập vũ lần nữa hướng sơn man tử kích xa xuống thường tại nguy hiểm sơn mạch hành tẩu thợ săn tiên thuật đều không kém lần này tham khảo sở vĩnh nhìn qua ví dụ mắt khắc mũi tên không sẽ cùng nhau kích bắn đi ra mà là hình thành một chuôi ẩn nấp ở sau lưng mũi tên xuống Phúc. Phúc. mọi người mừng rỡ như vậy quả nhiên có hiệu quả hơn mười tên sơn man tử bị mũi tên đánh trúng sắp én mũi tên nhập vào cơ thể hiện ra nhiều đóa huyết hoa đẹp đẽ huyết tinh, nhưng là sau một khắc, mọi người càng thêm kinh hãi, chỉ thấy những sơn man tử này ngạc nhiên địa nhìn xem trên thân thể mình mũi tên, thô lỗ địa đem mũi tên nổ rơi, những mũi tên này tựa hồ cũng không bắn ra quá sâu, mà ở những mũi tên này rút ra sau khi, sơn man tử trên người lỗ máu mấy tức tầm đó đã ngừng lại đổ máu, giống kinh thiên gầm lên vang lên, trên trăm sơn man tử ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt màu đỏ tươi hào quang phảng phất hóa thành thực chất, tràn ngập tiêu sát huyết tinh, cái lúc này, sơn man tử tốc độ rõ ràng lần nữa tăng vọt, ngay lập tức đã đi tới cao dưới tượng, lui mau lui lại hồi Bảo Lâu. Những sơn man tử này là huyết bộ lạc. Tại canh tử bên cạnh sở vĩnh nhìn qua lập tức kinh hãi lên tiếng, giận dự mắng mỏ mọi người rất nhanh lui về Bảo Lâu. Cái gì? Huyết man tử? Lòng người khác trong run lên, một cỗ sợ hãi thăng chạy lên áo. Tại đây phiến tung hành kéo mấy trăm dặm sơn mạch bên trong, có rất nhiều thần bí quỷ dị bộ lạc tồn tại, trong đó huyết bộ lạc tiểu là một cái trong số đó. Nghe đồn cái này bộ lạc có quỷ dị tà thuật gia trì, giết người như ngóe, tại mười mấy năm trước đã từng nhiều lần huyết tẩy thôn xóm, giết sạch thôn trang trong khoảng thời gian ngắn làm cho Tịnh Châu Châu mục tức giận, phái bên trên 2 vạn tinh binh đến đây tàn sát Tàng Sơn Tộc, cuối cùng nhất an định còn hơn 10 dãy bên ngoài Tàng Sơn Tộc đều gặp nạn, binh sát thiết huyết, tướng binh dễ như trở bàn tay. Nhưng là đợi đến lúc Tàng Sơn Tộc kịp phản ứng sau khi, từng cái bộ lạc liên hợp tại giữa núi rừng thi triển thủ đoạn, tướng binh xâm nhập hơn 10 dãy sau khi, hao tổn thập phần nghiêm trọng, cuối cùng nhất sát vũ mà về. Tại đây một dịch bên trong, Tàng Sơn Tộc quỷ dị thủ đoạn mới triển lộ ra một bộ phận tại thế nhân trước mắt, thần bí quỷ dị có khủng bố tại ác. Bất quá ở đằng kia chiến dịch sau khi. Huyết bộ lạc lại không có xuất hiện lần nữa, nhưng là huyết bộ lạc tại sự tình lại lưu truyền rộng rãi, trong đó đôi mắt mang ánh sáng màu đỏ, lực lớn vô cùng, thị xác khát máu như ma quỷ hình tượng càng là tại an định quận truyền lưu thật lâu sau. Mặt khác thợ săn nhịn xuống trong lòng kinh hãi rất nhanh rút lui khỏi, nho nhau, nhau ly khai tường cao, tường cao chừng 2 trượng cao, bốn phía chân nhăn khó có thể leo lên, chỉ có lợi dụng cao bậc thang hoặc là leo lên chảo, hay hoặc là phá khai đại môn, nhưng đều có thể này cho thợ săn lưu có thời gian lui lại đến bao lâu. Giang giáp, mấy chục đem thiết chảo vứt ra đi lên. Sơn Man tử thân thể một cái tung nhẹ, lôi kéo thiết chảo hệ dây thừng, bá bá địa bỏ lên phía trên. Sở Vĩnh nhìn qua trông thấy thôn dân đều không sai biệt lắm tiến vào bảo, bảo lâu, bàn tay lớn hướng tường cao một chỗ theo như đi, tại tường cao bên trên cơ quan lập tức bị xúc động, ầm ầm, một cây trầm trọng thiết mục theo tường cao bốn phía ngã xuống, nện xuống leo lên Sơn Man tử. Bang bang trầm trọng thanh âm vang lên, có không ít Sơn Man tử bị nện được ăn mặn bảy tố tám, răng rắc tiếng gãy xương âm không ngừng vang lên, nhưng lại uýt có tử vong. Mà đại đa số Sơn Man tử đều đập mạnh lấy tường cao, đã hiện lên thứ một Sở Vĩnh nhìn qua thừa dịp cái lúc này, vận khởi nông cạn khinh công bá sông về Bảo Lâu. Xa xa sơn man tử thủ lĩnh mặt không biểu tình, tại thân thể của hắn sau còn có vài chục sơn man tử không có sử dụng, nhìn xem tiến công sơn man tử thành công, lần này phất phất tay, ý bảo phía sau tộc nhân đi lên. Có ý tứ, giống như phục dụng cái gì dược vật kích phát tiềm năng. Hơn nữa tại sao tại trên người của bọn hắn ta có thể đủ cảm giác được một cô quen thuộc lại lạ lẫm khí tức? Phan Hạo đứng ở hư không quan sát, đôi mắt tinh mịch, bình tĩnh mà mang theo điểm nghi ngờ nói: "Chưa xong con tiếp." Chương 158, Thần Tiên Phan Hạo thần hồn hoàng quang sáng chói, thần quang to lớn tại thân thể nổi lên, hóa thành hào quang bao phủ quyền thân, thập phần thần thánh. Hồng sắc thần quang đã biến mất, vàng nhạt thần quang thuần túy không rảnh. Nhưng là Phan Hạo trong cơ thể thần liên cũng không có trở thành tứ phẩm, theo thần đạo đẳng cấp tấn chức, sau này muốn đột phá sắp sửa trả giá càng lớn một cái giá lớn. Phan Hạo chắp tay ở trên hư không đứng thẳng, đang trầm tư cái này đạo khí tức lai lịch. Tại thôn xóm, Sở Vĩnh nhìn qua vận khởi đơn sơ khinh công rất nhanh địa chạy trốn, cuối cùng nhảy vào bảo lâu trong. Bành, trâm trọng bảo lâu đại môn bị đóng lại. Bảo lâu không lớn, mấy trăm người miễn cưỡng có địa phương ngủ, nhưng lại là ngũ tạng đều đủ, bên trong có lương thực trữ hàng, các loại khẩn cấp cung ứng vật tư, chừng toàn bộ thôn già trẻ ăn được cái 8-9 ngày. Bảo lâu do thanh thạch xây, bốn phía chân nhẫn, chừng 2 trượng cao, có thể so sánh thôn bên ngoài tường cao. Nhưng là cái này bảo lâu lại càng thêm niềm mật, mái nhà nửa vòng tròn căn bản không cách nào sử dụng tiết trạo, tại do xét cửa sổ có chuyên gia gác, trên trăm sơn man tử muốn phá được ít khả năng. Hơn nữa chỉ cần sơn man tử kéo dài thời gian càng dài, bị quân đội vây quét tỉ lệ lại càng lớn, cho nên đa số dưới tình huống Sơn man tử đều chọn vơ vét thôn xóm một phen vậy sau rồi mới tối lui, không dám ở lâu. Sở Vĩnh nhìn qua đấy lòng hơi trầm xuống, từ khi hắn từ bên ngoài tập võ trở về, thôn xóm tiểu chưa từng có thất thủ qua, chỉ là lần này trong truyền thuyết huyết man tử sát thực quá mức quỷ dị rồi, những huyết man tử này thân thủ cơ hồ đều có thể so sánh tam lưu võ giả, hơn nữa thân hình cứng tráng, mũi tên nhập vào cơ thể thậm chí liền xuyên thủng đều khó khăn. Vừa mới Sở Vĩnh nhìn qua đã phát giác, mắt khác thợ săn trừ phi có thể bắn trúng huyết man tử chỗ hiểm, bằng không thì khó có thể tạo thành tổn thương, nhưng là huyết man tử thân thủ nhanh nhẹn, Như thế nào như vậy dễ dàng bắn trúng chỗ hiểm. Nếu bọn hắn cố ý cường công. Nghĩ tới đây Sở Vĩnh nhìn qua trong lòng run lên, tâm tình trở nên trầm trọng. Làm cho một bên Sơn Man tử thân thủ nhanh nhẹn địa thông qua thiết trảo chui lên tường cao, xèo xèo. Trong thôn đại môn cuối cùng bị mở ra, dáng người khôi ngô, màu đồng cổ lạn ra bên trên bôi lên quỷ dị phù văn Sơn Man tử thủ lĩnh đôi mắt lạnh như băng địa nhìn quét bốn phía, cuối cùng nhất ánh mắt dừng lại tại bảo lâu bên trên. Sở Vĩnh nhìn qua đôi mắt cùng Sơn Man tử thủ lĩnh đối mặt, lập tức một giật mình. Chỉ thấy Sơn Man thủ lĩnh đôi mắt màu đỏ tươi, như là dã thú Có ánh huyết hồng đồng tử hạ pháng phất có huyết hà lưu chuyển, Sở Vĩnh nhìn qua tại lập tức tựa hồ nghe thấy được một cố mặt tiền cửa hiệu mà đến mùi máu tươi. Không tốt, huyết man tử muốn công kích Bảo lâu. Có người kinh hãi lên tiếng, những huyết man tử này rõ ràng cũng không có tìm tòi thôn xóm, mà là thẳng tắp hướng Bảo lâu vây quanh mà đến, từng cái huyết man tử trong đôi mắt đều có lộ ra hung lệ sát khí. Tựa hồ là nhằm vào thôn xóm người mà đến, thực sự không phải là vì lương thực. Bọn hắn muốn tàn sát thôn. Sở Vĩnh nhìn qua cắn thép răng, cầm hắc dây cùng cung bàn tay lớn ngân xanh tuấn gia, thân thể run nhẹ nhẹ. Một cô kinh sợ sông lên đầu. Truyền thuyết huyết man tử sở dĩ tàn sát thôn, chính là vì tu luyện tà thuật. Mà bây giờ cái này thôn làng hiển nhiên tiểu là huyết man tử mục tiêu. Huyết man thủ lĩnh đôi mắt vô tình, đi vào bảo lâu cách đó không xa, hẹn bọn thôn dân, hiện tại mở ra các ngươi bảo lâu, dâng lên 50 tráng nam, ta huyết bộ lạc có thể tha các ngươi những người khác một mạng. Đột nhiên, huyết man thủ lĩnh lên tiếng. Thanh âm tối nghĩa khó nghe, tựa hồ nói thập phần không được tự nhiên, mang theo một cỗ coi thường lạnh như băng khí tức. Đình hai nhức ốc. Làm cho bảo lâu mấy trăm thôn dân nghe thành thành sợ sợ. Ta nhổ vào, sơn man tử có bản lĩnh ngươi trông coi, các loại quân đội đến từ sau xem ai chết. Sơn man tử, đại gia mày lại muốn muốn ra ra của ngươi giao ra người, phi, đáng chết. Sơn man tử đừng hung hăng càn khái, có các ngươi khóc thời điểm. Bảo lâu thôn dân thợ săn tạc mở nổi, nhao nhao hồn hển nổ mắng lên, cái này thật sự quá kiêu ngạo, cho dù là huyết man tử, đều khó có khả năng thời gian ngắn đánh hạ bảo lâu. Đối với bảo lâu nghiêm mật tính, tất cả mọi người có được 10 phần tin tưởng. Sở Vĩnh nhìn qua không nói một lời, bàn tay lớn biết được hắt dây cung, cung cung càng thêm nhanh. Đôi mắt như điện, gắt gao chầm chầm vào xa xa sơn man thủ lĩnh. Hắn thân là một thôn chi trưởng, tự nhiên không có khả năng dâng lên tráng nam. Chỉ có chết trận sở ra đàn ông, không có đầu hàng người nhu nhược. Sơn man thủ lĩnh thần sắc không hề biến hóa, theo bên hông xuất ra một cái tinh xảo huyết hồng hồ lô. Hồ lô chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh. Có huyết hồng hào quang tại hồ lô mặt ngoài lưu chuyển, phảng phất một miếng không dành huyết ngọc. Mặt khác huyết man tử trông thấy thủ lĩnh xuất ra bảo vật lập tức hưng phấn mà đối với thủ lĩnh quỳ xuống. bọn hắn đã vô số lần trông thấy cái này huyết hồ lô uy lực biết rõ lúc này cái thôn này trang tiểu nếu như bị đồ diện rồi không ai có thể ngăn cản được bảo vật uy lực sở vĩnh nhìn qua bọn người khó hiểu địa nhìn xem sơn man thủ lĩnh động tác chỉ thấy theo huyết hồ lô xuất ra sơn man thủ lĩnh lập tức quỳ xuống đem hồ lô nâng trên đầu thập phần thành kính địa tại tụng nhớ kỹ Trầm rãi thanh âm dần dần cao ngang bốn phía sơn man tử đồng dạng theo sau tụng niệm thành kính trang nghiêm tựa hồ tại làm trọng yếu cầu xin đột nhiên một cỗ huyết hồng sương mù theo trong hồ lô thoát ra xương mù chậm rãi khuấy tán những xương mù này phản vật có linh trí bình thường hướng bảo lâu bao phủ đi qua Gâu gâu. Đột nhiên một đầu tóc vàng chó đất theo trong thôn trang chui ra, hướng một đám người xa lạ cán loạn. Đại Hoàng. Có thôn dân hô xuất ra thanh âm, cái này đầu chó đất cũng không có theo mọi người trốn vào bao lâu. Đột nhiên mọi người kinh hái sự tình xuất hiện, chỉ thấy một kia màu hồng xương mù bay xuống tại Đại Hoàng trên người, Đại Hoàng quần cuộn kêu rên, từ từ. Giấu bóng loáng sáng, cường tráng to lớn thân thể lập tức khô cát, màu hồng xương mù bay ra, trên mặt đất chỉ lưu lại một cố khô quát cầu thì, phảng phất bị hong gió nhiều năm, đánh mất hơi nước. Mà cái tia một tia sương mù tựa hồ đã lập tức trở nên nồng đậm đi một tí cái này, đây là tà thuật, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật. mọi người trừng lớn suy nghĩ, con mắt kinh hãi nhìn xem lập tức nhào đầu về phía trước sương ngủ, Sương ngủ thoáng qua tới, hướng bảo lâu tới gần. mọi người tuyệt vọng sợ hãi địa sau lui, vừa mới đại hoàng tiệu là tầm gương, bị một kia tà sương ngủ dính vào, lập tức sẽ bị hút sạch huyết dịch, hóa thành làm thi. Sương ngủ phảng phất lụa mỏng bao phủ xuống, rũ mánh vào bảo lâu, lập tức đi vào mọi người trước mắt. mọi người nhao nhao lảo đảo sau lui, nhưng là xương ngủ tới gần, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đám đông mấy trăm thôn dân bước đến nơi nhỏ lén. Mấy trăm thôn dân sợ hãi địa gọi quát lên, có không ít phụ nữ và trẻ em tút tít mỉ non. Sợ hãi địa nhìn xem xương mù tới gần, tuyệt vọng bao phủ ở thôn xóm mỗi người, tử vong bước chân mắt thường có thể thấy được. Mọi người ở đây tuyệt vọng lập tức, một hồi cuồng cơn gió đột ngột nổi lên, rõ ràng lập tức đem màu đỏ tươi xương mù quyến tịch, tạo ra bảo lâu. Thôn dân đã sớm bị bị dọa đến tay chân lạnh buốt, tứ chi vô lực, mặt không có chút máu. Lúc này trông thấy xương mù đột nhiên bị một trận gió quét bay, lập tức kinh ngạc, đồng thời một loại tìm được đường sống trong chôn chết mừng dỡ cảm giác thản nhiên bay lên. Sở Vĩnh nhìn qua cố nén trong lòng đích sợ hãi, lão đảo đi đến bảo lâu cửa sổ, quan sát tình huống bên ngoài. Đột nhiên Sở Vĩnh nhìn qua tâm thần chấn động, không khỏi lắp bắp địa thốt ra, cái này, đây là thần tiên. Nói cho cùng Sở Vĩnh nhìn qua bất quá là một gã tam lưu võ giả, cả đời liền tiên thiên đều chưa từng thấy qua, bây giờ nhìn gặp Phan Hạo Hư lập ở giữa không trung lập tức tâm thần rung mạnh, trong đầu một mảnh hỗn độn. Từ xưa thần tiên truyền thuyết vô tận, nhưng là phàm nhân lại có ai chính thức bái kiến xuất nhập thanh minh thần tiên, nhưng là giờ phút này, hắn nhìn thấy. Cái gì? mắt khắc cuốn rúc vào bên trong nơi hẻo lánh thôn dân lúc này trong lòng sự nghi ngờ nổi lên thôn trưởng đang nói cái gì mê sảng đầu này canh tử theo vừa mới quỷ môn quan bình phục quyết tâm tỉnh vọt lên hướng men theo sở vĩnh nhìn qua khiếp sợ tầm mắt nhìn lại canh tử trong óc lập tức như như sấm sét giữa trời quang chấn đắc thân hình hắn bất ổn khó có thể tự kiểm chế hắn nhìn thấy cái gì tại thôn xóm trên không có một đạo mông lung thân ảnh hiện hiện cái này đạo thân ảnh chân đạp thần liên cao quan bất ái có một loại tiêu sái phong cách cổ xưa bộ dạng thủy mỹ tại đây đạo thân ảnh phía sau một vòng đại nhật mềm rủ xuống bay lên Đọng ở thân ảnh phía sau, có thần quang sáng chói, thần thánh, tôn quý. Mà lúc này, cái này đạo thân ảnh bàn tay lớn không chế được một cỗ vòi rồng đỏ, đem bốn phía tràn ngập màu đỏ tươi sương mù của tịch, khống chế trong tay. Cái này đạo thân ảnh tay nắm vòi rồng, tại sáng chói thần hy loáng thoáng lộ ra một tia phong thần như ngọc thần thái, một đôi thâm thủy u ám đôi mắt xuyên thấu qua hi quang quan sát cái này phiến tiên điệp. Là thần tiên đến diện trừ huyết man yêu nghiệt, đáp cứu chúng ta rồi. Sở Vĩnh nhìn qua thân hình chấn động, rơi lệ đầy mặt, lúc này phục ngã xuống đất, không trùng thì thào lẩm bẩm. Đây là thần tích chứng minh thần tiên tồn tại, canh tử đi theo quỷ gối, trong óc phảng phất bồn náo, kích động không đề cập tới dập đầu tỏ ý cảm ơn thần tiên cứu vớt. mặt khắc cường tráng thợ săn cũng theo sinh tử đại nạn trong tỉnh nộ lại, phảng phất phóng tới cửa sổ, mỗi cái do khiếp sợ đến quỳ xuống. càng ngày càng nhiều thôn dân quỳ xuống, từng đạo thành kính tín ngưỡng chi tuyến theo thôn dân đỉnh đầu kết nối vào phan hạo thần vị, cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng ngoại lực. mà ở dưới mặt tế bái sơn man tử bị sự biến hóa này đánh cho trợt tay không kìm, trong khoảng thời gian ngắn kinh hãi tại chỗ. chương một trăm linh, phan hạo đứng ở hư không bên trên vận dụng mới lấy được thiên địa lực lượng một đạo vòi rồng nhỏ đem màu đỏ tươi xương mù toàn bộ quyển tịch bị phan hạo một mực không chế được cái này đạo huyết xương mù hẳn là hấp thu sinh vật huyết dịch đến tăng cường ý lực hơn nữa bên trong huyết dịch sinh cơ có thể được tinh luyện xuất hiện bị yêu vật hấp thu nói cách khác những tảng sơn tộc này phía sau có yêu vật đang tắc quái còn có những tảng sơn tộc này cầu nguyện thời điểm tượng hồ có thể cùng không biết yêu vật thành lập liên hệ đến tiến đến điều khiển huyết hồ lô. phan hạo trong nội tâm không ngừng suy diễn lấy được tin tức chẳng lẽ bên này có yêu vật đã ở tu luyện tín ngưỡng chi lực phan hạo vung tay lên Ở dưới mặt tàng sơn tộc căn bản hào không có lực phản kháng, sơn man thủ lĩnh bị Phan Hạo vàng nhặt thần quang đánh trúng, vốn tinh thần sáng láng đôi mắt đột nhiên tầm đó mê mang, tại sơn man thủ lĩnh trong đầu từng màn tràng cảnh thoắt hiện, cất tiếng khóc chào đời, đến trưởng thành, kinh nghiệm bộ lạc tôi luyện, tại mấy trăm thanh cường tráng trong chỗ hết tài năng, trở thành hiện tại thủ lĩnh. Phan Hạo thần lực kích phát ra sơn man thủ lĩnh ẩn tàng dưới đáy lòng trí nhớ, mà ngay cả rất nhiều sơn man thủ lĩnh quên đi hồi lâu trí nhớ cũng không một bộ sót bày ra, Phan Hạo thần niệm đảo qua từng màn chảng cảnh, đối với tảng sơn tộc đã ở dần dần hiểu rõ. Đột nhiên một đạo tràng cảnh làm cho Phan Hạo đôi mắt sáng ngời, tại huyết bộ lạc có một cây cổ xưa cây cối bị trở thành tế linh, truyền thuyết cái này cổ thụ truyền thừa hơn một ngàn năm, là bộ lạc thủ hộ thần. Phan Hạo tại sơn man thủ lĩnh trong đầu trông thấy cái này gốc cổ thụ, cổ thụ phóng ánh huyết hồng, chiều cao chín trượng, chắc cây như là cầu lòng, lá cây rất thưa thất làm đẹp cổ thụ, phóng ánh sinh huy, huyết chói. Cái này gốc cổ thụ bị huyết bộ lạc trưởng lão xưng là huyết linh thụ, huyết linh thụ là huyết bộ lạc đứng thẳng chi bản, tại độc trùng manh thu hành hành sơn mạch bên trong sinh tồn căn cơ. Huyết bộ lạc là sơn mạch bên trong vi số không nhiều có được tế linh bộ lạc, mặt khác tảng sơn tộc bộ lạc chỉ có nhỏ yếu bộ lạc mới không cách nào đạt được tế linh lọt mắt xanh, một khi có được tế linh, liền có thể đủ tại mấy chục năm lúc hóa thành đại bộ lạc, mà huyết bộ lạc đại bộ lạc bên trong một thành viên. Tế linh. Phan Hạo trong đôi mắt tinh quang lập lòe, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại tiên đạo hành hành thời đại, thần đạo rõ ràng ở chỗ này lưu lại một tia dấu vết. Phan Hạo phát hiện tế linh ngoại trừ thủ hộ bộ lạc bên ngoài, cũng không thể đổi ban thượng lên đồng thuận, nhưng lại có thể thông qua tối tâm bên trong tín ngưỡng chi lực cảm ứng được chính mình pháp khí mà thi triển ra huy lực, mà những pháp khí này đối phó bình thường phàm nhân mọi việc đều thuận lợi. đi. phan hạo bàn tay lớn du lên, ở đây tàng sơn tộc trên người xôn xao bị thần quang bao phủ, phan hạo vận dụng thiên địa họa quyền năng lực quyền tịch toàn bộ tàng sơn tộc sơn man tử. quỷ dạp xuống đất kinh hãi nhìn xem phan hạo sơn man tử lập tức biến mất tại sở vĩnh nhìn qua bọn người trong đôi mắt, sở vĩnh nhìn qua các loại trong lòng người khiếp sợ kích động, quả nhiên là thần tiên đem những thị sát khát máu này sơn man tử diện trừ rồi. cái này không, vung tay lên vừa mới còn bá đạo bạo ngược sơn man tử thu không biết đi nơi nào. phan hạo nhìn thoáng qua quỳ lệ trong miệng nói lẩm bẩm sợ vĩnh nhìn qua bọn người. hiện tại hắn đã cầm xuống an định quận thần bị trễ một điểm lại ngăn thần thành hoàng. mặt khác quản lý tự nhiên cũng không cần chính mình quan tâm. phan hạo nhẹ nhàng gật đầu, cả người hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. không thể tưởng được ta cuộc đời này rõ ràng còn có thể trông thấy thần tiên, thật sự là không buồn nữa à? trong thôn trang lão nhân run rẩy quỳ xuống, nhìn cả người thần quang sáng chói phan hạo đục ngầu nước mắt không khỏi chảy ra. phan hạo tại trong lúc nguy cấp ra tay. Tại thôn xóm xa suốt hạ cực kỳ ánh sáng chói lọi cường đại thần bí hình tượng, cơ hồ tại trong nấy mắt, tiêu đã có được hơn phân nửa thành kính tín đồ. Âm phủ, một tòa to lớn địa phủ đứng vững, thanh chi bị thần quang lượn lờ, thần hy tràn ngập, tại đen tối âm phủ phảng phất một miếng sáng chói minh châu, hấp dẫn phủ cận vô số lưu lại ý thức tàn hồn đến đây tị nạn. Vốn không giải rác địa phủ tìm đã tùy ý có thể thấy được quỷ hồn, nhưng là càng nhiều nữa quỷ hồn là muốn cuộn trong tín đồ tử vong được tới. Tại trong khoảng thời gian này, Dương Sơn cũng đem tản hồn tin tức đưa ra Phan Hạo. Xác nhận nếu như có được khi còn sống có đại lượng công đức quỷ hồn có nhất định tỷ lệ tránh được xa đoạn hoàn tuyển. Hơn nữa giữ lại nhất định ý thức sự thật. Bất quá như vậy cũng làm cho Phan Hạo đối với công đức đã có càng nhiều nữa phỏng đoán. Phan Hạo đến bây giờ đã có thể sơ bộ phát giác cái này phiến thiên địa công đức tối thiểu có được hai chủng. Tựa hồ một loại là nhằm vào nhân tộc bên trong công đức, mà một loại khác thì là châm đối với thiên địa đại đức công đức. Cái này hai chủng công đức nhìn như gần nhưng lại có rất hơn khác biệt, làm cho Phan Hạo đối với cái này phiến thiên địa tồn tại sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thần linh vốn là thiên điệu ý chí đại hành giả, đối với cái thế giới này cấp độ tham dò càng nhiều, đối với thần đạo siêu thoát chi lộ liền có thể đủ càng tiến một bước. Đáng tiếc hiện tại Phan Hạo tu vi quá mức thấp, cũng không pháp đặt chân càng cao cổ vực tin tức. Tại U ám âm phủ, đột nhiên có 18 đạo hào quang hóa thành hồng sắc ngôi sao từ phía chân trời truy lạc, hướng to lớn địa phủ phóng đi. Một quận 18 huyện, đây là 18 tôn an định quận huyện thành hoàng thần vị, lúc này thần vị hóa thành lưu tinh truy xuống. Tại địa phủ một đám thần chi đầu tiên phát giác, Dương Sơn trên người có ánh sáng màu đỏ hóa thành nhân ảnh, mặc quan phục, vẻ mặt uy nghiêm lúc này ngẩng đầu lên sọ, trông thấy từ phía chân trời rớt xuống 18 tôn thần vị không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. tại sinh tử bộ tấn chức lập tức, hắn liền biết rõ từ nay về sau tại địa phủ khu vực quản lý liền lần nữa gia tăng lên không ít, đồng thời cũng ý nghĩa mới phong thần xuất hiện, tăng thêm lần này tự là năm của rồi. đại tống chia làm tám châu, một châu chín quận, cái này ý nghĩa tỉnh châu đã có hơn một nửa có được thần đạo tồn tại, trong tương lai, thần đạo âm tin sẽ che kín đại tống, thậm chí xông ra đại tống, tướng mặt khắc cường đại hoàng triệu lan tràn. nghĩ tới đây dương sơn tâm tình không khỏi kích động, đối với thần đạo mà nói. Đây bất quá là cất bước, tương lai còn muốn rất dài một đoạn đường phải đi. Tại Dương Sơn sau khi, phán quan, quỷ sai cũng nhao nhao ngẩng đầu, trông thấy đã tới gần thần quang sáng chói thần vị. Oeng! 18 tôn thần vị rơi vào 18 tên nam tử trên người, lập tức 18 tên trên người ánh sáng phát ra rực rỡ, màu đỏ nhạt thần quang bộc phát, phảng phất 18 tôn mặt trời đỏ rơi xuống đất phương, một mảnh sáng lạn thần thánh. 18 tên nam tử biến hóa nhanh chóng mặc vào huyện thành hoàng quan phủ, khí tức trên thân tăng vọt, thần uy như ngục, liên hợp khí tức ép tới phủ quận nhỏ yếu quỷ hồn nhao nhao không tự chủ được quỳ xuống. Tại đại nhân lọt mắt xanh, mười tám tên an định quận thành hoàng không mình hành lễ, thanh âm thành kính kích động. Từ nay về sau bọn hắn liền thoát ly phàm trần, có được tôn quý thần chi thân phận. Ân, một đạo trầm thấp thanh âm uy nghiêm tại thai của bọn hắn bở vang lên, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Mười tám tên thành hoàng lấy được phan hạo ý tứ, lại đối với xa xa dương sơn cùng phán quan bọn người thi lễ một cái, thân hình một tung nhẹ, hóa thành mười tám đạo hồng sắc hồng quang sông lên phía chân trời, hướng địa phủ cùng nhân gian khe hở phóng đi, biến mất tại âm phủ bên trong. Phan hạo đôi mắt sâu u, tại trong nháy mắt liền xử lý xong mới thành hoàng sự tỉnh. Phan Hạo tay trái nâng Thiên Địa Hoa Quyển, tay phải vút vút một miếng long ánh huyết hồng ngọc hồ lô. Phan Hạo thần niệm nhìn quét hồ lô, phát hiện tại hồ lô ở chỗ sâu trong có một loại quen thuộc thần bí đạo văn xuất hiện. Cái này đạo văn cùng thần đình tông môn bên trong thập phần tương tự, là hạn chế thần đạo cùng tiên đạo ở giữa kết quả, nhưng lại có thể thu tiếp xúc đến tín ngưỡng nguyện lực ngưỡng cửa. Thượng cổ vô số thiên chi tiêu tử muốn muốn đi ra làm cho một đầu siêu thoát tri lộ, mặc dù không có thành công, nhưng lại đã ở thần đạo trên con đường này đi ra khắc phấn khích. Tuy nhiên thượng cổ thánh hiền ra tay ngăn lại, nhưng là vẫn đang có rất nhiều thứ tàn lưu lại, trải qua đã lâu tuyến nguyệt. Tại lịch sử bùi bẩm trong bị người đời sau kế thừa hạ một ít, cũng chưa xong toàn bộ mất đi. Phan Hạo hóa thành hồng quang tốc độ cực nhanh, không bao lâu lúc đã xâm nhập sơn mạch bên trong. Cái này phiến sơn mạch kéo mấy trăm dặm, cổ thụ thành rừng, cao lớn trắng kiện, như như chống trời cái ô khổng lồ, đem ánh mặt trời ngăn cản ở bên ngoài. Sơn mạch bên trong có rất nhiều độc trùng giả thú, cũng không thiếu thành tinh yêu thú tinh quái, mà huyết bộ lạc bên trong huyết linh thụ tịu là một cái trong số đó. Khắp sơn mạch lộ ra lấy thê lương cùng man hoang khí tức, làm cho người có loại trở lại thượng cổ hoàng vu gào rác. Phan Hạo đứng ở một mảnh cổ lâm phía trên tại cổ lâm hạ rõ ràng là một mảnh khoáng đạt bằng phẳng khu vực, thừa diện tu kiến rất nhiều phong ốc, có toàn thân thoa khắp màu xanh lá phủ văn nam tử không ít xuất nhập cổ lâm, mang về trong tay con ngồi trở về, lại có hài đồng tại cố gắng luyện tập đoàn mâu ném, có phụ nữ tại xử lý con ngồi, có lao giả chống quải trượng tại một khỏa huyết hồng dưới cây cổ thụ cầu nguyện. nếu như bỏ qua cổ thụ bốn phía trồng chất như núi xương khô, tại đây thoạt nhìn tựa hồ một mảnh vui sướng hứng vinh. phan hạo đôi mắt đảo qua cái kia khỏa huyết hồng cổ thụ, chỉ thấy cái này gốc cổ thụ thân hình nhọn ánh, phảng phất lưu ly hương ngọc, có huyết hồng sáng bóng lưu truyền, thập phần đẹp đẽ quý giá cũng không tà ác khí tức, nhưng là tại cổ thụ quanh thân lại che kín rẩm rẩm chẳng trị xương khô, có hình người, cũng có hình thú, có xương khô đã mục nát, nhưng là có chút còn trắng loáng như mới. Mà ở Phan hạ mới vừa tới đến thời điểm, theo vài tiếng kêu thẳng thiết, mấy tên cường tráng huyết bộ lạc nam tử chặt bỏ mấy tên nam tử đầu lâu, vì xuống tế bái cổ thụ. Những bị này chém giết nam tử cách ăn mặc đồng dạng giống như chưa khai hóa dã man nhân, hẳn là bắt những bộ lạc khác thành viên. Theo đầu lâu cùng thân thể tách ra, vốn yên tĩnh đứng lặng cổ thụ đột nhiên hơi động một chút, từ từ thanh âm vang lên, huyết vụ bay lên bị cổ thụ hấp thu tại chỗ lưu lại mấy cổ trắng đoán cô lâu cổ thụ lần nữa yên lặng chưa xong còn tiếp chương 160, trăm nguyên rùa cổ thụ huyết bộ lạc phía đông cao ngất nguyên nga lưu ly ánh sáng màu đỏ sang chói mấy tên huyết bộ lạc nam tử đang đợi đến cổ thụ hấp thu huyết vụ sau khi cung kính địa đứng thẳng lên dùng cung nhiệt kính sợ thần sắc nhìn xem cổ thụ đến nỗi đối với chết đi thi sương cốt cũng không tại để ý tới chậm rãi lui ra huyết linh thụ lâm vào yên lặng tại huyết linh thụ ở dưới mười mấy tên bộ lạc lão nhân con mắt nhẹ nhàng đóng mở quét mắt những nam tử này liếc sau khi lại từ từ nhắm đôi mắt lại cũng không thèm để ý xem ra cuối cùng là đi vào tà đạo, chắc không được tại thượng cổ sẽ có người nhập ma huyết tẩy đại địa. Phan Hạo trông thấy huyết linh thụ thông qua hấp thu sinh linh sinh cơ cùng tín ngưỡng đến tu luyện, trong nội tâm không khỏi lắc đầu, chỉ là những hành vi này liền bị thế nhân bài xích, thì tính sao có thể lớn mạnh, mà chính mình thân là chính thống hương khói thần đạo khai sang giả đồng dạng cũng không thể cho những tà thần này phát triển, hùng chi là mặt khác truy đuổi tiên đạo tu sĩ, đường ngang ngõ tắt. Phan Hạo trầm giọng uy nghiêm nổi giận nói, cái này đạo thanh âm phảng phất sấm sét giữa trời quang, chấn đắc phương viên vài dặm cổ lâm đều tại tốc tốc phát run. Huyết bộ lạc thành viên trong nội tâm lập tức cả kinh, trong nội tâm khiếp sợ hoảng sợ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đạp trên hư không mà đến thần bí nam tử. Tại huyết linh thụ ở dưới mười mấy tên lão giả bỗng nhiên lại lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt có làm cho người ta sợ hãi tinh quang kích xạ đi ra, rõ ràng cho người một loại bị mánh hổ chầm chậm vào sợ hãi cảm giác. Những một đám này đủ để bằng được nhất lưu võ giả thế hệ trước, nhưng là bọn hắn đối mặt không còn là bình thường phạm nhân, bọn hắn ngẩng đầu, trông thấy ở trên hư không chậm chạp độ bước mà đến nam tử không khỏi đáy lòng một giật mình. Phan Hạo vung tay lên, trên trăm huyết man tử bị thiên địa họa quyển run lên. Huyết Man Tử theo trong mơ hồ tỉnh lại, can đảm mút nước. Trên mình trăm người ở giữa không trùng quần cuộn cấp tốc rơi xuống, từng tiếng kinh hãi tiếng kêu thảm thiết âm hưởng lên. Tiên lặng cổ thụ đột nhiên khẽ động, chập chập sinh huy. Một đạo sáng chói huyết hồng hào quang bay lên, hào quang trải thành một đóa cực lớn mây máu, đem cao vài chục trượng rơi xuống Huyết Man Tử tiếp được. Huyết Man Tử kinh hồn chưa định, thể xác và tinh thần đều rung động, trên mặt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Lúc này trông thấy Tế Linh Huyền Linh, phản phất kích động được sắc mặt thượng hồng, lớn tiếng nói năng lộn xộn địa cầu xin: Nhân loại tu sĩ, ngươi tới nơi này làm gì vậy? đột nhiên một tiếng giàn nguo mang theo lửa giận thanh âm vang lên theo cái này đạo thanh âm xuất hiện huyết linh thụ trường chín trưởng cao là trên thân thể xuất hiện một chương mặt mũi tràn đầy nếp nhăn khe rãnh giàn nguo không chịu nổi lão giả diện mạo lão giả này đôi mắt âm trầm cực kỳ bất mãn địa nhìn xem thượng diện phan hạo không nó đến chu diện ngươi mà thôi phan hạo quan sát huyết linh thụ mang theo uy nghiêm ngay thẳng khí thế âm vang lên tiếng huyết linh thụ mặt ngoài thoạt nhìn thần thánh nhưng là tại phan hạo chính thống thần chi mà nói từ đầu tới đuôi đều tràn đầy tà ác khí tức Huyết Linh Thủ cũng không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh mới tạo nên hôm nay tu vi, sinh sinh cướp đoạt vạn vật sinh cơ lớn mạnh, lại có gì thần thánh đang nói? Khinh người quá đáng, ngươi hẳn là những bộ lạc khác mời đến a? Bọn hắn như vậy nhanh đã biết rõ ta muốn đối với bọn họ động thủ sao? Bất quá một gã dựng đan kỳ tiểu tu sĩ, không khỏi buồn cười quá. Chẳng lẽ bọn hắn còn cho rằng ta dừng lại tại mấy chục năm trước sao? Huyết Linh Thủ trông thấy Phan Hạo thái độ kiên quyết, cũng không hề làm bộ dáng, thanh âm trở nên lạnh như băng vô tình. Cây cối khó có thể thành tinh, một cây bình thường cây cối đều có thể có được hơn mấy trăm ngàn tuổi thọ. Một khi thành tình tuổi thọ lại lần nữa tăng vọt, nhưng là đồng dạng, cây cối tu luyện siêu thoát chi lộ càng thêm gian nan. Tại mấy chục năm trước, huyết linh thụ tại một chỗ cổ phần ở bên trong lấy được một quân thần bí công pháp, tại đại tống tàn sát ba bốn thôn trang tu luyện sau bị tu sĩ phát hiện, lúc này mới khởi hành lại tới đây trở thành tế linh. Chỗ này khổng lồ sơn mạch là đại tống duy nhất còn sót lại chi địa, việc không ai quản lý. Ở chỗ này ngắn ngủm mấy chục năm lúc, lợi dụng công pháp, huyết linh thụ do có thai đan sau kỳ đột phá đến kim đan viên mãn kỳ, mà bây giờ đúng là huyết linh thụ chuẩn bị trắng trợn huyết tế đột phá thời điểm. Phan Hạo lại xuất hiện. Vô Chi Tiểu Nhi, cho lão phu chết đi. Huyết Linh Thụ thân hình chấn động, một đạo bàng bạc huyết tinh ánh sáng màu đỏ phóng lên trời, hóa thành liên tục dạng mây đỏ bao phủ tứ phương. Huyết Linh Thụ trong nội tâm lạnh lẽo, đã quyết tâm, một khi giết chết người này tu sĩ, không đều tu sĩ tông môn kịp phản ứng, liền lập tức ra tay đem phương viên trăm dặm sinh linh huyết tế. Mượn này đột phá nguyên thần đại năng, đến lúc đó là tiềm long xuất duyên, phi long tại thiên. Bang. Một tiếng thanh minh vang lên, tại Phan Hạo phía sau, một vòng to lớn hảo quan kim luân bay lên. Vi tốc địa kích bắn đi ra hướng huyết linh thụ kích giết đi qua. Phan Hạo trên người thần quang sáng chói, đầu đội lên thiên địa hỏa quyển, phải cầm trong tay băng mặc kiếm, hỏa quyển rủ xuống tí tý anh lạc thần huy, khiến cho Phan Hạo không bị huyết quang ăn mòn, đạp trên hư không mà đi, phóng tới huyết linh thụ. Huyết linh thụ lạnh lùng cười cười, đột nhiên tại trong hư không một cái biển máu giạt rào tuôn ra, biển máu kéo có nồng đậm mùi huyết tinh. Xoẹt. Tại trong biển máu, một cây cao lớn uy nga đủ có cao vài chục trượng cổ thụ xuất hiện, cổ thụ ôm căn tại biển máu, toàn thân huyết hồng long ánh, chặt cây cầu long, rất thưa thất lá cây vòng ánh sinh huy có mông lung huyết vụ lượn lở, có dạng mây đỏ rủ xuống, hằng cổ vĩnh tồn, khí tức thập phần khủng bố. Biển máu theo cái này gốc cổ thụ xuất hiện, tại huyết bộ lạc bốn phía vài giảm sinh vật trên người có chút ti huyết dịch tràn ra, hướng trong hư không biển máu rung manh lao tới. Cổ thụ như là lưu ly, hồng chói, một cỗ hương thơm khí tức tràn ngập, tràn ngập thần thánh cùng sinh cơ khí tức. Đây là huyết linh thụ nguyên thần hình chiếu, thân là kim đan viên mãn chân nhân cấp thụ yêu, hắn đã có thể triệu hồi ra nguyên thần hư ảnh tiến hành chiến đấu. Chỉ là cái này đạo hư ảnh khí tượng bất phàm, làm cho Phan Hạo cũng không khỏi cảm thấy áp lực. Phan Hạo đỉnh đầu họa quyển run lên, rủ xuống Thụy hà anh lạc càng thêm dày đặc, đem Phan Hạo một mực lung bao ở trong đó, bảo hộ Phan Hạo không bị biển máu cổ cây có bóng tiếng nổ. Xoẹt. Kim quang luân kích bắn đi ra, đột nhiên tại trong hư không uy nga cổ thụ run lên, một tiếng rồng ngâm gào thét vang lên, một đầu ngũ chảo huyết long theo trong biển máu trôi ra, huyết long thân hình to lớn dài, lân giáp có kim loại lạnh như băng sảng bóng, sắc bén lạnh lạnh long chảo đương một tiếng liên tiếp kim luân, cùng kim luân đụng vào cùng một chỗ, phát ra âm vang minh thanh. Theo huyết long xuất hiện, tại trong biển máu lại thoát ra hai đạo thân ảnh, một tiếng thanh minh vang lên một chỉ huyết hoàng dương cánh bay cao, cánh chim kích trường không, màu đỏ tươi đôi mắt lộ ra lấy vô tình cùng lạnh như băng, hướng phan hạo chém giết tới. huyết hoàng vừa ra, một tiếng trầm thấp hổ gầm vang lên, hổ gầm kéo lâu dài, khinh thường mà đứng, thân hình trừng mấy trượng lớn nhỏ, bộ lông đều hồng, sắt cơ trùng tiên. huyết hổ gào thét một tiếng, thoáng như hoàng lữ đại trùng, chấn đắc người thai điếc hoa mắt, huyết hổ ầm ầm phóng tới phan hạo. phan hạo đôi mắt thâm thúy, tay áo vung lên, đỉnh đầu thiên địa hỏa quyển hoành một tiếng trở nên càng thêm khổng lồ, hỏa quyển thượng diện cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng có thể thấy được. Nam quận thiên địa lực lượng ra chỉ phía dưới, hướng hai cái huyết thú nghiền áp đi qua. Gờ zờ a o. Họa quyển hóa thành lưới khổng lồ đem huyết hoàng một thanh bao lại, đủ để mở ra kim thạch cánh chim đều không thể mở ra họa quyển, họa quyển bên trên thiên địa lực lượng kích phát, huyết hoàng gào thét lệ kêu một tiếng, bị nghiền áp trở thành huyết thủy. Phan Hạo băng mặc kiếm vung ra, băng mặc kiếm hóa thành một đạo hắc quang đinh ở huyết hổ đầu lâu. Nhưng là đương một tiếng, huyết hổ nâng lên cự trướng đem băng mặc kiếm đập ở bên trong, băng mặc kiếm bang một tiếng, bay rất ra ngoài. Phan Hạo thần niệm khế động, ngữ sử lấy cùng huyết long triển đấu kim quang luân bay ngược xoẹt một tiếng đem huyết hổi chặn ngang cắt đứt huyết thủy tán loạn hóa thành huyết vũ rơi lại địa trên mặt đất suy suy tiếng hủ thừa gầm hưởng lên một cỗ khói xanh bốc lên phương viên có dính huyết thủy cây tối đều héo rũ lá cây khô héo cây thân thể hạc sinh cơ mất đi phan hạo thét dài vạt áo phần phật thiên địa hỏa quyển lần nữa tăng vọt đem phương viên vài dặm cả phiến thiên địa bao khỏa biển máu cùng thượng diện cổ thụ bất ngờ ở bên trong tại huyết bộ lạc cổ thụ như trước lặng lặng đứng sừng sững bò ra thành từng mảnh huyết quang đột nhiên dưới cây cổ thụ mặt mặt đất chấn động trong lòng đất rễ cây chui ra cổ thụ dùng rễ cây vi chân rõ ràng đứng thẳng. Bang bang, huyết linh thần tôn. Tại sao? A. Đột nhiên từng tiếng tiếng bạo liệt âm hưởng lên, thành từng mảnh huyết vụ bay lên, tiếng kêu thảm thiết không dứt với thai, có người kinh hô huyết linh thụ thần tên, có người tràn ngập kỉu hận hỏi thăm, có người thậm chí không kịp nói cái gì. Trừng hai ba nghìn miệng người huyết bộ lạc nam nữ lao ấu thân thể liên tiếp nổ bùng, sinh ra một cỗ huyết vụ bị cổ thụ hấp thu. Hèn bọn con sâu cái kiến bản nên vi lão phu nhân thần. Một tiếng giản u âm thanh lạnh như băng vang lên, theo mấy ngàn sinh linh huyết dịch năng lượng bổ sung, huyết linh thụ khí thế dần dần tại tăng trưởng. Tại huyết linh thụ trong cơ thể Kim đan một trương co rụt lại, bên trong sinh cơ cực kỳ nồng đậm, tựa hồ có một thần thai thai nén. Mà ở Kim đan bốn phía vô số thần bí thần văn minh khác phát ra sáng chói huyết quang, rõ ràng có loại thần thánh hàm xúc thú vị tồn tại. Lưu ngươi không được! Phan Hạo gầm lên, thiên địa họa quyển co rút lại, biển máu bị năm quận chi lực triển áp, một tiếng gầm vang, sụp đổ tảng ra, huyết trên biển ôm căng cổ thụ căng ra thẳng cây, huyết quang lưu truyền, muốn ngăn cản. Giang Giác, cổ thụ chặt cây bẻ gãy, sẽ bị đập vụn. Huyết linh thụ lại gọi, chân khí trong cơ thể toàn bộ ẩm ẩm nhập vào cơ thể mà ra treo chống lấy đỉnh đầu cổ thụ người tại sao như vậy cường không có khả năng huyết linh thụ khó có thể tin chính mình rõ ràng bị một cái tiểu tu sĩ triển áp đến trình độ này quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình hắn nộ quát hỏi hoa táo phan hạo đạm mạc địa thổ lộ ra những lời này trong cơ thể năm quận thần vị thần quang đại thịnh thần lực hóa thành một đầu bảng bạc trường hà sung ra cung cấp thiên địa hỏa quyền lực lượng ông thiên địa hỏa quyền đại trấn, bên trong cảnh tượng cơ hồ muốn cụ hiện ra cảnh nội vạn vật sinh linh cảnh tượng rõ ràng có thể thấy được mượn tới minh mông thiên địa lực lượng ầm ầm trong biển máu cổ thụ cuối cùng hay vẫn là nhịn không được rồi âm âm một tiếng hóa thành huyết vụ sụp đổ biển máu trệt ngọn nguồn bốc hơi dưới đáy huyết linh thụ kêu thảm một tiếng trong cơ thể kim đan đen tối sinh ra một kia vết rách khí tức trên thân như ẩn như hiện trở nên ảm đạm suy yếu lão phu với ngươi bị rồi ta nguyền rủa ngươi tu vi sụt, ta nguyền rủa ngươi tu vi hủy hết huyết linh thụ kêu dên thanh âm bén nhọn chói tai không còn nữa vừa mới lại nhạt huyết linh thụ trong cơ thể ông nổi lên một hồi huyết hồng phủ văn những phủ văn này hạn chế đạo văn cùng thần văn tràn ngập thần bí cổ xưa còn có quỷ dị âm u hàm súc thú vị. Những phù văn này vừa xuất hiện, huyết linh thụ khí tức trên thân càng thêm suy yếu, trong cơ thể kim đan vết rách lại lần nữa gia tăng. Nguyên rủa. Phan Hạo nhướng mày, nguyên rủa thế nhưng mà liên quan đến đến nhân quả lực lượng, thập phần quỷ dị khủng bố. Màu đỏ như máu phù văn phóng lên trời, hướng Phan Hạo kích xạ đi lên. Phan Hạo thần niệm khế động, thiên địa hỏa quyển hóa thành một đạo bình chướng ngăn trở trước mặt. Suy Những phù văn này bỏ qua thiên địa hỏa quyển, bá rơi vào Phan Hạo trên đỉnh đầu, cuốn lên số mệnh. Phan Hạo đột nhiên toàn thân chầm xuống, đầu trở nên hỗn độn. Trên người vững chắc tu vi rõ ràng bắt đầu lung lay sắp đổ, phảng phất trong gió ngọn nến bình thường, tùy thời bành sập. Chương 161, Thiên thần Hàn Lâm. Những phù văn này tràn ngập quỷ dị lực lượng, Phan Hạo tại Hoàng Hốt tầm đó, phảng phất nghe thấy có vô số thê lương tiếng kêu thảm thiết âm hưởng lên, Phan Hạo đỉnh đầu vàng nhạt số mệnh bị bao phủ bên trên một mảnh màu đỏ như máu, thần bí phù văn liên tiếp thành liệm, cơ hồ khắc ở số mệnh bên trong, phảng phất như giòi trong xương, khó có thể thoát khỏi. Đột nhiên Phan Hạo đôi mắt một đóa thần liên chậm rãi xuất hiện, Phan Hạo lạnh lùng cười cười, cảm nhận được nguyên rủa bản chất. Nguyên rủa Người còn không có nhập môn, Phan Hạo cố nén nguyên rượu Phù Văn mang đến mặt trái hiệu quả, trong cơ thể thần vị rung rung, từ một dún vàng nhạt thần diễm trong người xuất hiện, thần diễm tràn ngập thần thánh tinh lọc ý tứ hàm súc, thần diễm bành một tiếng theo trong cơ thể lan tràn đi ra, đem Phan Hạo toàn bộ một mực bao khỏa, ngọn lửa khiêu dược chậm chần, dọc theo Phan Hạo đỉnh đầu số mệnh mà đi, suy suy, Màu vàng nhạt thần diễm lan tràn đến số mệnh phía trên, đem huyết hồng Phù Văn nho nhau, nhau cháy hầu như không còn, mặt trái hiệu quả chậm rãi tiêu tán, Phan Hạo lúc này cũng minh bạch. Bất quá là kim đan kỳ huyết linh thụ căn bản không có khả năng liên quan đến đến nhân quả pháp tắc lĩnh vực. Những cái gọi là này nguồn rủo căn bản chính là huyết linh thụ tàn sát sinh linh ngưng luyện ra được tội nghiệt, cái này gốc huyết linh thụ rõ ràng không biết dùng cái gì bí pháp đem bộ phận tội nghiệt ngưng luyện ra, dùng để đả thương người cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc lần này hắn gặp được chính là tu luyện thần đạo Phan Hạo. Chết đi. Phan Hạo thét dài một tiếng, thiên địa hỏa quyển lại lần nữa co rút lại, thượng diện nồng đậm thiên địa lực lượng chấn động hướng huyết linh thụ triển áp đi qua, huyết linh thụ kinh hãi gần chết, nhìn xem che bầu trời mà đến pháp bảo. Giang giác. Huyết linh thụ thân thể từng khúc vỡ vụn, bóng ánh thân cây sụp đổ, chảy ra tinh máu đỏ. Nhưng là huyết linh thụ tại làm cuối cùng nhất phản kích, ầm ầm nổ mạnh văng lên. Huyết linh thụ nổ bung trong cơ thể kim đan, một cỗ cỡ nhỏ mây hình nấm bay lên. Phanh! Liên tiên địa họa quyển cũng khó có thể ngăn chặn cái này cỗ kinh khủng lực lượng chấn động. Họa quyển bên trên hư ảnh sinh ra tí tý vết rách. Phan Hạo lúc này thu hồi họa quyển, họa quyển thần chói, hóa thành một trương vàng nhạt hỏa quyển bay trở về Phan Hạo đỉnh đầu, rụi xuống thụy hà thủ hộ Phan Hạo toàn thân đã không có thiên địa hỏa quyển áp chế. Khắp sơn mạch phương viên hơn 10 dãm lập tức đất dung núi chuyển, vô số chim bay cá nhảy kinh hãi bủa tẩu. Một cỗ cực lớn bạo tạc khí lãng quyển tịch vài dãm, quanh thân cổ thụ nổ căn mà lên, trở mình ngã xuống đất, dễ cây đứt gãy, loạn thạch cất bay, một mảnh đống mưa bụi. xa xa hơn 10 dãm bên ngoài tàng sơn tộc những bộ lạc khác diện mục trầm trọng địa nhìn xem huyết bộ lạc phương hướng, huyết bộ lạc tại phần đông trong bộ lạc gần đây cường thế, thậm chí thường xuyên cướp đoạt cường tráng nam tử, làm cho bốn phía bộ lạc thâm thụ hãn hại, nhưng là tại manh thu hành hành cổ sơn mạnh bên trong, muốn sinh tồn tiểu bộ lạc chỉ có thể đủ dựa vào đại bộ lạc sinh tồn bằng không thì một khi có đàn sói xâm lớn, vậy thì rất có thể ý nghĩa bộ lạc toàn bộ diện kết cục. Tại quanh thân bộ lạc nghe thấy huyết bộ lạc nổ mạnh, đại địa chấn động, một cỗ khổng lồ huyết sắc khí lãng tại huyết bộ lạc trong phóng lên trời, huyết bộ lạc tựa hồ có cái gì biến cố. Phát hiện này làm bọn hắn đã giải hận lại lo lắng, một khi huyết bộ lạc gặp chuyện không may, vậy thì ý nghĩa cổ sơn mạnh phương viên hơn 10 dãm đã mất đi đại bộ lạc cùng tế linh bảo hộ, cũng ý nghĩa bọn hắn những này tiểu bộ lạc sắp sửa mặt lâm nguy cảnh. Tại cái khác tiểu bộ lạc thủ lĩnh miễu lại không có, quay đầu lại hướng bên người thủ hạ trách mắng. Không bao lâu một đội hơn 10 người đội ngũ hướng huyết bộ lạc phương hướng mà đi liên tiếp đều biết cái bộ lạc đi ra dũng sĩ hướng huyết bộ lạc mà đi phan hạo nhìn xem phía dưới đã bị san thành bình địa huyết bộ lạc lâm vào trầm tư không thể tưởng được cái này huyết linh thụ cư nhiên như thế kiên quyết tự bạo phản kích cái này mở dịch cổ sơn mạch tàng sơn tộc liền thiếu đi một cái đại bộ lạc mà quanh thân tiểu bộ lạc nhất định là muốn mặt lâm rời xa bộ lạc hoặc là cái kia tìm kiếm được mới tế linh bằng không thì khó có thể còn sống mà cái này phiến cổ sơn mạch cũng không thuộc với an định quận chính mình thần đạo lực lượng khó có thể quản hạ tại đây nếu như là như vậy Lần này ngược lại là nhập chú tại đây cơ hội tốt. Phan Hạo trong nội tâm ngàn tư bắt chuyển, hạ quyết định. Ngay tại Phan Hạo trầm tư thời điểm, trong hư không một tia huyền hoàng sắc khí tức chảy ra, nhẹ nhàng dung nhập Phan Hạo số mệnh ở bên trong, phảng phất mây mù bao phủ ở số mệnh. Công đức. Phan Hạo thần sắc sững sở, cảm nhận được cỗ hơi thở này trong mang theo quen thuộc hàm xúc thú vị. Đây là cùng mặt khác quỷ hồn trên người bao phủ công đức đồng dạng tính chất công đức, Phan Hạo có thể cảm thấy cái này tí tí công đức so thần hồn trong công đức kém hơn không ít, tựa hồ thiếu khuyết nào đó kỳ lạ khí tức. Phan Hạo chém giết huyết linh thụ có thể đạt được công đức là vì huyết linh thụ tàn sát rất nhiều sinh linh, hoặc là nói tàn sát hứa nhiều nhân tộc. Thượng cổ thời kỳ cuối trong nhân tộc hưng, rất nhiều trí tuệ chủng tộc tiêu vong. Hôm nay nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Mà ở đương thời, hưng thịnh nhân tộc mà có thể rất nhanh đạt được tốt đẹp huyết dịch nơi phát ra, cho nên huyết linh thụ tu vi cơ hồ là nhân tộc huyết dịch cùng tín ngưỡng trồng chất lên, Khó được thiên đạo ý chí trong tồn tại người giám hộ tộc khuyên hướng, hay hoặc là tại trong trời đất tồn tại một loại khác ý chí dùng nhân tộc làm trung tâm cho nên công đức mới có chỗ bất động, vụ lợi nhân tộc cùng vụ lợi thiên địa. Nhân đạo thành lập là vụ lợi thiên địa, thành lập lục đạo tam giới trật tự, đây là thiên địa công đức. Cái này nhân tộc làm việc thiện tích đức là nhân đạo công đức. Nghĩ tới đây Phan Hạo đôi mắt cơ hồ muốn bộc phát ra tinh quang, con mắt như lửa báu đúc, chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này hắn tựa hồ phỏng đoán đến trong trời đất càng sâu cấp độ tồn tại. Cái kia mặt khắc bách tộc có được ý chí của mình cùng công đức sao? Phan Hạo không khỏi lần nữa ngạc nhiên, nếu như nhân tộc có được nhân đạo công đức, cái kia yêu tộc đâu này? Thái cổ bách tộc mọc lên san sát như rừng cuối cùng nhất các tộc thế yếu, được giáng chức làm một tộc yêu. Vậy bọn họ phải chăng cũng có được ý chí của mình cùng đặc biệt công đức? Phan Hạo lâm vào trầm tư. Đột nhiên Phan Hạo đang trầm tư trong cảm giác tỉnh lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được ở phía xa đang có mấy đạo tảng sơn tộc tạo thành dũng sĩ hướng tại đây mà đến, suy tư thoáng một phát, Phan Hạo lập tức nghĩ đến bọn hắn đến mục đích. Phan Hạo cười nhạt một tiếng, như vậy đang cùng chính mình tâm ý Phan Hạo lại nhìn một chút phía dưới đống bừa bộn một mảnh huyết bộ lạc di chỉ, lúc này huyết bộ lạc đã triệt ngọn nguồn mất đi, thậm chí liền phòng ốc cũng đã bị phá hủy, mặt đất trăm trượng phả ra khói xanh có bóng loáng lưu ly sáng bóng tinh thể xuất hiện, rõ ràng là bị nổ tung nhiệt độ cao bị bỏng mà thành. thủ lĩnh, cái kia, đó là cái gì? tại cấp tốc người đi đường tàng sơn tộc ở bên trong, một gã bộ lạc thành cường tráng không có ý tầm đó ngẩn đầu, lập tức kinh hái tại chỗ, lắp bắp địa chỉ vào trong hư không đứng thẳng to lớn, cao ngạo thân ảnh. cái gì? hách liên bộ lạc thủ lĩnh thuận lấy thủ hạ chỉ vào phương hướng, lập tức thần sắc ngẩn ngơ, bốn phía hách liên dũng sĩ cũng nốc như gã gỗ, chỉ thấy tại trên bầu trời, người này thân ảnh hai tay lưng đeo, và áo đồng bền, chân đạp hư không mà đứng cái này đạo thân ảnh bốn phía mông lung, tràn ngập sáng chói hào quang, có thần bí mây mù lờ lờ, làm cho người thấy không rõ diện mạo, dáng người chắc tuyệt, phong thần như ngọc, phản phất thiên thần quan sát dưới chân đại địa. Thiên thần, thiên thần phụ xuống. Hách liên bộ lạc thủ lĩnh ùm ùm quỳ xuống, trong miệng kích động địa hô hào ẩn tàng núi nữ, hướng về phan hạ phương hướng không ngừng dập đầu, trong đôi mắt lập loè địa kinh hỉ cùng một tia thần sắc nghi hoặc. Thiên thần, thiên thần hàng lâm đem tà ác tế linh chú đã diệt sao? Hách liên bộ lạc mặt khác dũng sĩ trông thấy thủ lĩnh quỳ xuống, cũng nao theo sau quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm thành kính trang nghiêm. khi bọn hắn xem ra có thể bay lên trời không phải thiên thần là cái gì, bọn hắn sẽ không nghi hoặc Phan Hạo có phải hay không là những bộ lạc khác tế linh, bởi vì theo thế hệ trước truyền miệng, ngoại trừ tại cổ bộ lạc tế tự thần linh bên ngoài, cho tới bây giờ sẽ không có tế linh là hình người. Ân. đột nhiên ở phương xa thiên thần xoay người lại, hai con người như nước chiếu sáng rạng rỡ. thanh âm phảng phất hoàng lữ đại trung tại vang lên bên hai, chấn đắc bọn hắn thể xác và tinh thần giật mình, càng thêm thành kính địa nằm rạp trên mặt đất không dám núc đích. Phan Hạo đang muốn cầm xuống bên này tín ngưỡng cái này vừa vặn ngủ gật tiễn đưa gối đầu. Phan Hạo vung tay lên, một đạo vàng nhạt thần quang từ phương xa kích xả xuống, lạp ấn ở rất tốt ngẩng đầu hách liên thủ lĩnh ấn đường. Làm xong những chuyện này, Phan Hạo trên người thần quang ầm ầm phong đại, một cỗ thần quang chi trụ sông lên trời mà lên, phản ứng hơn 10 dặm có thể thấy được. Phan Hạo vung tay, hóa thành hồng quang biến mất tại nguyên chỗ. Mà xa xa tới gần những bộ lạc khác kinh hãi ngẩng lên đầu, chỉ nhìn thấy chói mắt cổ sáng xuất hiện, thừa diện đứng vững một gã cao viễn thần thánh nam tử, bọn hắn phản ứng không kịp nữa, nam tử tại bị bọn hắn trông thấy đồng thời, lập tức hóa thành hồng quang biến mất tại nguyên chỗ. Đó là thiên thần sao? Vậy nhất định là thiên thần. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy thiên thần, cái này, điều này sao khả năng? Những bộ lạc khác vô cùng đau đớn, kinh hô dậm chân, đó là thiên thần, dù là nếu như có thể đạt được thiên thần phù hộ, cái kia không cần lại sợ huyết bộ lạc, không đúng, chẳng lẽ vừa mới sự tình cùng cái này xuất hiện thiên thần có quan hệ? Mọi người nghĩ tới đây, không khỏi gấp rút chạy đi. Cuối cùng nhất từng cái bộ lạc tất cả mọi người khiếp sợ địa nhìn xem nguyên lai huyết bộ lạc địa chỉ, tại đây lúc này đã không một vật, bị san thành bình địa. Chương 162, bộ lạc cổ chiến từng cái bộ lạc thủ lĩnh ngốc trẻ tại chỗ, cuộc đời này cho tới bây giờ không có gặp được khủng bố như thế cùng khiếp sợ sự tình. Tại vài ngày trước, cá biệt trong bộ lạc cũng bởi vì con ngồi xung đột bị huyết bộ lạc dũng sĩ chu diệt một đội dũng sĩ, hiển hách hung lệ khí tức thoáng như vẫn còn trước mắt, nhưng là hiện tại những cũng đã này trở thành qua lại, trước mắt một cái hô cực lớn động xuất hiện. Tại hồ bốn phía phương viên vài dặm không có một mọn cỏ, một mảnh hoang vu đóng đờ bùn, thảo muột phảng phất bị nổ tận gốc, quét sạch được sạch sẽ, trồng chất như núi, làm cho người sờn hết cả gai úc cốt sơn bị tạc vì một mịt. Đã từng đứng vững tại huyết bộ lạc chín trượng cao tế linh thần thụ cũng đã mất đi bóng dáng. Mà quan trọng nhất là huyết bộ lạc tựa hồ không một người sống sót, bị diệt được sạch sẽ, không lưu một tia người sống. Hôm nay chúng ta có lẽ sao vậy xử lý? Yên lặng thật lâu, một gã bọc lấy ra thú, tay cầm thiết mâu trung niên nam tử phá vỡ hiên tĩnh, trầm thấp địa mở miệng nói. Huyết bộ lạc bị diệt, tế linh thần thụ nghĩ đến cũng đã tử vong, chúng ta xem ra chỉ có đi tìm mới đại bộ lạc bảo hộ rồi. Tổng cộng 7 tên bộ lạc thủ lĩnh lúc này, lúc này bọn hắn cũng không khỏi mặt mà ù mày chau, đã không có tế linh thủ hộ bình thường tiểu bộ lạc rất khó chống cự khủng bố hung thú rất nhiều hung thú vì đối với nhân loại máu huyết đều hết sức cảm thấy hứng thú những con hung thú này phần lớn tu vi thấp nhưng lại cũng không phải chính là phàm nhân có thể ngăn cản các vị ta hách liên có thể cho các ngươi phù hộ đột nhiên tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài một gã dáng người khôi nô tướng mạo kiên nghị toàn thân màu đồng cổ trắng niên nam tử từ đằng xa đi tới tại nam tử phía sau còn theo sau mười mấy tên vẻ mặt ngạo nghễ hưng phấn dũng sĩ hách liên hổ chỉ bằng ngươi hắn thủ lĩnh của hắn quay đầu nhìn xem hách liên bộ lạc mọi người trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt trân trọng tại Tàng Sơn tộc tên người chỉ có một chữ nhưng là từng cái trong bộ lạc mỗi mặc cho thủ lĩnh đều kế thừa bộ lạc danh tự thêm ở phía trước thẳng đến thái vị mới có thể lại làm lần khôi phục một chữ mọi người tại cười nhạt phảng phất đang nghe cái gì chê cười Hách Liên bộ lạc vốn là trung quanh hơn 10 dặm bộ lạc lớn nhất bộ lạc nhưng là mấy chục năm trước huyết bộ lạc quật khởi hung hăng triển áp Hách Liên thậm chí cơ hồ đem Hách Liên bộ lạc thanh tráng chém giết hầu như không còn thiếu chút nữa làm cho bộ lạc diệt vong mà tại nơi này trong mấy chục năm Hách Liên một mực bị huyết bộ lạc chấn áp là phần đông trong bộ lạc nhược tiểu đích nhất một chi, căn bản không có bất luận cái gì địa vị. đúng vậy, chỉ bằng ta. hách liên hồ không hề bận tâm, không để ý tới bọn hắn khinh miệt thần sắc, trong đôi mắt tình quang như điện, bình tĩnh địa đảo qua ở đây cho nên thủ lĩnh. ở đây tất cả mọi người trông thấy tình huống này không khỏi đáy lòng trầm xuống, cái này hách liên bộ lạc trong hồ lô đến cùng đang bán cái gì thô rán. các ngươi dám xem thường chúng ta hách liên bộ lạc? phải biết rằng chúng ta thế nhưng mà, thế nhưng mà cái gì a? còn không phải một cái sắp diệt sạch bộ là sao? các ngươi điểm ấy người sợ là toàn tộc thanh trắng lúc này đi à nha? cũng không sợ đột nhiên có giã thú xông vào các ngươi bộ lạc đem bộ lạc đã diệt không đều hách liên bộ lạc phía sau thanh tráng nói xong đột nhiên một tiếng trầm trọng trầm thấp tiếng cười nạo âm hưởng lên nói được cực kỳ cay nghiệt khó nghe cái lúc này tại mọi người phía sau đi tới chừng trên trăm nam tử tạo thành đội ngũ những nam tử này mỗi cái dáng người cường tráng đi trên đường uy vũ sinh phòng đôi mắt tinh quang bốn phía hiện nhiên là một đội cường han dũng sĩ mà lúc này một gã thân hình cao lớn nam tử dẫn đầu cái này cái này đoàn người đi tới duyên sơn dũng hách liên hổ đáy lòng chầm xuống trong đôi mắt lấp lóe tinh quang Duyệt Sơn bộ lạc là bỏ huyết bộ lạc bên ngoài. Tại hơn 10 dặm trong cường đại nhất bộ lạc, ông có rất lớn lời nói quyền. Duyệt Sơn dũng dám lấy dũng chữ đương danh tự, càng là đã chứng minh hắn vũ dũng rất cao minh. Tại Tàng Sơn tộc ở bên trong, đây là một cái rất giỏi danh tự. Nghe thấy Duyệt Sơn dũng cười nhạo, Hách Liên bộ lạc thanh trắng nhao nhao trợn mắt tương hướng, thần sắc kích động, tựa hồ muốn tiến lên lý luận. Nhưng là Hách Liên hổ thò tay vừa đỡ, ngăn trở đầy tớ tiến thêm một bước hành động. Duyệt Sơn bộ lạc đứng tại huyết bộ lạc cái kia bên cạnh, làm ra rất nhiều tổn hại Hách Liên bộ lạc sự tình, hai bộ rơi tầm đó đã sớm mâu thuẫn trùng trùng địa điểm. điểm. Cái kia không biết Duyệt Sơn Dũng ngươi có gì giải thích? Hách Liên Hổ bước ra một bước, ánh mắt yên tĩnh mà hỏi thăm. Chúng ta Duyệt Sơn Bộ Lạc đã đã có được Tế Linh bảo hộ, các vị thủ dẫn các ngươi nên biết cái này ý nghĩa cái gì à? Duyệt Sơn Dũng ngẩng đầu lên sọ, thập phần khinh thường nhìn xem đối diện Hách Liên Hổ. Tại hắn xem ra, sau một khắc Hách Liên Bộ Lạc nên vào đầu bái hạ nhận lầm rồi. Dù sao đây chính là quan hệ đến Bộ Lạc sinh tồn đại sự, Hách Liên Hổ căn bản không dám phản kháng. Cái gì? Điều này sao khả năng? Ở đây thủ lĩnh thần sắc kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng Duyệt Sơn Bộ Lạc rõ ràng như vậy nhanh đã tìm được mới Tế Linh. Liên Hách Liên Hổ trong nội tâm cũng lập tức lo sợ bất an, chẳng lẽ Thiên Thần Ân trách không chỉ là bọn hắn Hách Liên bộ lạc, còn có Duyên Sơn bộ lạc. Đúng vậy, chúng ta bộ lạc từ lúc nửa tháng phải đến Thần Lang tế linh bảo hộ. Duyên Sơn dung hết sức hài lòng điệu nhìn xem mọi người khiếp sợ thần sắc, nửa tháng bọn hắn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn mới đã nhận được một đầu Thần Lang lọt mắt xanh, bất quá đây hết thảy đều là đăng giá, huyết bộ lạc không hiểu bị diệt, quả thực tiểu là thượng thiên đưa tới cơ hội, nhất thời làm hắn mừng rỡ như điên. Duyên Sơn dùng nếu như ngươi nói đúng thực, chúng ta nguyện ý dâng tặng ngươi làm chủ, mỗi tháng giao nạp con ngồi cùng lương thực. Cái lúc này Một cái so sánh lớn tuổi chính là thủ lĩnh tại kinh ngạc qua sau, khuôn mặt nghiêm túc địa mở lời nói ra. "Đúng vậy. Những thủ lĩnh khác nhau nhau tỏ vẻ đồng ý muốn rời xa gia viên đây là một kiện thập phần chuyện phiền phức, mà ở trên đường rất có thể gặp được hung thú độc trùng, làm cho bộ lạc bị hao tổn, dũng sĩ tử vong. Nếu như có thể không đi, bọn hắn đều chọn tiếp tục lưu lại. Mà ai làm chủ bộ lạc cũng không sao cả, nói không chừng sói huyết bộ lạc còn tốt hơn nhiều, bởi vì huyết bộ lạc tế linh quá mức khủng bố cùng thị sát khát máu rồi. Cái kia hách liên hổ người thì sao?" Duyên Sơn rúng nheo lại đôi mắt cái này Hách Liên Hổ tựa Hổ thấy không rõ tình thế, chẳng lẽ hắn không sợ ta không tiếp nạp Hách Liên bộ lạc, thậm chí khởi sướng tiến công sao? Hách Liên Hổ nở nụ cười, vừa mới lo lắng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thần Lang, nói hay lắm nghe, còn không phải một đầu yêu lang sao? Cho dù là huyết bộ lạc huyết linh thụ một mực được tôn xưng là thần thụ, nhưng là hắn hành vi trở thành yêu mà cũng không quá đáng. Hách Liên bộ lạc tại thật lâu cường đại thời điểm cũng từng có được tế linh thần, biết được rất nhiều thần bí, cũng không phải là bình thường bộ lạc có thể so sánh. Không biết duyệt sơn bộ lạc Thần Lang tế linh có thể hội thổ lộ tiếng người. Hách Liên Hổ giả bộ như giả bộ như lo sợ bất an bộ dáng, thanh âm cũng không khỏi trở nên tôn kính. Tế Linh Thần há lại sẽ dùng phàm ngữ cùng chúng ta phàm nhân đối thoại, vô chi. Duyệt Sơn Dũng Hưởng thụ địa nhìn xem sợ hãi lên Hách Liên Hổ, vậy sau rồi mới giả vờ giả vị địa trách cứ nói: Nguyên lai là như vậy, thứ cho chúng ta Hách Liên bộ lạc không phụng bồi rồi. Hách Liên Hổ đôi mắt lạnh, thanh âm cũng trở nên đạm mạc, cùng vừa mới vẻ mặt tôn kính bộ dáng kém khá xa, phảng phất đột nhiên thay đổi cái. Hách Liên Hổ, ngươi dám bất kính. Ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao? Duyên Sơn Dũng thật sự nổi giận. Đây là cái gì biểu lộ? Hiện tại chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Hách Liên bộ lạc chỉ có bị diệt vong tù binh kết cục, Hách Liên hổ đây là tại muốn chết sao? Ta nói, ta Hách Liên bộ lạc tiểu không phụng bội rồi. Hách Liên hổ một chữ một chữ địa nhà lộ ra. Đột nhiên Hách Liên hổ trong đôi mắt hàn ý nồng đậm. Duyên Sơn Dũng, lần trước ta bộ lạc năm tên dũng sĩ tại độc xà cốc là các ngươi đã hạ thủ a. Ha ha, ai cho dũng khí? Lần trước, ta không nhớ nổi đến, bất quá ta ngược lại là nhớ rõ có năm cái tiểu gia khỏa không biết bị ai ném vào độc xà ổ, bị chết cái kia thảm a. Duyệt Sơn Dũng trong miệng cười lạnh liên tục, trong nội tâm đã sớm vẫn còn như núi lửa phun trào, nộ không thể nghỉ. Hắn quyết định muốn lập đi rồi, cái này nho nhỏ hách liên bộ lạc đều không thể chế phục, cái kia phía sau hắn bộ lạc của hắn chỉ biết càng ngày càng xem nhẹ Duyệt Sơn mà thôi. Hách Liên Hổ, bởi vì ngươi không tôn kính, ta quyết định muốn dùng tế linh thần ban cho thần khí đem hách liên bộ lạc thanh tráng toàn bộ tán sát hầu như không còn. Duyệt Sơn Dũng biểu lộ lạnh như băng, theo phía sau xuất ra một căn long cong sáng đồng giản, đồng giản bốn thước, trường mà không lưới, có bốn lăng. Đồng giản bị Duyện Sơn Dũng lấy ra sau khi, bên trong phát ra mông lung sáng bóng lộ ra thập phần thần bí. ở đây những người khác sắc mặt đổi biến, không thể tưởng được sự tình hội phát triển đến nước này. Hách liên bộ lạc cùng Duyệt sơn bộ lạc ở giữa mâu thuẫn xem như triệt ngọn nguồn muốn thanh toán rồi. Hách liên bộ lạc thanh tráng một khi bị tàn sát sạch sẽ, kế tiếp liền cách bộ lạc diệt vong không xa. Hách liên hổ, ta sẽ dùng đầu của ngươi cốt chế tạo thành bình, Vĩnh Viễn bảo tồn lấy, kỷ niệm cái thứ nhất bị ta tiêu diệt bộ lạc. Duyệt sơn dũng biểu lộ âm lệ, trong ngôn ngữ lộ ra cười lạnh nói, trong tay hắn đồng giản có mông lung sáng bóng, một loại lực lượng thần bí xuyên thấu qua đồng giản ra chỉ tại trên người của hắn làm hắn cảm nhận được trước nay chưa có cường đại. Hắn từng bước một hướng hách liên hổ tới gần, hắn phản phất trông thấy sau một khắc địch nhân sẽ tuyệt vọng khủng hoảng, điều này làm hắn trong lòng vô cùng sung sướng. chương 163, cầu nguyện. Duyệt sơn dung cầm trong tay đồng giản thân thể một cái tung nảy, vượt qua trường một trượng khoảng cách, thân hình cao lớn tràn ngập lực lượng thần bí, làm hắn có đánh đâu thắng đó tin tưởng. Tàng sơn tổ không tập chân khí, chỉ tu thân thể, cho nên cơ hồ từng cái dáng người cường tráng khôi ngô, toàn thân cơ bắp cầu kết, thoạt nhìn thập phần có lực run động, đồng giản hóa thành một đạo long cong sáng tia chớp thường hách liên hổ cổ hành kích mà đi, đồng giản tốc độ cực nhanh, cơ hồ lóe lên tức thì, khó có thể bị những người khác bắt đến. Duyệt sơn dũng trên mặt hiện lên tàn nhẫn biểu lộ, trong đôi mắt hiện lên hưng phấn kích động thần thái. Đây là tế linh thần ban cho thần khí, cầm ở trong tay nhẹ như lông hồng, nhưng là nhẹ nhàng khét động, đủ để đạp nát cự thạch. Nếu nện ở người trên người, lập tức thịt nát sương tan, chia năm xẻ bảy, căn bản không có bất luận cái gì còn sống cơ hội. Ngay tại Duyệt sơn dũng đấy lòng hiện lên ý niệm trong đầu, muốn nhìn đến đối thủ sợ hãi sắc mặt thời điểm, Duyệt sơn dũng không khỏi kinh ngạc chỉ thấy tại đối diện hách liên hổ lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ trong đôi mắt hiện lên đeo tức thần sắc tựa hồ đang nhìn một chỉ có thể thương con sâu cái kiến tại diêu võ dương oai đây là khinh miệt bao quát ánh mắt Người muốn chết duyệt sơn dũng nộ quát một tiếng trong tay lực lượng lại lần nữa gia tăng thế muốn đem hách liên hổ đánh cho thịt nát xương tan duyệt sơn dũng ngươi cho rằng chỉ có ngươi đã nhận được tế linh phù hộ mà thôi sao đột nhiên đứng tại đối diện hách liên hổ bình tĩnh mở miệng nói đây là cái gì ý tứ duyệt sơn dũng không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ ở đây bộ lạc còn có người đạt được tế linh phù hộ Mặc dù Hách Liên Hổ đem ý tứ biểu đạt như thế rõ ràng, nhưng là Duyệt Sơn Dũng lại chưa từng có hướng Hách Liên Bộ Lạc Phương diện muốn, bởi vì Hách Liên Bộ Lạc sát thực suy sụp được không thành bộ dáng. Căn bản không có tế linh để ý cái này cái tiểu bộ lạc. Ngay tại Hách Liên Hổ lên tiếng lập tức, đồng Giản đã bổ tới trước mắt. Vẹo. Tại đối diện Hách Liên cái trán hiện lên một đám ánh sáng màu đỏ. Duyệt Sơn Dũng chỉ cảm thấy trước mặt một đông hoa, ở phía trước đứng lặng Hách Liên Hổ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một không không đang đang đất trống. Bá. Đông Giản trong nháy mắt tức đến, nhưng lại đánh nữa cái không. Duyệt Sơn Dũng ngơ ngác nhìn trước mặt còn có trong tay đồng dạng, cái này sao vậy có thể sẽ thất thủ hay sao? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Hách Liên Hổ thân thủ của hắn thật nhanh, tránh được. Đây chính là thần khí. Bốn phía bộ lạc đồng dạng kinh ngạc, vừa mới còn hùng hổ Duyệt Sơn Dũng rõ ràng đánh nữa cái không, hơn nữa trọng yếu nhất là hắn tay cầm thần binh, hơn nữa tại Duyệt Sơn Dũng hành động trong mấy mắt như nước chảy mới trôi, hai trượng khoảng cách ngay lập tức tới đến, người bình thường căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, chớ nói chi là Hách Liên Hổ còn nói ra một câu, bất quá người ở chỗ này khoảng cách khá xa. Hơn nữa những lời này nhỏ bé thanh âm, tất cả mọi người không có nghe thanh. Duyện Sơn Dũng, ngươi cũng không gì hơn cái này đi." Hách Liên Hổ đã hiện lên hai trượng khoảng cách, nhàn nhạt địa cười nhạo nói. "Thiên thần quả nhiên là cường đại nhất tế linh thần, tại Hách Liên bộ lạc cổ xưa Tân Bí trong truyền thuyết, có thể miệng phun tiếng người tế linh là một cái cảnh giới, có thể hóa thân trưởng thành lại là càng cao cảnh giới. Hơn nữa tại trong truyền thuyết, đó là một cái đã lâu đích niên đại. Tang Sơn tộc đã từng cung phụng qua một chính thức thiên thần, có được các loại thần thuật, thậm chí chúc phúc tín dân, thông thiên chật địa, có được lớn la uy năng." Nhưng là sau ngày nữa thần không còn có lộ ra qua linh. Tang Sơn tộc tổ tiên mới không được dùng tìm kiếm mới tế linh cung phụng. Mà Duyệt Sơn trong bộ lạc tế linh thần liền miệng phun tiếng người đều làm không được, căn bản không có vừa mới hiện linh tiên thần đối thủ. Phải biết rằng tiên thần này thế nhưng mà liền cường đại như huyết bộ lạc huyết linh thủ cũng không là đối thủ, huống chi là Duyệt Sơn tiểu tế linh. Xem ra thực lực của ngươi có chỗ đột phá, nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể cùng thần binh ngăn cản sao? Duyệt Sơn Dũng Bốn là kinh ngạc, rồi sau đó lại lạnh cười rộ lên, vừa mới bất quá là tốc độ so với chính mình nhanh một chút mà chính mình thực sự còn không có triệt ngọn nguồn dùng đem hết toàn lực. Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi hùng có thần binh ư? Thần chi tín đồ đại biểu Thiên thần binh quang, không rung kinh nhẫn. Hách Liên Hổ giáng người khôi ngo, mâu đồng cổ dưới làn da tràn ngập trôi chảy lực cảm giác, hắn khinh thường mà đối với Duyệt Sơn Dũng nói xong, rồi sau đó diện mục trang nghiêm thành kính địa nửa quỳ ngược lại, hai tay hư nắm ở phía trước, tại hướng tối tâm trong thần thánh cường đại tồn tại cầu nguyện. Theo Hách Liên Hổ cầu nguyện, tại Hách Liên Hổ trên trán một đóa vàng nhạt thần diễm ẩn ẩn hiện lộ ra đến. Đã trở lại Thanh Ngọc quận phan hậu mặt lộ vẻ cười nhạt chỉ thấy tại thần hồn của hắn trong một đầu nhàn nhạt màu trắng tín ngưỡng chi tuyến tại xa xôi sơn mạch bên trong ẩn ẩn tầm đó truyền tới cầu nguyện thanh âm phan hạo cũng không có keo kiệt trong cơ thể thần vị run lên một tia vàng nhạt thần lực dọc theo tín ngưỡng chi tuyến ngay lập tức đáp lại tín đổ cầu nguyện Hách liên hổ đây là tại làm gì vậy cầu xin tha thứ không đúng là cầu nguyện cái này chết đi đối diện duyệt sơn dung cảm giác được một điểm không ổn tại liên tưởng đến trước trước hách liên hổ đánh cho lời nói một cô sợ hai ý niệm trong đầu không khỏi theo trong lòng trong bay lên nhưng là trong lòng của hắn không muốn tin tưởng cái này nho nhỏ gần như diện sạch bộ lạc sao vậy có thể sẽ có tế linh nguyện ý phù hộ duyệt sơn dũng ngay tại hách liên hổ cầu nguyện ngâm sướng lập tức cầm trong tay thần binh đồng giản chụp một cái đi lên bá duyệt sơn dũng trong cơ thể huyết khí bành bái trên ngọn nguồn bắt đầu dùng đồng giản trên người lực lượng chỉ thấy tại đồng giản bên trên mông lung hào quang dọc theo duyệt sơn dũng cánh tay tràn ngập đến tứ chi của hắn lập tức duyệt sơn dũng thân nhẹ như yến một cái lắc mình đã đi tới hách liên hổ lùn đầu trong tay đồng giản vào đầu đánh xuống lúc này hách liên hổ quỳ dặm xuống đất căn bản phản ứng không kịp nữa thủ lĩnh ở phía xa Hách Liên bộ lạc thanh tráng dũng sĩ lòng nóng như lửa đốt suốt ruột địa phẫn nộ quát dù là đây không phải thần bình bình thường thiết chế vật phẩm do vũ dũng chi lực lấy xương rêu sơn dũng nện xuống người bình thường thân thể cũng muốn cắt thành hai đoạn bọn hắn nóng nảy dù là biết rõ thủ lĩnh đã nhận được tiên thần lọt mắt xanh nếu như tử khí này hết thảy đều đã xong quá khinh địch cái lúc này sao vậy có thể phân thần mắt khắc vây xem bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao lắc đầu vốn tưởng rằng Hách Liên hổ có thể dựa vào lực lượng của mình quần nhau một hai không thể tưởng được rõ ràng ở thời điểm này làm cái gì cầu nguyện. Chưa không nói chuyện hách liên bộ lạc phải chẳng có tế linh, tiểu là có tế linh, muốn dựa vào tế linh thần phát động trên người thần khí cũng muốn không thiếu thời gian. Trong khoảng thời gian này, cầu nguyện người đã sớm bị chém thành hai khúc rồi. đã từng huyết bộ lạc tiểu phát sinh qua chuyện như vậy, tại huyết bộ lạc phát động thần khí huyết hồ lô vây quét cự lang thời điểm, tại cầu nguyện thời điểm tiểu đã từng mặt khác cơm thầm che giấu ảnh lang tập sát hơn 10 tên dũng sĩ, trong khoảng thời gian ngắn trở thành chúng bộ lạc cơm thầm đảm tiếu. Đang, ngay tại đồng giản mang theo ngàn quân lực hướng hách liên hổ đánh xuống lập tức, một đạo màu hồng thần quang tại hách liên hổ trên người bay lên. Thần quang phảng phất một cái vòng phòng hộ, đem mang theo ngàn quân lực đồng giản ngăn trở. Đưa một tiếng, đồng giản bị bắn ngược trở về. Xoáy xoáy. Duyệt sơn dũng bị cực lớn bắn ngược chấn lực chấn đắc rút lui một trượng xa. Tại màu hồng thần quang bay lên lập tức, tại Hách Liên hổ hư cầm trong hai tay, một chi màu hồng trên người che kín thần bí phủ văn đoạn mâu xuất hiện. Cái này chi đoạn mâu mũi thương lạnh như băng, lộ ra lạnh lạnh cùng sắc cơ. Đây không phải là thật? Hách Liên bộ lạc cái gì thời điểm có được tế linh thần? Cái này thần khí, rõ ràng có thể chống rông xuất hiện. Sao vậy khả năng? Những bộ lạc khác thủ lĩnh cùng dũng sĩ đã sớm hít sâu một hơi, ngốc trệ tại chỗ, trước mắt một màn quá mức ngột ngào rồi, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hách Liên, ngoài một trưởng duyệt sơn dũng nghiến răng nghiến lợi, cầm trong tay đồng giản, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Hách Liên hổ chậm rãi đứng dậy, trong tay chống rống xuất hiện đoạn mâu chiếu sáng rạng rỡ, phát ra sáng chói thần đạo quan mang. Duyệt Sơn Dũng, ngươi không nghĩ tới sao? Ta Hách Liên bộ lạc cũng có phục hưng một ngày. Chúng ta bộ lạc đã nhận được tiên thần tán thành cùng phù hộ, cuối cùng hội lại lần nữa huy hoàng, thậm chí siêu việt lúc trước. Hách Liên Hổ đôi mắt đều mang theo lên một kia thần thánh ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn thập phần kiếp người. Hách Liên Hổ trên người ánh sáng màu đỏ cùng huyết bộ lạc hảo quang thập phần tương tự, nhưng là ở đây mọi người lại có thể cảm nhận được bên trong bất đồng cùng huyết linh thụ huyết tinh cùng lạnh lạnh. Những ánh sáng màu đỏ này tràn ngập thần thánh cùng ôn hòa hàm súc thú vị, là trong cuộc sống chuyện tốt đẹp vật, làm cho người không khỏi sinh lòng hưởng tới. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta duyệt sơn bộ lạc mới là cường đại nhất. Duyệt sơn rung lắc đầu so, không muốn tin tưởng lại có thể biết là kết quả này. Năm đó cường đại Hách Liên bộ lạc trở lại rồi. Hán phảng phất trông thấy tổ tông đồn đại ở dưới Hách Liên cường đại, vũ dũng, thống ngự phương viên hơn mười dặm bộ lạc. Chúng ta cũng có tế linh, đúng, chúng ta còn có tế linh, thắng bại còn chưa định. Duyệt Sơn Dũng theo trong thất thần tỉnh lại, nghĩ tới tế linh, không khỏi ngẩng đầu lớn tiếng địa phẫn nộ quát. Ai? Phúc. Ngay tại Duyệt Sơn Dũng điên cuồng tựa như phản bác Hách Liên Hổ thời điểm, Hách Liên Hổ thương cảm địa khẽ thở dài một câu, trong tay hồng chói đoàn mâu hóa thành một đạo hồng quang phủ một tiếng, xuyên thấu Duyệt Sơn Dung trái tim. Duyệt Sơn Dung thanh âm im bặt mà dừng, mắt trợn tròn cúi đầu xuống nhìn xem ngực trong trong suốt đích chỗ trống. Rồi sau đó không cam lòng địa nhìn xem đối diện Hách Liên Hổ. Dù là tế linh thần cũng chia đẳng cấp, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hách Liên dũng nhẹ nhàng gọi trở về kích bắn đi ra thần bình. tiếp theo quay đầu nhìn về phía khắp nơi bộ lạc mọi người. Chương 164, Đoạn tuyệt khí tức. Ích Dương quận lúc này sát khí sông lên trời, Tống Tào đạt được sở lao khẳng định, liền phái người âm thầm đem Lý Như An bệnh nặng tương vong tin tức chuyển đưa tới Lý Như An trong quân, trong khoảng thời gian ngắn quân tâm rối loạn, nhưng là theo Lý Như An xuất hiện, một lần nữa ổn định quân tâm. Tại Lý gia trong quân chướng, Lý Như An ngồi ngay ngắn ở quân chướng phía trên. Nhung trang khỏa thân, quan văn ôn nhuận cùng hiện tại khí khái hào hùng dung hợp, thoạt nhìn phong thái chất tuyệt. Lúc này Lý Như An đôi mắt tĩnh mịch, phảng phất vũ ám hồ sâu, không dậy nổi một tia gợn sóng. Hắn sắc mặt hồng nhuận phân phất, trên trán một đoàn nhàn nhạt tử khí thoáng hiện, khí độ càng thêm nghiêm nghiêm. "Thủ tiên sinh, có cái gì sự tình ngươi chi bằng nói đến?" Lý Như An đội tà hữu, tại trong quân trướng lúc này chỉ còn lại có Lý Như An cùng thủ Vĩnh Trinh hai người. Thủ Vĩnh Trinh một thân thanh ý đả bảo, hai tay lưng đeo tại phía sau, trong đôi mắt bình tĩnh, gió nhẹ tòng quân trướng ngoài cửa phất đến, quần áo nhẹ nhàng đong đưa có một loại đạm bạc xuất trần ý tứ hàm xúc Lý Công ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý a thủ vĩnh trinh tại nửa ngày sau khi ngẩn đầu cùng Lý Như An đối mặt thanh âm trầm giọng nói cái này thủ tiên sinh là cái gì ý tứ Lý Như An có thể cảm nhận được thủ vĩnh trinh trong lời nói nghiêm túc cùng chăm chú trong lòng không khỏi kinh ngạc đồng thời cũng nổi lên dự cảm bất hảo Lý Công ngươi ngày giờ không nhiều rồi thủ vĩnh trinh lắc đầu thấp giọng nói chất độc trên người của ngươi quá mức quỷ dị cái này độc đã xâm nhập trái tim của ngươi chỗ sâu nhất tuy nhiên tẩy tùy đàn tạm thời chế trụ độc tính phát tác Nhưng là hiện tại trên người của ngươi độc dược mỗi thời mỗi khắc đều sâm lấn, ngươi sinh cơ đã ở từng giọt từng giọt biến mất, tối đa bất quá 2 tháng, chỉ sợ. Vâng, vậy sao? Ta bản sớm nên bỏ mình, có thể được thủ tiên sinh lùi lại 2 tháng, đây đã là khó lường bổn sự. Lý Như An sắc mặt chỉ một thoáng trở nên mất đi huyết sắc, đầu phảng phất nhận lấy trọng kích, trong chốc lát mới lộ vẻ sầu thảm địa trả lời. Xem ra hay vẫn là ta yêu cầu xa vời nhiều lắm, 2 tháng. 2 tháng vậy là đủ rồi, thừa hoàng nhưng những năm qua cũng là thời điểm gánh chịu khởi lý ra trách nhiệm rồi. Lý Như An buồn vô cớ hai tay vịn ghế dựa đem, đôi mắt mở đi. hắn không có hoài nghi thủ vĩnh trinh lời nói, nếu như không có thủ vĩnh trinh hắn từ lúc mấy ngày trước tiệu bỏ mình, huống chi thủ vĩnh trinh cũng không cần phải lừa gạt hắn. thủ tiên sinh, tương lai khuynh tử còn muốn ngài nhiều tha thứ rồi. lý như an thất hồn lạc phách, nghĩ tới phía sau sự tình, lão đạo theo cái ghế, đi vào thủ vĩnh trinh trước mặt, thật sâu túi mình bái chào. lý công không cần như thế, ta chắc chắn hảo hảo phụ tá đại công tử. thủ vĩnh trinh vội vàng nâng lên lý như an hai tay, nhưng là lý như an kiên trì hành lễ, thủ vĩnh trinh thán thở dài một hơi liền tùy ý Lý Như An đi xuống lễ tiết. Lý Như An trông thấy thủ vĩnh trinh tiếp nhận hắn hành lễ. Lúc này trắng bệnh sắc mặt mới chuyển đỡ một ít. Ban đêm, ích dương quận dạ hát phong cao, lưỡng quân chú ôm đối chọi. Một đôi đối với mặc áo giáp, cầm trong tay lệnh lạnh trường màu binh sĩ tại quân trướng qua lại tuần tra. Tống binh một phương, lúc này không cần trách nhiệm gác đêm binh sĩ đã sớm chìm vào giấc ngủ. Nhưng là tại lúc này tại trong quân trướng đã có rất nhiều đôi mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt mang theo lệnh như băng sa ý. Những thân ảnh này tại trong đêm sủi sủi xoa xoa địa mặc vào áo giáp, sàng dọn trường đao nắm tay ở bên trong. Những người này đứng dậy đều lặng im không nói gì, cuối cùng nhất mỗi cái liếc nhau, trong đôi mắt hiện lên kiên quyết. Bắt đầu hướng ra phía ngoài, Lặng Yên ẩn nút đi ra ngoài. Mà ở lý gia doanh trướng bên ngoài, 2000 kỵ binh Lặng Yên im mắng tập kết, trên vó ngựa cột vài vóc. Giảm bất ngựa hành động thanh âm, kỵ binh chậm chạp hướng quân tống nơi chú quân tiến đến. Những kỵ binh này phía trước có nhiều đội chính sát thích khách đã sớm đi ra ngoài. Không bao lâu. A. Tại quân tống doanh trướng đột nhiên một tiếng chói tai bén nhọn tiếng kêu thảm thiết âm hưởng lên. Một tiếng này làm cho vô số trong lúc ngủ mơ quân sĩ thức tỉnh, quân tống lập tức đại loạn. Theo đệ hét thảm một tiếng bắt đầu, bắt đầu có binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết, binh khí nhập vào cơ thể phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên. Có chuyện gì vậy? Tống Tào trong giấc mộng cả kinh, vội vàng bò lên, trên người rất nhanh mặc vào áo giáp, xuất ra sắc bén trường kiếm chạy ra khỏi quân trướng bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa khẩu, làm cho Tống Tào cả kinh, chỉ thấy nơi chú quân phong hỏa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là một mảnh tiếng kêu âm. Vương binh khí, không nên động, kẻ trái lệnh giết chết bất luận đội. Ở phía xa đội vệ cưới trên chiến mã, bên người vây quanh thân binh, trong tay trường mâu chỉ hướng bốn phía hỗn loạn binh sĩ. Có chuyện gì vậy? Tại Tống Tào doanh trướng trường hơn 1000 cấm binh đóng ở, lúc này những này cấm binh cảnh giác, đã sớm cầm trong tay binh khí đi vào Tống Tào quân trướng tạo thành một cái bảo hộ vòng. Nghe thấy Tống Tào câu hỏi, bên người cấm binh hộ vệ trong đi ra một gã nam tử, đây là cấm quân giáo úy. Khởi bẩm vương thượng, tình huống còn không rõ xác thực, hư hư thực thực tạp doanh. Cấm quân giáo úy vội vàng hành lễ bẩm báo tình huống, kỳ thật hắn cũng không được biết, chỉ là vừa vừa bị hét thảm một tiếng bừng tỉnh liền vội vàng đứng dậy đi vào Tống Tào quân doanh bên cạnh. Cấm quân là Tống Tào thân binh, thời khắc đều thủ hộ tại bên người. Bảo hộ tống tảo là đệ nhất sự việc cần giải quyết, mặt khác mới là thứ yếu. Giết, giết a. Lần này tựa hồ là đại quy mô tạc doanh, khắp nơi đều là tiếng kêu âm. Nhưng là ở phía xa độ vệ cũng tại lập tức cảm giác không đúng, bởi vì rất nhiều binh sĩ không biết từ nơi này xuất hiện, chém lung tung giết lung tung, đem vốn hay còn tỉnh táo binh sĩ gia nhập chiến đấu, không đúng. Cái này có phải hay không tạc doanh? Đây là có nội ứng. Độ vệ trong đầu một thanh, lập tức đã minh bạch. Có nội ứng chân ngòi tất cả mọi người đứng yên đừng lúc đích, một khi có người động, có thể ngay tại chỗ giết chết. Độ vệ chân khí kích phát, thanh âm như là hoàng lữ đại trung của quận, trấn áp phụ cận binh sĩ một hồi ủ thai, thân thể lay động. Phụ cận người đều ngây người tại chỗ, lúc này mới nghe rõ độ vệ lời nói. Độ vệ bên người thân binh cũng đi theo hô to, thanh âm dần dần che đậy kín tiếng chém giết âm, mệnh lệnh bị tầng tầng truyền lại, làm cho rất nhiều giết chóc đều đình chỉ xuống. Có nội ứng. Cho ta cha, ta muốn đem những không biết sống chết này thứ độ vật băng thây vạn đoạn. Tống Tào nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lạnh như băng vô cùng. Ầm ầm. Đột nhiên, một cuốc cực lớn sấm sét thanh âm vang lên. Ở đây mọi người lập tức sắc mặt chóng nhận, bọn hắn biết rõ, đây không phải sấm xét, đây là kỵ binh công kích tiếng vó ngựa ầm. Xông lên a! Giết! Một cỗ rung trời tiếng kêu giết phá tan dần dần bình tĩnh trở lại tống binh quân doanh, cái này cổ thanh niên phảng phất một thanh bén nhọn lợi kiếm đâm rách tiên tính hắc ám. Kỵ binh tránh đi tống binh doanh trưởng vấp mã lừa bịp, thẳng tắp hướng doanh trưởng xông giết đi qua. Vành! Vành! Cấp tốc công kích kỵ binh như là một đầu tiền sử cự thú điên cuồng mà đánh bay phía trước ngăn trở binh sĩ, từng thanh trường mâu nhập vào cơ thể xuyên qua tống binh thân thể, sẽ rách địch nhân thi thể. Chu sát y đổ chặn đường binh tướng. Ngụy Tuấn Nam một cây ngân bạch trường thương phảng phất một đầu ngân giao tấn mãnh xuất kích, nghêu nhau, nhau dạo sát địch nhân. Theo lý gia kỵ binh xâm nhập, tốc độ của kỵ binh cũng dần dần chậm lại, nhưng là lúc này kỵ binh nhưng thật giống như một thanh bén nhọn truy thủ, phá vỡ hết thể trở ngại hướng tống tảo quân chướng đánh tới. Thằng ngại danh đừng vội cản rỡ. Một tiếng nổi giận thanh âm vang lên, độ vệ cầm trong tay trường mâu mà đến, chống lại tốc độ dần dần chậm lại kỵ binh. Đang. Một tiếng thanh thủy thanh âm vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi, trường thương cùng trường mâu đánh tới cùng một chỗ. Ngụy Tuấn Nam cùng đội vệ đôi mắt đều sát khí nghiêm nghị. Đột nhiên, ngay tại hai gã tướng lãnh kịch chiến thời điểm, tại Ngụy Tuấn Nam hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên lại như mưa rơi thật nhỏ nhẹn châm kích xả xuống. Tống Tào không có khả năng trơ mắt nhìn xem Ngụy Tuấn Nam đánh tới, cho nên phái ra vũ lực cao nhất sở lao ra tay. Leng keng. Một chương màu xanh vải vóc đột ngột xuất hiện, tại Ngụy Tuấn Nam đỉnh đầu xoay tròn, vải vóc phản phất hóa thân tách ra, đinh đinh đang đang hỏa tình bay lên, đã ngăn được kịch độc nhẹ châm. Quả nhiên có tiên thiên ra tay. Từng tiếng lạnh nam tử thanh âm vang lên. Thủ Vĩnh Trinh từ một nơi bí mật gần đó chậm rãi độ bước mà ra. "Thiên Thiên, không thể tưởng được ngươi còn cứu Lý Như An cánh mạng." Sở lão giản mua khàn khàn thanh âm vang lên, bắt đầu hắn vốn không tin có người có thể đủ tại nhận châm thủ hạ cứu vãn đến người, nhưng là tại hắn lần nữa lượn vào, xa xa quan sát sau khi, hắn cuối cùng hay vẫn là không phải không thừa nhận, chính mình tự tin khó giải độc dược hay vẫn là bị phá. Sở lão cùng Thủ Vĩnh Trinh đối nghịch, bên kia kỵ binh lại tiếp tục đột phá, Ngụy Tuấn Nam bên người thoát ly mấy chục kỵ binh cùng một chỗ vây quét đội vệ, mà vốn kỵ binh lại từ một tên thanh niên tướng lãnh tiếp tục dẫn đường trùng kích. Nam tử cầm trong tay mảnh đao, thập phần dũng mãnh, mang theo kỵ binh một đường chém giết, phóng tới Tống Tào. Vương thượng trước tiên lui tránh kỵ binh, trọng chỉnh binh sĩ. Bên người cấm quân giáo úy xem xét kỵ binh dần dần tới gần, mặt sắc mặt ngừng trọng địa quay đầu hướng lấy Tống Tào nói ra: "Tốt." Tống Tào mặt trầm như nước, nhìn xem dần dần tới gần kỵ binh vẻ mặt không cam lòng, lựa chọn tránh lui. Lúc này theo kỵ binh tập kích, vốn ổn định binh sĩ lần nữa bộc phát, cái lúc này rất nhiều người cũng đã biết có nổi hứng phản quân, nhao nhao hướng Tống Tào phương hướng tụ tập. "Vương thượng." Cái lúc này, vị thương phụ tử Mặc cuối cùng xuất hiện. Trong tay nắm lấy pháp đao, mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhìn xem bốn phía. Vương thượng, vi thần cứu giá chậm trễ, còn xin thứ tội. Mau mau xin đứng lên, hiện tại tình thế không ổn, đi đầu né qua kỵ binh, tụ tập binh sĩ làm tiếp ý định. Tống Tào lúc này cũng chẳng quan tâm rất nhiều, lại để cho Cấm quân phóng phủ tử Mạc tiến đến, cùng phủ tử Mạc nói rõ tình huống. Dạ. Phủ tử Mạc túi đầu xuống, vội vàng đi vào Cấm quân thủ hộ vòng. Đột nhiên phủ tử Mạc đôi mắt lạnh lẽo, chậm rãi ngẩng đầu. Phúc. Một đạo hàn quang thoáng hiện, phù một tiếng vang lên, huyết hoa báo tô bay. Tống Tào con mắt ngơ ngác nhìn xem nơi trái tim trung tâm phát đạo, rồi sau đó Tại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt quỷ dị cười lạnh phủ tử mặc. "Vương thượng, xin lỗi rồi, ta là người của Lý gia." Tống Tào nghe sau trong nội tâm lập tức sáng tỏ, lộ vẻ sầu thảm cười cười, đầu vô lực địa rủ xuống xuống dưới, đoạn tuyệt khí tức. Chưa xong con tiếp. Chương 165: Đao thương, Thanh Ngọc Quận. Tại trong tính thất, ngào. Tối tăm trong một tiếng giao long tiếng rên rỉ âm hưởng lên, Phan Hạo bỗng nhiên mở to mắt, hắn có thể cảm nhận được năng lượng trong số mệnh lần nữa đã xảy ra kỳ biến. Chỉ thấy tại Thanh Ngọc An Định, Phủ Thiên, Phù Phong cùng Dung Quận các loại năm cái Quận chỗ Thiên Địa số mệnh đồng thời lại biến vốn liên tục không ngừng hướng lich Dương Quận tụ tập số mệnh lúc này đột nhiên sụp đổ tán, tại trong thời gian ngắn, từng cái Quận ở giữa số mệnh đều không hề cung cấp châu phủ, ngược lại đang không ngừng địa phụng dưỡng cha mẹ, tại tăng cường bản Quận số mệnh. Tống Tào chết. Phan Hạo đôi mắt như là ưu ám tinh không, bên trong có một đóa sáng chói thần liên như ẩn như hiện, hắn thấp giọng lẩm bẩm như nói: Một Châu chín Quận, hôm nay hắn đã cướp lấy năm Quận, Tịnh Châu tình báo cơ hồ là không người có thể đi đâu. Những ngày này tựa hồ có tu sĩ tiến vào Tịnh Châu rồi cũng không biết muốn như thế nào. chẳng lẽ là muốn lựa chọn mới nhân hoàng lợi dụng chấn long trụ đến tranh thủ số mệnh sao? tại nơi này loạn thế xuất hiện tu sĩ nhất định có mưu đồ mưu. bình thường tu sĩ cũng không thích lúc này đại tống buộc phát sát khí cùng hỏa khí. phan hạo lại lần nữa nhắm đôi mắt lại, trong tinh thất tràn đầy linh khí hóa thành bạch liên đưa hắn nâng lên, quanh thân khiếu khổng tại chậm rãi hấp thu linh khí. trong cơ thể bạch liên chậm chần sinh huy, thánh khiết hào quang đại thịnh chiếu sáng đan điển. phan hạo thân thể màu vàng kim nhạt huyết dịch giạt rào lưu truyền, thân thể lực lượng tại tý tý tăng trưởng. mà ở phan hạo tử phụ lục đinh lục giáp như trước nghiền nát. Bất quá nghiền nát địa phương đã thoáng dần lại, thoạt nhìn Phạng phất bị cường lực dẻo bên trên thấp kém sản phẩm. Phan Hạo thần hồn phía sau thiên đạo công đức hình thành một vòng đại nhật, kim quang vàng rực bọ ra, khắp tử phủ đều tràn ngập ôn hòa thần thánh ý tứ hàm súc. Phan Hạo còn đang bế quan, phía sau sự tình nên phân thân động thủ. Dung quận Thanh lưu huyện. Tống Ngọc tại trên bãi tập nắm lên một thanh đũ lánh ngân bạch đại cung. Đây là dùng một đầu thành tinh lão hổ gân cốt chế tạo dây cung, tên là dây cung ngân cung. Muốn đem này cung kéo căng nguyện cần chọn vẹn tám thạch chí lực, không phải sức lực lớn người khó có thể nhúc nhích 말미암아 nhưng là cái lúc này, Phan Hạo nhanh chóng linh hoạt điệu theo phía sau túi đựng tên nắm lên ba mũi tên, ba một tiếng, đem mũi tên khoác lên dây cung bên trên. Hiu hiu, ba chi mũi tên nhọn phẳng phát truy tình từng tháng bình thường, lập tức đâm phá không gian. Ngoài trăm trượng, xoa xoa thanh âm không ngừng vang lên. Ba mũi tên mũi tên lợi lạc đính tại ba cái mục tiêu bên trên. ở giữa hồng tâm. Tốt. trong chốc lát vang trời tiếng gào âm hưởng lên. ở phía xa vây xem binh sĩ sớm có trận mắt há hốc mồm, trông thấy cái này tình hình không khỏi liệu mình trầm trụ khen ngợi. Cậu nữ mây thiện dạng, khoảng cách cũng không quá đáng hơn ba trượng. Nhưng là lúc này Tống Ngọc khoảng cách chừng trăm trượng, làm cho người không khỏi hít sâu một hơi. Đại nhân, ngươi tiễn thuật quả nhiên là tuyệt thế rồi. Trương Hán cùng Hà Sơn nhìn xem bực này tiễn thuật cũng không khỏi kinh hãi. Trong trượng ở trong tới gần Tống Ngọc cơ hồ khó có thể đào thoát. Bọn hắn một cái là ưu tú thợ săn xuất thân, một cái là quân ngũ người đời sau, hôm nay cũng đã là lao tướng, biết được là kinh khủng cỡ nào. Bực này kỹ nghệ, tại Thiên Quân vạn mã bên trong lấy địch nhân thủ cấp cũng cũng không khó. Nếu như các ngươi các loại cần tập chân khí, một ngày nào đó cũng có thể đạt tới ta cảnh giới này. Tống Ngọc đem trong tay dây cung ngân cung đưa cho bên cạnh Hà Sơn, không khỏi cười nói. Tống Ngọc nói là lời nói thật. Một khi Tu Vi đạt tới Tiên tiên võ giả cảnh giới, người sẽ tiến hành lột xác. Tư duy nhanh nhẹn, khí lực điên cuồng phát ra. Chỉ cần có tâm luyện tập, cũng không khó khăn. Hắc hắc. Ta đến là có thể kéo căng nguyệt dây cung ngân cung, nhưng là không biết làm sao tiện thuật thổ giáp. Trương Hán nhìn qua Hà Sơn trong tay dây cung ngân cung, tay nắm cái này lộn xộn dâu hồn cười nói. Trương Hán muốn là trời sinh thần lực, tăng thêm Tống Ngọc chuyển thụ cho Long Tượng Công, đã sớm khí lực kinh người ngàn cân chi đủ sức để kéo ra dây cung ngân cung. Có này thiên phú cũng không chăm chú năm lấy, đây chính là đại sát chiêu. Bên cạnh Hà Sơn đã sớm hâm mộ hư mất trương hán khí lực, đây quả thực là hình người bạo lòng, Múa trầm trọng binh khí quả thực là đánh đầu thang đó. Bất quá Hà Sơn trong nội tâm cũng tiêu tàn, hắn đồng dạng tập luyện tống ngọc chuyển thụ cho công pháp, tu hành tốc độ cũng không chậm, đã sớm cường đại qua một năm mình trước kia hơn 10 lần rồi. Hát hát. Trương Hán hát hát cười không ngừng. Trời sinh thần lượng thế nhưng mà hắn một mực kiêu ngạo, dù là tại hiện tại cũng có được thật lớn ưu thế. Tốt rồi, kế tiếp. Cái này đại tống cái này sân khấu nên chúng ta đang chờ rồi. Tống Ngọc con mắt như điểm nước sơn, ngẩng đầu nhìn qua phương Bắc Vích Dương quận phương hướng, vừa mới bản tôn bên kia tin tức đã bị hắn biết được. Lai đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Hà Sơn cùng Trương Hán hương phấn chờ mong nói. Nay quân binh sĩ đã tiến vào Tam Lưu Võ Giả, hơn nữa tinh thông hợp kích chiến thuật, chi đội ngũ này chính là trên chiến trường đao nhọn lưỡi dao sắc bén, đồng dạng trang bị, cho dù là đối mặt mấy vạn người, bọn hắn cũng có lòng tin giết ra lớp lớp không ngơi. Nếu như tăng thêm Tống Ngọc cái này, tiên tiên cao thủ nghịch giết địch người cũng tầm thường cái thế giới này vạn pháp hiện thế, cá nhân đem sức mạnh to lớn quy với bản thân, quả thực chính là một cái cá nhân hình đạn hạt nhân, đôi chiến chẳng có tính quyết định tác dụng. tại binh sĩ nóng bỏng trong ánh mắt Tống Ngọc mang theo mấy tên thủ hạ ly khai, Tống Ngọc cưỡi trên tuấn mã chậm gì gì địa hướng trong huyện đi đến, cách qua kéo vạn mẫu ruộng tốt, mạ rơi điển sau khi mọc khả quan, xanh Seigneur mượn phảng phất một mảnh cực lớn thảm trải rộng ra, xuân gió thổi qua Tống Ngọc đôi má, mắt lạnh hợp lòng người. tại ruộng lúa dưới đáy, thân lực tít tít tuôn ra, toàn bộ thanh lưu huyện toàn bộ ruộng đồng, Tống Ngọc trông thấy trong nội tâm không khỏi thỏa mãn gật đầu. Những tương lai này đều là lập nghiệp chi bản, tạo thế chi bản. Những ngày này Tống Ngọc thông qua bản tôn thần đạo lực lượng, tìm đến rất nhiều vàng bạc, lại dựa theo chế tạo rất nhiều áo giáp cùng binh khí, dây cung ngân cung tiểu là một cái trong số đó. Đối với Phan Hạ mà nói, cái lúc này vàng bạc như như cát bã, tùy tiện vận dụng ý niệm trong đầu đều có thể tại quận sơn mạch bên trong tìm ra mỏ vàng mỏ bạc. Mà phân thân tự nhiên cũng sẽ không có thiếu tiền làm phức tạp. Tống Tào chết rồi, tất cả quận có lẽ nhanh kịp phản ứng a. Tống Ngọc trong nội tâm lại truyền qua ý niệm trong đầu yên lặng tầng nghĩ. Tống Ngọc trở lại bên ngoài phủ, lập tức nhướng mày trong phủ hào khí tựa hồ có chút quỷ dị trong phủ mọi người nhẹ chân nhẹ tay đi đường vội vàng thập phần lo lắng địa nhìn xem nội viện lao ra người cuối cùng trở lại rồi cái lúc này ngưng hương nha đầu trông thấy tống ngọc trở lại ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng chạy tới có chuyện gì vậy tống ngọc cao mày trong phủ hào khí làm hắn thập phần không thích đứng lao ra là vừa vặn tiểu thư đem rơi vỡ chén trà vân vân trượng đánh nữa hơn 10 côn cho nên hiện tại mọi người mới khẩn trương tiểu thư tựa hồ rất khó chịu nghe nói có người trông thấy tiểu thư giữa trưa trong phòng khóc lệ di cũng một mực tại khích lệ Ngưng Hương tranh thủ thời gian giản lược địa đem sự tình cùng Tống Ngọc nói một bên, Tô Thanh Thi bình thường tại chúng nô bộc trong Ân Uy Tịnh thi, có thể làm cho trong phủ hạ nhân tin phục. Rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình mới khiến cho nàng cầm xuống người xuất khí đâu này? Tống Ngọc đối với Ngưng Hương gật gật đầu, bước nhanh trong triều viện đi đến, tiếp cận hậu viện Tô Thanh Thi khuê phòng, Tống Ngọc loáng thoáng tầm đó có thể nghe thấy nữ tử dịu dàng tiếng khóc lóc, phảng phất tiếng than đớn, thanh âm đau thương làm lòng người đau. Và có một gã ôn hòa nữ tử thanh âm tại nhẹ nhàng an ủi. "Thanh Thi, Tô nương cũng không muốn như bây giờ a. Ngươi là mệnh căn của nàng." Hôm nay nàng đã đi, ngươi càng có lẽ kiên cường. Lệ Di nhìn xem Tô Thanh Thi Lê Hoa Đài Vũ, không khỏi đau lòng địa ôm Tô Thanh Thi. Tống Ngọc Thế mới biết đã xảy ra cái gì sự tình, Tô phu nhân rõ ràng chết. Tống Ngọc lập tức xuyên thấu qua bạn Tôn hiểu rõ, thế mới biết lại là đăng cơ sau khi Tống Dũng muốn tần phi chết theo tiên đế, đương nhưng cái này tiên đế không phải cái kia tiểu thí hải, mà là chân chính bị mất đại tống vận mệnh quốc gia Tống Thành hoàng đế, Tống Dũng đại ca. Tống Ngọc nghĩ nghĩ, quyết định các loại Tô Thanh Thi tâm tình hơi có bình phục lại đến, quay người đi ra nội viện. Chương 166, Thiên Điệu Thân Quân Sư không có sao chứ Tống Ngọc gõ cửa phòng ở ngoài cửa đối với trong phòng Tô Thanh Thi ôn nu hỏi không có việc gì người sao vậy đến rồi Tô Thanh Thi sát qua đôi má chảy xuống thanh âm vắng mang theo một kia khàn khàn hỏi chi cửa phòng bị mở ra đại nhân tới rồi vào đi một tiếng dễ nghe êm thay nữ tử thanh âm vang lên mặc lam nhặt váy ngắn lệ di xuất hiện tại Tống Ngọc trong mắt lệ di đối với Tống Ngọc khiến một ánh mắt ý bảo Tống Ngọc tranh thủ thời gian an ổn an ủi tiểu thư Tống Ngọc nhẹ gật đầu trong tay nâng vài món thức ăn phòng nghỉ đi vào trong đi Nghe hạ nhân nói ngươi một ngày không có ăn cái gì, dẫn theo điểm đồ ăn tới. Tống Ngọc nói chuyện, đã đi vào bên trong, lúc này Tô Thanh Thi ngồi ở giường bên trên, vẻ mặt tiểu tụy, xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt còn có chưa khô vệt nước mắt, mắt sệ sưng đỏ, hiển nhiên là khóc không thời gian ngắn. Tống Ngọc đem đồ ăn đặt ở bàn thấp bên trên, đi vào Tô Thanh Thi bên người ôn nhu mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Tô Thanh Thi mặc trắng thuần cúc cư, ngồi ở trên giường, vô thần hai mắt trông thấy Tống Ngọc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nghe thấy Tống Ngọc hỏi thăm, con mắt chứa đựng nước mắt không khỏi chậm rãi chảy xuống, thấp giọng khóc nức nở. Tống Ngọc lập tức đáy lòng tê dợn, đem Tô Thanh Thi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Tô Thanh Thi thân thể vốn là cứng đờ, rồi sau đó vừa mềm miễn, Ngọc Thủ nâng lên, đồng dạng ôm Tống Ngọc, Lê Hoa đái vũ. Bên kia, Lý Gia Phản phất tẩn nút từ một nơi bí mật gần đó độc xả. Tại lúc này cuối cùng thể hiện ra hắn khủng bố răng nanh, đưa cho Tống Tào một kích chí mạng. Trận này nên rằng có chiến tranh cứ như vậy chấm dứt. Theo Tống Tào tử vong, chính thức binh bại như núi đổ, Tống Minh tan tác, Tống Tào thủ hạ anh tướng độ vệ chết trận xa trường, những quan viên khác cũng trở thành tù binh. Lý Như An dùng sét đánh không kịp bưng thai su thế một lần hành động đem ít Dương quận cầm xuống. Trong khoảng thời gian ngắn Tịnh Châu đại loạn, tất cả quận tạc mở nồi. Ba ngày sau khi từng cái quận trưởng trên bàn đều để đó một phần khích lệ giới tín. Đây là Lý Gia phát ra thư tín. Lý Như An đáng sợ a. Không chỉ lấy được thảo phạt thánh chỉ, càng là đã nhận được Tống Dũng đồng ý Tịnh Châu Châu mục ý chỉ, nhưng là ngươi Lý Gia không khỏi quá mức không đem tất cả quận để vào mắt rồi. Có quận trưởng giận dữ mắng mỏ đem trong tay thư tín xé nát, có quận trưởng trầm ngâm thật lâu, lại có quận trưởng lộ ra oán hận biểu lộ, cũng khó khăn dùng tiêu tan. Tống đảo tại So Tịnh Châu ôm căn sâu xa, hiện tại dù là hắn chết, nhưng là mặt khác quận trưởng đều rất khó tiếp nhận cùng chính mình cùng cấp bậc lý ra đột nhiên leo lên châu mục vị. Tịnh Châu lúc này lâm vào càng sâu vòng xoáy. Dung quận. Dung quận thái thú yên lặng xem qua thư tín, rồi sau đó nhìn xem ngồi ngay ngắn ở đối diện lão giả. Lão giả áo bào rộng thùng thình, diện mục ôn hòa, lộ ra thập phần nho nhã cùng phiêu dật, lúc này giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, mà người này lão giả rõ ràng là Hàng Hàn Dương. Tại Hàn Dương đỉnh đầu, có thánh hiền chi khí tại hóa thành nhàn nhạt ngay thẳng bạch quang lượn lờ lấy số mệnh. Tại triều đỉnh trở xuống dân gian tựa hồ làm cho tâm cảnh của hắn lại tiến một bước, thánh hiền chi lực càng phát ra thơm ảo, tại bóng ánh phù văn tại chìm nổi bất định. Lúc này Hàn Dương lão người tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là đỉnh đầu thánh hiền khí tức phảng phất tại câu thông không biết không gian lực lượng. Liên tục không ngừng thánh hiền chi lực tại giao hội, vô số thi hoa, tư tưởng hỏa hoa tại va chạm, sáng chói sinh huy. Nhân cao. Hàn Dương mở mắt ra, ánh mắt tinh khiết. Phảng phất nhìn thấu thế gian đạo lý đối nhân xử thế. Hàn Dương chợt tối, dù là có được sâu vô cùng tu dưỡng, nhưng là cuối cùng không ngăn cản được thuế nguyệt tan mòn chỉ có cái này hai mắt con mắt mới hiện ra cùng bình thường lão giả chỗ bất đồng. Là, Lão sư. Dung quận thái thú mặc thanh ý thẳng xuôi, đầu đội ngân quan. Nghe thấy Hàn Dương thanh âm, liền vội ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dương lão người. Nhân cao. Ta nên ly khai đại tướng rồi, đi vào trong đó rồi. Hàn Dương lão người thanh âm giản mua ôn hòa, khẽ ngẩng đầu lộ ra thần sắc mong đợi. Lão sư, muốn đi rồi chưa? Như vậy cũng tốt, có lẽ chỗ đó mới là lão sư có lẽ đi địa phương, chỉ là học sinh không thể cùng đi tại ngươi tả hữu rồi. Dung quận thái thú ngây ra một lúc. Nửa ngày mới kịp phản ứng, lần này mới dùng thanh âm trầm thấp không bỏ nói. "Không sao, con đường của ngươi cùng ta bất đồng. Ta hôm nay sợ dĩ lại tới đây, là bởi vì mấy ngày qua ta tựa hồ tại tối tăng trong cảm thấy ta người bên cạnh có kiếp nạn, cho nên mới nhắc nhở ngươi." Hàn Dương lão người khoát tay áo, đón lấy có lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Đặt tới hắn cảnh giới này, đã sớm tại tối tăng trong sinh ra cảm ứng, lần này hắn tự cảm nhận được bên người người thân cận sắp có kiếp nạn rơi xuống, cái này mới lại tới đây nhắc nhở. "Kiếp nạn? Chẳng lẽ cùng Lý gia có quan hệ?" Dung quận thái thú thần sắc nghiêm túc lên, hắn tin tưởng Hàn Dương dự cảm, không nói lĩnh ngộ thiên địa trí lý đại nho, tựa là một ít người bình thường thái kiếp khó tiến đến trước khi đều nhiều hơn có cảm ứng, mà lĩnh ngộ trí lý, hiểu thấu đáo thánh hiền kinh nghĩa đại nho dự cảm càng là làm cho người không dám bỏ qua. Ta đây tựu không cách nào đã biết. Tóm lại hết thảy coi chừng. Ai? Ta ở chỗ này đã chỉ hoãn thời gian rất lâu rồi, hôm nay muốn lên đều rồi. Hàn Dương lão người chậm rãi đứng dậy, chắp tay ở sau lưng, nhíu lại lông mày nói xong. Dù sao cũng là phàm nhân, dự cảm chỉ có thể đủ biết rõ đại khái muốn rõ ràng hơn tích nhưng lại không có biện pháp rồi. Ân. Lão sư ta đưa tiễn ngươi. Dung quận thái thú cũng đứng thẳng lên, đi theo Hàn Dương lão người bên cạnh, chậm rãi tương theo. Tại cho thành cửa thành, Hàn Dương đổi nhân cao trở về. Nhân cao mang lấy thủ hạ binh sĩ đưa mắt nhìn Hàn Dương lão người xe ngựa đi xa, cuối cùng hay vẫn là ly khai về đi quận phủ. Chẳng lẽ của ta kiếp nạn tiểu là lý ra một kiếp này sao?" Thái thú trông thấy lão sư ly khai, trong đầu tại yên lặng địa suy tư về. Tím Đô Úy cùng bọn thừa đến đây nghị sự. Thái thú quay đầu, đối với phía sau binh sĩ phân phó nói: dạ hai gã mặc áo giáp màu đen khí tức cường đại nam tử lên tiếng ly khai đây là dung quận thái thú thân binh là trong trăm có một tinh binh không bao lâu tại thái thú quận phủ đại sảnh đã có hai gã nam tử tại truyền lại trong tay thư tín dương lương chuyện này ngươi sao vậy xem ngồi ngay ngắn ở thượng diện thái thú trông thấy hai người đã đem thư tín xem hết lúc này mới nhã nhận trật tự mà hỏi thăm đại nhân ta đề nghị trước quan sát mặt khác quận trưởng phản ứng làm tiếp ý định dương lương trầm ngâm một lát đưa ra một cái trong quy trong cụ đề nghị đồ tiến ngươi thì sao Thái Thú đối với Dương Lương nhẹ gật đầu, đón lấy có nhìn về phía ở một bên trầm tư quận thừa thân độ tiến. Đại nhân, Lý gia hiện tại đã bị Hoàng đế trao tặng Châu Mục vị, là thiên hạ chính thống, dùng dung quận chi lực, chúng ta chỉ sợ khó có thể cải biến cái gì. Chẳng, thân độ tiến chậm rãi lên tiếng, phía sau ý tứ lại hiểu không qua, ý của hắn là chủ trương quy thuận Lý gia. Thái Thú nhân cao không để lại dấu vết địa như mày, tiếp theo trầm giọng nói ra, tống Dung đế vị có rất hơn dị nghị, vô luận là tiểu Hoàng đế chết, hay là hắn giết chết Trấn Tây Vương đương vị, đều nhất định hắn khó có thể chính thức đạt được thiên hạ thế gia đại tộc tán thành mà Lý Gia đập vào Tống Dung Ý chỉ thí giết thích Dương Vương, tất cả quận đều không cho phép cái này tên phản đồ leo lên châu mục vị, cho nên hiện tại tất cả quận quận trưởng cũng đã ẩn ẩn có liên hợp trinh phạt Lý Gia Y Tứ. Ân, như vậy Thảo Phạt muốn tại Lý Gia đứng vững góp chân trước khi hành động, bằng không thì mọi sự đều hưu. Dương Lương nghe thấy tất cả quận ở giữa quyết định cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không nói trước Lý Gia xúc động bao nhiêu người lợi ích, chỉ bằng vào thí chủ cái này đầu danh nghĩa cũng làm cho rất nhiều người đối với Lý Gia có bất mãn. Thiên địa thân quân sư, như thế nào nói nói mà thôi. Ân, phải nên như thế. Dương Lương ngươi xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng. Thái thú nhẹ gật đầu. Hiện tại Lý gia vừa mới tiến công tập kích thích Dương, đúng là nhân tâm di động thời điểm, là động thủ thời cơ tốt. Tại bên kia thân đổ tiến trông thấy Thái thú tâm ý đã quyết, đành phải phụ hoạ, nhưng là gục đầu xuống sợ thời điểm, trong đôi mắt lại hiện lên không hiểu thần sắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 167, giết bằng thuốc độc. Thương nghị hai canh giờ về sau, Dương Lương cùng thân đổ tiến mới chậm rãi lui ra. Dương đô úy, sát trời còn sớm, không bằng đến ta chỗ đó uống hai chén tốt chứ. Ra đến phủ Thái thú. Thân đổ tiến quay đầu lại nhìn xem Dương Lương, thân thiết địa cười hỏi: Cái này, chỉ sợ, cái này còn khách khí làm gì? Hai người chúng ta thế nhưng mà hồi lâu cũng không có nâng cốc nôn hoan rồi. Hôm nay không say không nghỉ, nói sau tất cả quận liên hợp phong thư thái thú đại nhân đoán chừng đã sớm phát ra ngoài rồi. Ngươi chỉ cần đến lúc đó mang binh xuất trình mà thôi. điểm ấy công phu không chỉ hoãn. Thân đổ tiến nhiệt tình địa lôi kéo Dương Lương quên, Dương Lương vốn đã cự tuyệt lời nói chưa lối ra, cũng đã bị thân đổ tiến cắt đứt. Dương Lương kỳ thật lúc này ở trong nội tâm không khỏi kinh ngạc, tuy nói cùng thân đổ tiến vi đồng liêu nhưng là song phương quan hệ một mực bình thản hơn nữa thân đồ tiến một ít đồn đãi làm cho dương lương có chút không thích cho nên hai người vẫn là giải quyết việc chung thể diện hôm nay thân đồ tiến đột nhiên nhiệt tình chẳng lẽ là có chuyện gì muốn ta cần ta hỗ trợ dương lương đáy lòng đang suy tư đã thân đồ tiến mời cái này cái mặt mũi ngược lại là cần cho nghĩ tới đây dương lương ôn quyền nói được rồi đã thân đại nhân mời dương mô tiểu thịnh tình không thể chối từ rồi này mới đúng mà lão phu tháng trước mời một cái thanh ngọc quận đầu bếp nổi danh trung nghệ phi phạm tất nhiên sẽ không để cho dương đô ý thất vọng thân đồ tiến cười mỉm nói, cũng đi theo ông quyền, đi theo dương lương đã nói về sau, đưa tới ngừng ở ngoài cửa chờ đợi xe ngựa, lên xe ngựa. mà dương lương đồng dạng dưới tay tùy tùng tiếp nhận dây cường, thân thể nhảy lên, nhanh nhẹn thoải mái mà lên tuấn mã. giá, đát đát, không bao lâu hai người đã đi tới thân đồ tiến phủ đệ, thân đồ tiến thân là quận thừa là một quận trong số một số hai nhân vật, phủ đệ tự nhiên không kém, Đình gai lâu tặng, đường mòn lú ám, nước chảy róc rách, hòn non bộ đứng vững, thừa diện có gò đầy bích lục dây leo, nở rộ lấy tử sắc hòa. Thân Đồ Tiến rất nhiệt tình thỉnh Dương Lương nhập môn. Tại hồ sen trong đình đặt chân, lập tức thì có thị nữ bưng lên rượu và thức ăn. Dương Đô Uy, ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, lần này lại là có chuyện muốn nhờ. Rượu qua ba tuần về sau, Thân Đồ Tiến đường sáng mở chủ đề. A, không biết ta có chỗ nào đã đến giúp thân đại nhân hay sao? Dương Lương cái lúc này ngược lại đáy lòng lung lung. Thân Đồ Tiến quả nhiên là có chuyện muốn cho chính mình trợ giúp, vừa mới bước vào đến tâm tình bất an lập tức tiêu tán. Dương Đô Uy, ta có một cháu trai, không học vẫn không nghề nghiệp, cả ngày chơi eo sự tình đấu không phải cho nên ta muốn cho hắn đi trong quân đội rèn luyện rèn luyện, trọng yếu nhất là hy vọng Dương đô úy có thể chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, cái này một ít chuyện ta vẫn có thể đủ làm được, bất quá quân đội trường trình cũng không thể loạn, muốn có chuyện gì, ta cũng sẽ điều về quý công tử trở lại. Dương Lương đã minh bạch đây là có chuyện gì, đối với thân đồ tiến cháu trai hắn ngược lại là có nghe qua nghe đồn là một cái chơi bởi lêu lông quý công tử. Bất quá thiên vị võ nghệ, bất quá tính cách ngày thoát, hiện tại thân đồ tiến bỏ vào quân đội lại để cho chính mình chiếu cố, ngoại trừ muốn rèn luyện bên ngoài đồng thời cũng là muốn mình có thể cho trợ giúp. Tại trong lúc chiến tranh bảo toàn sinh mệnh của hắn an toàn, lao ra ngay tại thân đồ tiến cùng Dương Lương Nâm cốc nôn hoan thời điểm, đột nhiên thanh ý gã Sai Vật bước nhanh đi vào trước mặt, gã Sai Vật to mày, tựa hồ có cái gì chuyện khẩn cấp muốn thông báo thân đồ tiến, hô to gọi nhỏ, sự tình gì? Thân đồ tiến nổi giận quát gã Sai Vật, đón lấy lại hướng Dương Lương tố cáo một tiếng tội, lúc này mới đi theo tư bước gia đình, Dương Lương cũng không thèm để ý, tự dọt tự uống, chậm rãi nói gầm, chỉ là tại thân đồ tiến rời xa tiểu đình tử về sau, trên mặt tức giận liền lập tức biến mất rồi mà vốn cao mảnh ngưng trọng gã sai vật lúc này đã bị thân đồ tiến vẫy lui thân đồ tiến sắc mặt như thường điệu tiến vào một gian tiểu trong lầu các. sứ giả vừa mới thái thú đã quyết định cùng tất cả quận liên hợp đối kháng lý đại nhân hiện tại đã không thể không hành động đô ủy đã bị bổn quan dẫn đến nơi đây rồi tiểu như sứ giả nói thứ hai bộ đồ phương pháp chỉ cần sứ giả có thể giải quyết hết đô ủy giết chết thái thú ta tất nhiên có thể ngồi trên quận trưởng vị đến lúc đó khẳng định lại để cho dung quận quy thuận lý ra đem cái này phóng tới trong thức ăn coi như là tiên thiên võ giả không cẩn thận cũng bị chúng chiêu tại tiểu trong lẩu cát một người mặc áo lam trang phục, khè mắt có một khối vết chảy nam tử xoay người lại, xuất ra một cái xanh trắng giao nhau bình sứ nhỏ đối với thân đổ tiến nói ra, thứ này sẽ không bị phát giác. Ra. thân đổ tiến lo lắng địa tiếp nhận bình sứ, lúc này đây hắn vì quận trưởng bị, thế nhưng mà đánh bạc thân ra tính mạng, không cần lo lắng, cái này độc dược vô sắc vô vị, rất khó phát giác. sự tình hoàn thành về sau, ngươi tiểu là danh chính luôn thuận quận trưởng rồi, huyết đầu mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản nói, hắn là lý như an huyết vệ thủ lĩnh, lần này đến đây tiểu là hy vọng có thể ngăn chặn từng cái quận liên hợp. Cho lý do nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đây chính là đi thông quận trưởng đại môn cái chìa khóa a. Nghĩ tới đây thân đồ tiến trong nội tâm không khỏi có chút kích động cùng chờ mong, mập mạp mang trên mặt một tia hừng hồng. Dương Lương chậm rãi uống nửa khắc đồng hồ về sau, lại có mấy món ăn sáng đi lên, thức ăn tinh xảo, mùi thơm tràn ngập, làm cho người khẩu vị mở rộng ra. Dương Lương không khỏi cảm thán, những quan văn này ngược lại là một cái so một cái biết hưởng thụ sinh hoạt. Một bàn thanh thúy sướng miệng thức ăn đọc tốt lòng, một phút đồng hồ về sau, Dương Lương cũng là độ hài lòng. Ân Chờ một chút ngươi nói cho ngươi biết già lão già, cơm nước non hề, e, ta tiểu đi trước rồi. Quý công tử sự tình cứ việc yên tâm, ngày mai có thể nhập quân doanh an bài cùng tân binh huấn luyện. Dương Lương cảm thấy mỹ mãn địa để đùa xuống, ngẩng đầu đối với thị nữ bên người nói ra. Đại nhân, ngươi cứ như vậy đi. Lão gia còn chưa có trở lại đâu này. Tướng mạo thanh tú thị nữ không khỏi trong lòng quyến lên, vội vàng nói. Nếu lão gia trách tội xuống, cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ thị nữ có thể làm đương. Sắp trời không còn sớm, ta được chạy về trong phủ, ngày mai còn muốn đi quân doanh ngươi cứ việc chiếu ta vừa mới nói, quân thừa đại nhân sẽ không trách tội của ngươi. Dương Lương gần đây trang nghiêm vi nghiêm, một khi nghiêm túc lên, dưới đây giáo ủy cùng bình sĩ đều câm như hến. Lúc này lại khó được tại hạ nhân trước mặt lộ ra vui vẻ giải thích nói, tốt, đại nhân, thị nữ cũng chỉ tốt hành lễ lên tiếng. Dương Lương phải đi, cũng không phải nàng một cái thị nữ ngăn được. Ách, Dương Lương đống nhiên đứng dậy, đột nhiên cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, một mảnh mê muội. Dương Lương thân thể một cái lảo đảo, cơ hồ muốn té ngã trên đất, nhưng là ba một tiếng, hai tay miễn cưỡng chống đỡ cái bản. Cái này mới không có ngã nhào trên đất. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Đại nhân. Đại nhân, ngươi không phải là uống nhiều quá a? Bên cạnh thị nữ nhanh bước lên phía trước vài bước, ân cần mà hỏi thăm. Không đúng, ta trúng độc. Dương Lương một trường đem bên cạnh thị nữ đẩy ra, cái lúc này Dương Lương mới phát hiện mình trong đan điển chân khí đã trầm trọng như chỉ, khó có thể nhúc nhích, hơn nữa thân thể mềm yếu, đầu hôn mê. Dương đô Úy, ngươi không sao chớ? Vừa lúc đó, thân đồ tiến đột ngột địa xuất hiện tại đỉnh ngị mắt vài chục trượng bên ngoài, mang trên mặt cười quỷ dị cho, đối với Dương Lương hỏi khổ khủng Dương Lương vừa muốn nói chuyện, ngọn mùi tanh tức thẳng lên đến hầu, một ngụm mang theo một chút tanh hôi máu tươi bị phun ra. Dương Lương liên tục ho ra máu, thân thể càng ngày càng suy yếu. vì cái gì? Dương Lương ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, hắn thanh âm khàn giọng trầm thấp mà hỏi thăm. cái này chỉ sợ ngươi sẽ không biết rồi. thân đổ tiến lạnh lùng địa nhìn xem Dương Lương ho ra máu, cuối cùng chậm rãi suy yếu xuống. ngươi. Phúc. Dương Lương tay miễn cưỡng nâng lên đến, chỉ vào thân đổ tiến tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là chưa nói ra, là một ngụm đen kịt máu tươi phun ra, tay thẳng tắp rơi xuống. Đôi mắt vô thần, đã mất đi tiếng động. Người tới, khiêng đi chôn. Thân đổ tiếng âm thanh lạnh như băng rơi xuống, mấy tên thân mặc hắc y trang phục nam tử tiến đến, đem đã tử vong Dương Lương dơ lên đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn không biết là, tại Dương Lương tắt thở lập tức, một tia mắt tưởng không cách nào trông thấy vàng nhạt hào quang theo trong hư không rơi xuống Dương Lương trên người, vàng nhạt hào quang rơi xuống lập tức rót vào Dương Lương toàn thân. Chương 168, Huyễn thuật. Lúc này ở Thanh Ngọc quận Phan Hạo như trước tại trong tinh thất tu luyện, nhưng là tại tự phủ trong thần hồn lại mở mắt ra, thân mâu sáng chói sinh huy, thần quang tóe lên. Hóa thành lưỡng đạo quang mang, khí trùng đấu nhu, thần mâu xuyên thấu qua thiên địa, hóa thành một tia ý chí hiển hóa tại dung quận hư không bên trên. Phan Hạo quan sát quận thừa phủ đệ chuyện đã xảy ra. Phan Hạo lạnh mắt thấy thân đồ tiến cùng lý như an thủ hạ đậu thủ, nhưng là dương lương cuối cùng nhất phun ra máu tươi sau khi, Phan Hạo cong ngón đúng ra, một đạo vàng nhạt thần lực theo hư không kích xả mà xuống, tại rơi vào dương lương trên người, đón lấy tiến vào dương lương trong cơ thể bảo vệ cuối cùng nhất một tia sinh cơ ở nút. Ngay ở chỗ này a, dương lương thi thể vò chân bên trên bao tải, bị vài tên hắc y trang phục nam tử dơ lên lên xe ngựa vận hướng vùng ngoại ô rừng rậm chuẩn bị đào hầm điện vùi. phan hạo tay háo vung lên mấy đạo thần lực hóa thành xương mù dốc vào vài tên nam tử trên người. cái lúc này một cái kỳ dị hiện tượng xuất hiện chỉ thấy cái này vài tên nam tử đem chứa dương lương thi thể túi bao tải chuyển xuống dưới vậy sau rồi mới đem dương lương thi thể theo trong bao bố chuyển đi ra tận lực đồi tiếp rất nhanh đào ra một cái trường một trượng sâu hình người hố to mấy người xách bao tải phẳng phất bên trong còn có thi thể bình thường bành một tiếng bao tải ném rơi trong hầm vài tên nam tử nhanh chóng đem hố đất đền tốt rồi sau đó thu thập công cụ rời đi bởi vậy đến cuối cùng phảng phất cũng không có nhìn thấy như trước nằm trên mặt đất dương lương phảng phất thật sự đem thi thể đến trôn phan hạo trên cao nhìn xuống ý chí nhìn xem đây hết thể phát sinh vừa mới nhưng lại phan hạo vận dụng thần lực nhiễu loạn những nam tử này ngũ giác tạo thành ảo giác xuất hiện làm cho trong lòng của bọn hắn nhận định vừa mới điền hạ đúng là dương lương mà không chỉ là một cái bao tải đây là thần đạo vận dụng một cái một chút thủ đoạn xem như sơ cấp nhất huy thuật lúc này ở dương lương trong cơ thể vang nhẹ thần lực cầm ầm bộc phát hóa thành cuộn cuộn thần quang rửa dương lương trong cơ thể độc tố cái lúc này Vị thần lực bảo vệ tâm mạch bắt đầu đã co động tĩnh, tại từng giọt từng giọt sống lại. Phan Hạo bản không có ý cứu Vạn Dương Lương, nhưng là phân thân Tống Ngọc thụ qua Dương Lương ân huệ, đạt được qua đại lý quân tư mã trước, lúc này mới có thể rất nhanh nhanh chóng cầm xuống thanh lưu huyện huyết lệnh. Bất quá ngươi như tỉnh lại, chỉ sợ hội quấy rầy kế hoạch của ta, hay vẫn là chậm một chút ta. Phan Hạo thanh âm chống rông xuất hiện. Phản phất tại không biết hư không xuất hiện, phiêu hốt trầm thấp. Nếu như lúc này có người lúc này, tất nhiên sợ tới mức té cứt đế đái, vội vàng thoát thân. Nhưng lại ở chỗ này chỉ có sắp chết người bị thương. Dương Lương Tựa Hầu nghe thấy Phan Hạo lời nói, lông mày cau lại. Trong giấc mộng Tựa Hầu nghĩ tới cái gì, nhưng là đảo mắt cái này, một tia động tác lại chầm tĩnh lại, biến thành ngủ say bộ dáng. Màn đêm buông xuống, hát cám bao phủ khắp đại địa, dung thành lẻ thẻ đèn hỏa dần dần bay lên thành tiến, huyên náo nhiệt thanh âm huyên náo chậm rãi dẹp loạn. Ban đêm đóng cửa cổ gõ vang, trên đường người đi đường đã giải rác không có mấy. Ban đêm dần dần sâu, tất cả ra tất cả hộ đèn hỏa dần dần dập tắt, thiên địa yên tĩnh. Nhưng là tại quận thừa thân đồ tiến vụ đệ, ngông lung trong sân, có trên trăm thân mặc hắc y nam tử quỳ một chân trên đất, cung đợi mệnh lệnh đồng thời tại quận thành trong tuần tra binh đổi lại lạ lẫm khuôn mặt nhiều đội tuần tra binh trên người áo giáp cùng binh khí va chạm ra âm vang thanh âm trình tề làm cho người trang nghiêm người phía trước đứng lại cấm đi lại ban đêm sao vậy còn ở nơi này đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng đánh vỡ yên tĩnh đường cái tại trên đường cái một cái đang mặc cẩm y trung niên nam tử bị hai gạ gạ sai vật viện tại trên đường cái lảo đảo hành tẩu trung niên nam tử này lòng bàn chân lô mãng hưu khí vô lực tựa hồ uống nhiều rượu lúc này nghe thấy tuần tra binh trách cứ không khỏi quay đầu cười mơ hồ không rõ nhả âm thanh nói là hách ngũ trưởng à là ta Tào Bác a. Đêm nay tại lão hổ ra uống chút rượu, đã về trễ rồi, ngươi nhiều tha thứ a. Ân. Một tiếng tràn ngập đạm mạc cơm thanh lạnh như băng văng lên. Một đội hơn 10 người binh sĩ từ đằng xa đi tới, tướng mạo hình dáng dần dần rõ ràng, nhưng là làm cho Tào Bác bên người hai cái tùy tùng kinh ngạc chính là, người này lại không phải thường xuyên chứng kiến hách ngũ trưởng. Quản ngươi cái gì Tào Bác lão bác, ngươi trái vơi cấm đi lại ban đêm pháp quy theo lý ứng thụ 20 mươi quân côn. Cầm đầu binh sĩ khuôn mặt trong bóng đêm mơ hồ không rõ, nhưng là ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cô âm trầm lạnh như băng khí tức làm cho tạo bác trong lòng giật mình, bình thường tuần tra không đều là hách ngũ trưởng sao? Cái gì thời điểm thay người? Vị này quân gia, tiểu nhân là có việc gấp vội vàng dám về nhà, nhìn qua ngươi đại nhân có đại lượng vương tha tiểu nhân một hồi a. Tạo bác gấp bước lên phía trước cầu tỉnh, tay tại trong tay háo móc ra một tấm ngân phiếu không để lại dấu vết nhét vào binh sĩ trong tay. Ân. Được rồi. Niệm tính ngươi không có ý phản quy, còn không mau mau ly khai. Tên kia mới tới ngũ trưởng thanh âm trầm lại, chết cứ nói. Vâng. Là. Tiểu ngươi lập tức rời đi. Tạo bác mặt ngoài cung kính nhưng là kỳ thật trong nội tâm đã sớm mắng mở, tuần tra đội quả nhiên là hút máu châu chấu, chuồn chuồn, cái này 50 lượng cứ như vậy không có. Tào Bắc mang theo hai gã gã sai vật rất nhanh rời đi đường cái, cảnh ban đêm lầm đậm, chợt có nhàn nhạt, nhạt ánh trăng xuyên thấu qua hơi có mỏng manh tầng mây rơi xuống, ngông lung mê ly, làm cho cho thành rối tung ngân xa. Nhưng là sau một khắc, lại có một mảng lớn dày đặc tầng mây bay tới, cho thành lần nữa lâm vào trong bóng tối. Cái này đội binh sĩ biểu lộ lạnh lùng, nhìn xem Tào Bắc bọn người ly khai, vậy sau rồi mới tính ra thời gian, quay người hướng một phương hướng khác mà đi lúc này ở phủ thái thú bên ngoài hai ngọn đèn lồng tại ưu ám trong lẳng lặng tiêu đốt ngọn đèn hôn ám hình thành một cái quang quyển tướng môn miệng ba phủ hai ba trượng ở trong nhưng là có thể thấy rõ bóng người lúc này cảnh ban đêm mặc dù ám nhưng là nhưng có hai gã người mặc áo giáp tay viện trường đao binh sĩ nhìn không chuyển mắt mà đem thủ đại môn cái lúc này phần lớn người đã sớm đi vào giấc ngông nhưng là cái này hai đạo thân ảnh cao ngất trong đôi mắt tinh quang như ẩn như hiện lỗ tai cực kỳ linh ngẫn tại quan sát bốn phía thay đổi những là này dung quận thái thú cận bệ khó được tinh binh nhưng là tại ưu ám trong đêm tối Một đội trên chầm bóng đen chầm rãi tới gần phụ thái thú. Suy suy, tại cửa ra vào thủ trì lượn tên lính đột nhiên kêu lên một tiếng, thân thể chầm rãi ngã xuống đất. Trong bóng đêm, thân mặc hắc y trang phục huyết đầu chầm rãi từ trong bóng tối đi ra. Huyết đầu hướng dựa theo góc, có vài chục tên ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó huyết vệ xuất hiện, những huyết vệ này đồng dạng thân mặc hắc y, nhưng là có một điểm bất đồng chính là tại ống tay áo chỗ treo lên một dọt hắc ám dập máu, là một loại ký hiệu cùng biểu tượng. Mấy chục huyết vệ đi vào tường vây một cái đằng trước riêu tử xoay người, sử dụng kinh công đơn giản địa tiến nhập bên trong. Từng thanh sắc bén tùy thủ theo bên hông lấy ra, hướng tất cả cái gian phòng ẩn nút đi qua. Xoẹt. ân. Huyết vệ tùy thủ xẹt qua phủ thái thú trong tuần tra binh sĩ, nhiều đóa huyết hồng bắn ra, nguyên một đám cánh mạng nhạt đóa. Huyết vệ nhân số bất quá trăm, bên trong đều là võ giả, thấp nhất cũng có tam lưu, bình thường binh sĩ căn bản khó có thể ngăn cản. Theo huyết vệ đi vào, lại có trên trăm đạo bóng đen xuất hiện, những hắc ảnh này nhao nhao ném ra ngoài một cái tiểu nhân thiết trảo, bắt lấy từng dây, siêu siêu hướng bên trên tháo chạy, tiến vào bên trong. Những điều này đều là thân đồ tiến thủ hạ tuy nhiên thoáng tinh thông ám sát chi thuật nhưng là tu vi thật sự quá thấp rất nhiều liền chân khí đều không có thân thể tố chất cùng binh lính bình thường bình thường cho nên không thể không mượn nhờ công cụ leo lên nhưng là tại những hắc y nhân này đi vào sau khi một đội mấy trăm võ trang đầy đủ mặc áo giáp binh sĩ xuất hiện thân đồ tiến những năm này đồng dạng có da tâm tại trong quân sắp xếp không ít tâm tư bụng trong đó một gã cảng là làm tới giá hủy đêm nay đây là hắn có thể vận dụng toàn bộ lực lượng không thành công tiện thành nhân mấy chục hô hấp sau khi người phương nào lớn mật rõ ràng dám xông nhập phủ thái thú một tiếng kinh thiên giận dữ mắng mỏ tại phủ thái thú nổ tung hiển nhiên là đã bị phát hiện phủ thái thú để lập tức náo nhiệt lên trong phủ nghỉ ngơi binh sĩ cũng bị bừng tỉnh vội vàng mang theo vũ khí liền xông ra ngoài Phúc. giết từng đạo bóng đen thừa dịp binh sĩ chưa kịp phản ứng tiến hành tập sát lập tức kêu thảm thiết vang vọng phủ thái thú đồng thời cũng không có thiếu thích khách bị trường đao chọc mặc thân thể chết thảm tại chỗ tạ tử càn rỡ! lại là một hồi ngay thẳng trầm trọng nam tử thanh âm vang lên một gã tay cầm trường thường quan quân lập tức chọn giết mấy tên thích khách đồng thời cũng không có thiếu binh sĩ kịp phản ứng Nhao nhao vây tại một chỗ, só nhà có nhau, đối với thích khách phản kích. Nhưng là những thích khách này gặp không thể làm sau khi nhao nhao hiện tại thoát đi, nguyên một đám hướng xa xa tháo chạy. Trốn chỗ nào? Xiêu xiêu. Vừa mới giận dữ mắng mỏ thanh âm lại lần nữa vang lên, hơn 10 tên thoát đi thích khách nhao nhao bị hình thoi ám khí đánh trúng, đều thảm thiết ngã nhào trên đất. Ám khí thủ pháp đúng vậy. Huyết đầu và táo phân phật, một mình đứng ở trên nóc nhà, nhìn xem người xuất thủ thở dài. Ân. Rõ ràng có cao thủ nhúng tay. Một tiếng thanh sam, tướng mạo bình thường nam tử quay đầu nhìn xem huyết đầu. Biểu lộ ngưng trọc lên. Chương 169, Thái thú tử vong. Dung quận thái thú thân là một quận chi chủ, tự nhiên chiêu mộ có nhất lưu võ giả. Tại đồng thời bên kia cầm trong tay trường thương quan quân dẫn đầu binh sĩ đối với thích khách dò sát, nhưng là bởi vì thích khách bên trong có được huyết vệ, đã sớm giải quyết không ít binh sĩ, tại quận phủ ở trong đóng ở binh sĩ cũng không nhiều, chỉ có chính là trăm người, hiện tại rõ ràng có không địch lại hiện tượng xuất hiện. Nếu không có võ công siêu quần quan quân ra tay, chỉ sợ rất nhiều binh sĩ liền phản ứng cũng không có, đã bị huyết vệ ám sát. Nhanh, phóng đạn tín hiệu. Quan quân cầm trong tay trường thương, phản phất sát thần phụ thể, trường thương nhuốm máu, trong tay đã cầm xuống hai ba mươi danh tiếp khách cánh mạng. Hắn cảm giác được chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng hướng phía bên người binh sĩ quát. "Dạ, đại nhân." Bên người binh sĩ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng theo bên hông móc ra một cái dài nhỏ kim loại mảnh quản. Binh sĩ ba một tiếng, đem kim loại mảnh quản đầu dẫn hoàn nổ, tứ tứ hữu xương mù xuất hiện, binh sĩ cử cao hai tay, bên trong tín hiệu muốn kích xạ lên trời. "Hiu hiu." Đột nhiên hơn 10 nói mỏng mảnh sắc bén phi đao đột ngột xuất hiện, hơn 10 tên huyết vệ trông thấy cái tên lính này muốn phát ra đạn tín hiệu quyết đoán ra tay. Tạ tử. Cầm trong tay trường thương quan quân giận dữ mắng ngỏ, Trường thương trong tay run run, kéo lê từng đạo hoàn mỹ vòng tròn. Len ken. Bốn phía kích xạ mà đến, ánh sáng lạnh lập loè phi đao bị trường thương nhao nhao đánh, rơi. Phát ra đinh đương giòn vàng, rơi xuống trên mặt đất. Xoẹt. Phúc. Nhưng là ngay tại quan quân tại đối với phi đao tiến hành trận đánh thời điểm, một đạo huyết sắc hào quang hiện ra, hóa thành một đạo huyết sắc kia chớp đánh trúng binh sĩ cổ. Phù một tiếng, huyết hồng phảng phất đồng tiền bình thường âm khí xé mở binh sĩ cổ. Một cỗ sáng lạn huyết hoa nở rộ, binh sĩ kêu lên một tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Cái này đạo huyết đồng tiền nhưng lại huyết đầu ra tay. Các ngươi là gì tổ chức, lại dám ám sát thái thú, quả thực to gan lớn mật. Thanh sam nam tử tay miết lấy hình thoi ám khí sắc mặt khó nhìn lại, vừa mới huyết đầu ra tay hắn phát giác đã muộn, làm cho một tên binh lính chết thảm. Không thức thời vụ. Cái này thái thú không thấy được ngày mai mặt trời rồi, ngươi vừa lại không cần bảo hộ, mau mau tán đi a. Huyết diện mà bên trên kéo ra một tia cười lạnh. A. Phốc. Sa sa quan quân đại sát tứ phương, trường thương trong tay gào thét mà động, mỗi một lần động tác đều nhấc lên một phen huyết vũ trong đó không ít huyết vệ cũng không phải hợp lại chi chúng vội vàng lui cách dầu dĩ cái lúc này dày đặc tiếng bước chân văng lên nhưng tiếng bước chân này còn kèm theo áo giáp cùng binh khí va chạm âm vang thanh âm phủ thái thú trong mọi người lập tức trong nội tâm buông lỏng đây là hẳn là tuần tra binh phát hiện quẩn phủ khát thưởng tới cứu viện binh thật tốt quá các minh đệ tuần tra đội đến rồi giết sạch những thích khách này một tên cũng không để lại giết phủ thái thú binh sĩ lập tức phân chấn toàn thân tràn đầy lực lượng hướng thích khách đánh tới vào cửa tuần tra binh sĩ đồng loạt xuất ra cùng tiễn đắc bên trên mũi tên Từ từ, cung tiễn sụp đổ nhanh, kéo thành mãn nguyệt, lạnh lùng sắc bén mũi tên lạnh lùng chỉ vào tại kịch chiến đáng người. Tuần tra đội đến rồi. Thanh sam nam tử nhìn xem sắc mặt như thường huyết đầu. Trong đôi mắt lóe ra không hiểu hảo quang nói ra, thì tính sao? Huyết túi đầu đầu nhìn xem thanh sam nam tử, trong đôi mắt lộ ra vui vẻ nói, đã đến rồi, vậy thì lưu lại a. Thanh sam nam tử nổi giận quát một tiếng, cả người tung nhẹ dựng lên, hóa thành chim to dương cánh, hai tay tại lập tức vung lên, hơn 10 miếng hình toi ám khí hưu hưu kích bắn đi ra, ám khí nhanh như thiểm điện, hướng huyết đầu đánh tới. Huyết diện mạo sắc bình thản, trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên. Dơ lên vung tay lên, hơn 10 miếng huyết đồng tiền nên tiếp hình toá ám khí, bang bang. Lưỡng trong ám khí trên không trung va chạm, bạo liệt ra đến, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Bang. Một tiếng thanh thủy trưởng kiếm ra khỏi vỏ thanh âm thanh âm vang lên. Thanh sam nam tử tại ám khí phát ra lập tức, cả người đã rút ra trong trẹo, nhưng lạnh lùng trưởng kiếm hướng huyết đầu bay nào mà đến. Bá. Một đạo hàn quang lóe sáng, không âm thanh tức, chỉ có lạnh như băng hàn ý, một thanh tràn ngập sát khí màu đỏ nhạt nhuễn kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại huyết đầu trong tay. Huyết đầu đôi mắt thần sắc trở nên lạnh lùng, phảng phất một cái máy móc, không mang theo một kia nhân loại cảm tình, đây là người sát thủ xứng đáng tố chết. Thanh sam nam tử cùng huyết đầu thân hình trên không trung giao thoa, hàng quang bắn ra, huyết đầu cùng thanh sam nam tử cầm kiếm mà đứng, khoảng cách mấy trượng, bố đối với đối phương. Xoẹt. Một tiếng rất nhỏ xé rách thanh âm vang lên, tí tách, tí tách. Thanh sam nam tử cầm kiếm tay phải chậm rãi đã tuôn ra máu tươi, huyết dịch rơi vào đỉnh mỏi, tách ra quỷ dị đẹp đẽ huyết hoa. Thanh sam nam tử tay trái bụm lấy trên cánh tay phải miệng vết thương, chậm mặc địa xoay người nhìn huyết đầu. Ngươi không là đối thủ của ta." Huyết Đầu đồng dạng xoay người, nhàn nhạt địa mở miệng nói, "Thì tính sao, võ giả cũng đồng dạng sẽ phải chịu quân đội chế ước cùng trấn áp." Thanh sam nam tử tuy nhiên bị thương, nhưng lại không có e ngại võ công cấp một chú Huyết Đầu, cho dù là tiên tiên cao thủ đối mặt mấy trăm trang bị đầy đủ hết binh sĩ cũng chỉ có vội vàng thoát thân kết cục, mà cao thủ đứng đầu tựu càng không cần phải nói. Đem ngươi hy vọng ký thác vào những tuần tra kia binh bên trên. Huyết Đầu mở miệng, trong thanh âm lộ ra ra nói không hết địa chảo phúng, "Thôi lui." Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, phía dưới tuần tra binh quân tư mã lệnh lùng quát nghe thấy quân tư mã mệnh lệnh ở đây chém giết binh sĩ cùng thích khách rõ ràng đồng thời rời khỏi hai trượng xa xa ngay tại phủ thái thú binh sĩ kinh ngạc không thôi thời điểm bắn đối diện quân tư mã lại là một tiếng ra mệnh lệnh đến mấy trăm tuần tra binh cung tiễn lập tức nâng lên một điểm vung tay Hiu hiu. trên trăm mũi tiên đầu tiên phóng thích hóa thành một lớp tiễn vũ hướng phủ thái thú binh sĩ kích sạc tuần tra binh điên rồi sao bọn hắn muốn làm gì sao mau lui lại a a Vốn chỉ còn lại có mấy chục phụ thái thú binh sĩ nhao nhao bị mũi tên xuyên thấu, nguyên một đám kêu thảm thiết ngã xuống đất. Các ngươi dám phản loạn? Đây chính là chu liền cựu tộc tội lớn. Cầm trong tay trường thương quan quân múa trường thương, trường thương phản phất một vòng hạo nguyệt bay lên, nhao nhao đem mũi tên quay xuống, nhưng lại chỉ là cứu giải rắc vài tên binh sĩ. Hôm nay thế tại phải làm, dừng lại chúng ta khẳng định hắn phải chết, cho ta lại bắn. Tuần tra quân tư Mã trông thấy có không ít binh sĩ mặt lộ vẻ khó xử, lập tức giận tím mặt trách mắng. Vừa nghe đến quân tư Mã trách cứ, binh sĩ mới nhao nhao tỉnh lộ lại lúc trước đã sớm con đường này nguy hiểm nếu như chỉ có thể đủ thành công bằng không thì mọi sự đều hưu nghĩ tới đây binh sĩ cung tên trong tay nho nhau, nhau hướng cầm trong tay trưởng thương nam tử phô thiên cái địa mà đến thái thú chạy mau xem ra bọn họ là thủ không được rồi tại thái thú trong phòng mấy tên mặc trang phục nam tử trông thấy cái này chẳng cảnh không khỏi kinh hãi nói không thể tưởng được liền quân đội đều bị người thầm thấu rồi dám đến vây giết thái thú nhưng là chỉ cần thái thú có thể nghĩ biện pháp thông chi đến thành bên ngoài binh sĩ là có thể chuyển bại thành thắng tốt chúng ta đi Thái thú nhân cao thép cắn răng một cái, nhớ tới Lão sư lời nói, không thể tưởng được một kiếp này đến mức như thế cực nhanh, thậm chí làm hắn liền phản ứng đại cơ hội đều không có. Thái thú đi vào vội vàng mang theo tâm phúc của mình đi vào phòng ngủ bên cạnh thư phòng, thư phòng tràn đầy thi tập kinh nghĩa, tràn ngập thư hương mạch văn. Nhân cao đi vào giá sách trước mặt, ngồi sồn người xuống, thướng một bản bình thường thi tập đè nén xuống. Lộng xoát, một tiếng thanh thủy máy móc chuyển động thanh âm, giá sách đung nhiên mở ra, xuất hiện một cái trường nửa trường cao hữu ám mật đạo. Đi, Thái thú cầm lấy mỏng nến, muốn hướng mật đạo đi vào. Bành. vừa lúc đó cửa phòng thịt một tiếng bị một đạo nhân ảnh phá khai bóng người đụng mở cửa phòng sau khi ngã xuống đất không dậy nổi tựa hồ tánh mạng thở hơi cuối cùng trang phục nam tử đảo mắt xem xét nhưng lại thủ ở ngoài cửa thị vệ chạy đi đâu một đạo thanh âm trầm thấp vang lên ở ngoài cửa có mấy danh huyết vệ chạy trốn tiến đến siêu siêu mấy tên huyết vệ lách mình tiến đến trong tay ám khí như mưa vào đầu bỏ ra đường đường. mấy tên trang phục nam tử vội vàng gọi thái thú thoát đi đồng thời rút ra trường đao vũ xuất đao quang ngăn trở hất vẫy mà đến ám khí phấp phấp mấy tên huyết vệ cùng trang phục nam tử đối chiến, bất quá tại huyết vệ rõ ràng không có trang phục nam tử võ công cao. Một đôi bên trên, thì có ba gã huyết vệ bị chém giết tại chỗ. Thái thú nhân cao trông thấy tình huống này hơi thả lỏng trong lòng, thân hình nùn xuống, chui vào mật đạo. Đồng thời trên giá sách cơ quan bắt đầu đóng cửa, giá sách dần dần bao phủ ở mật đạo. người đi không được. ph phúc. a đã chạy ra mấy trượng thái thú đột nhiên nghe thấy mấy đạo thanh âm quen thuộc tiêu thảm thiết, tại thái thú trong phòng, huyết đầu lập tức đem mấy tên trang phục nam tử chém giết. hơn nữa trong tay còn cầm thanh sam nam tử đầu lâu ba. Huyết đầu tựa đầu sọ vứt bỏ, chân khí trong người bình bãi, trường kiếm trong tay bong bong mà mình, hướng giá sách ẩm ướt đánh xuống. Nửa khắc chung sau khi, huyết đầu theo trong mật đạo đi ra, trong tay còn mang theo một cái máu tươi đầm địa đầu lâu. Dung quận thái thú vong. Chương 170, lời đồn đại. Lúc này Dung quận phủ thái thú một mảnh gió tanh mưa máu, tiếng kêu thảm thiết âm không dứt với hai. Bởi vì mấy trăm phản loạn binh sĩ xuất hiện, chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh cực lớn biến hóa lớn, máu tươi rải đầy phủ đệ ở trong, huyết tinh chi khí phóng lên trời. Tại trong mặt đạo, một cô chặt đầu nam tử thi thể ngã xuống trên mặt đất. Đại cổ máu tươi ở chỗ cổ tôn ra. Đột nhiên tại thi thể chỗ, một cái khuôn mặt ngốc trệ hồn thể xung ra. Ngay tại hồn thể toát ra lập tức, một cái tràn ngập hấp lực tiểu nhân lỗ đen đột nhiên xuất hiện, tựa hồ muốn đem cái này tân sinh quỷ hồn thu nạp đi vào. Nhưng lại ở thời điểm này, một mảnh thần quang rơi, đem ngốc trệ quỷ hồn lung bao ở trong đó. Một đạo vàng nhạt sáng bóng lập lòe quỷ hồn đã biến mất tại nguyên chỗ. Tại nguyên chỗ tiểu nhân lỗ đen không có cảm nhận được quỷ hồn khí tức, chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Phan Hạo nhìn xem trong lòng bàn tay Thái thú quỷ hồn, nhẹ nhàng thở dài. Cái này là phàm nhân, dù là trước người có bao nhiêu số mệnh cùng quyền hành, một khi là chết đi số mệnh sẽ gặp tiêu tán, cùng bình thường quỷ hồn. Bất quá làm cho Phan Hạo kinh ngạc chính là, cái này thái thú hồn trên hạ thể ngoại trừ một kia vàng lóng ánh nhân đạo công đức bên ngoài, còn có một kia bóng ánh chí lý kinh nghĩa lở lờ, tựa hồ tại bảo hộ lấy hồn thể, nhưng là cái này một tia thánh hiển chi lực quá mức suy yếu, một khi bị thiên địa lực lượng cuốn vào âm phủ, căn bản hào không có lực phản kháng. Đại nhân, phủ thái thú trong chết đi quỷ hồn đã toàn bộ bị quỷ sai thu. Cái lúc này, Phan Hạo ý chí hóa thân bên cạnh, một đạo hồng sắc hào quang hiện ra một gã tướng mạo ôn hòa cử chỉ nhõn nhã cầm trong tay sinh tử bộ cùng phán quan bút văn phán quan xuất hiện hướng về phan hạo bẩm bảo nói ân đem nhóm này quỷ hồn đưa đến địa phủ những điều này đều là quỷ sai tốt hạt giống đúng rồi cái này thái thú hồn thể đi đưa qua địa phủ a phan hạo gật đầu gật đầu hiện tại năm quận âm ti phát triển đối với quỷ sai có rất lớn nhu cầu mà trước người là binh sĩ quỷ hồn không hề nghi ngờ là quỷ sai không có hai nhân tuyển phan hạo nghĩ nghĩ đưa bàn tay bên trong thái thú nhân cao quỷ hồn đưa cho văn phán quan dạ đại nhân Văn phán quan bàn tay hồng sắc thần quang triển khai, đem lốc trệ thần hồn nhận lấy. Những tân sinh này quỷ hồn sẽ có ngắn ngủi thời gian thích hứng không bao lâu nữa sẽ khôi phục linh trí. Văn phán quan không mình hành lễ, lần nữa hóa thành ánh sáng màu đỏ biến mất. Phan Hạo quay đầu quan sát phía dưới phủ thái thú, rồi sau đó cái này một tia ý chí sông phảng phất nước gợn nổi lên gợn sóng, dung nhập thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lưu huyện đêm đã kinh sâu, Tô Thanh Thi cuối cùng hay vẫn là mệt mỏi. Tống Ngọc Thiên Thiên chân khí tiến vào thân thể của nàng điều dưỡng, làm cho nàng nặng nề mà ngủ say sưa. Lúc này Tống Ngọc ngẩng đầu. Đôi mắt phản chiếu lấy tâm thủy u ám tinh không. Thanh lưu huyện yên tĩnh ý mắng, an tưởng tĩnh giật, nhưng là Tống Ngọc lại biết lúc này ở quận thành phủ thái thú trong nhưng lại một mảnh gió tanh mưa máu. Tống Ngọc trầm mặc không nói, ngừng chân thật lâu, mới chậm rãi quay người trở về phòng. Thiên băng địa liệt. Thái thú tử vong phản phất lập tức làm cho trong đầu mọi người ngốc trệ, khó có thể tưởng tượng. Tại trong náy mắt, Dung quận tiên phản phất sụp đổ xuống dưới, một quận thái thú, một đêm bị tàn sát, đô úy Dương Lương không biết tung tích. Lúc này không có tin tức so cái này càng làm cho người rung động. Dung quận sở hữu thế gia đại tộc tại lúc này theo kinh ngạc đến hoảng sợ, quân thừa thân đồ tiến rất nhanh kịp phản ứng, phái binh phong tỏa phủ thái thú, hơn nữa điều động quân doanh hơn 3.000 binh sĩ vào thành tuần tra. Một mảnh trang nghiêm trầm trọng cảm xúc tại cho thành tràn ngập. Tại lúc này tất cả mọi người kinh hoàng bất an, đây quả thực là xuyên phá thiên sự tình, nhưng là có tâm tư kín đáo người cũng từ đó người được bất đồng khí tức. Bên này liên hợp xuất binh chịu gặp chuyện không may, hơn nữa loại chuyện này tại Tịnh Châu giống như cũng chỉ có Lý gia có năng lực làm xuất hiện đi, là quận thừa thân đồ tiến gấp né thái thú vị. Liên hợp người bên ngoài huyết tẩy phủ thái thú. Cái lúc này đột nhiên một cái lời đồn đại xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng lan tràn. Chuyện này vốn thân đồ tiến cũng không nghĩ tới có thể giấu giếm được ở bao lâu. Nhưng là tối thiểu phải chờ tới chính mình hoàn toàn thu phục quân quyền, vậy cũng được thời điểm tiểu là có lời đồn đại cũng sẽ không đối với địa vị của hắn tạo thành chí mạng nguy hiểm. Nhưng là làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chuyện này rõ ràng như vậy nhanh thì có lời đồn đại xuất hiện, lời đồn đại phảng phất ôn dịch bình thường, ngắn ngủn trong vòng một ngày, đã truyền khắp quân quận, hơn nữa đồn đại sinh động như thật, rất nhiều đều cùng sự thật phù hợp nếu như nói không có sao lương thôi thủ thân đổ tiến tuyệt đối không có khả năng tin tưởng hoắc loạn quân tâm người giết đem cầm đầu mấy cái ngay tại chỗ hành quyết tại cho thành trong quân đội xuất hiện bạo động lời đồn đãi lại để cho rất nhiều binh sĩ đều đối với thân đổ tiến ẩn ẩn hoài nghi đô úy biến mất thái thú tử vong ngoại trừ lý gia hữu ích như vậy lớn nhất người thắng ngay tại lúc này quận thừa rồi Phúc. mấy tên dẫn đầu bạo động binh sĩ bị xử tử làm cho ở đây binh sĩ câm như hến mà ở quận thừa trong phủ hai ga đối với dương lương trung thành giáo úy bị xử tử Mặt khác bị thân đồ tiến thu phục giáo úy cầm qua quân lệnh bắt đầu hợp nhất những binh lính khác. Dung quận bình thường bất quá 3.000 binh sĩ, tại đoạn thời gian trước gia tăng 2.000, tổng cộng 5.000 người có được 5 tên giáo úy. Trong đó một gã là thân đồ tiến đã sớm cắm vào quân cờ ẩn, mặt khác hai cái tại gần đoạn thời gian mới bị thân đồ tiến thuyết phục, hơn nữa thêm với kim tiền tốt đẹp nhân quần chui, lúc này mới lôi kéo đi qua. Mà còn lại hai cái thì là thái thú cùng dương lương tự trung, khó có thể thu phục, cho nên thân đồ tiến đành phải xử tử, miễn cho gặp chuyện không may. Theo thân đồ tiến thu phục hoàn thành. Trong quân đội còn có dị nghị đều bị trấn áp dưới đi. Lại nói, chuyện này quá kinh khủng, phủ thái thú một đêm bị huyết tẩy, muốn nói không có nội gian ai mà tin a. Đúng vậy. Nghe nói phía trước quận có người trông thấy có lạ lâm tuần tra binh xông phủ thái thú, sau khi thì càng nhiều tiếng kêu thảm thiết tâm rồi. Hiện tại cung ý không biết tung tích, thái thú bị giết, chậc chậc. Ai được lợi? Nhường một chút, người tới, đem những giải này lời đồn đãi bạn đảng bắt lại. Một đội mặc áo giáp binh sĩ xuất hiện, cầm đầu ngũ trưởng nội quát một tiếng, phía sau binh sĩ xô lên. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng mà người của trước gia Ngươi dám như vậy đối với tú tài? Hai gã thanh niên nam tử trông thấy bay vọt mà đến binh sĩ, lập tức nổi giận nói. Cầm đầu ngũ trường lạnh lùng cười cười, vậy sau rồi mới vung tay lên nói: Ta quản ngươi cái gì, trường gia còn có tú tài. Hôm nay các ngươi là tái rồi, cho ta mang đi. Ngũ trường quay người đi ra trà lâu, phía sau binh sĩ đem một mực chói lại hai gã thanh niên nam tử áp giải đi theo. Cái này trang cảnh tại cho thành nhiều lần xuất hiện, làm cho rất nhiều người căm như hến. Cuối cùng tình ngộ, hiện tại cho thành đã sớm thời tiết thay đổi, nhưng là lời đồn đại không chỉ có tại cho thành xuất hiện. Cơ hội tại không sai biệt nhiều thời điểm, tại tất cả huyện tầm đó cũng truyền lưu. Ta đây là ở nơi nào? Tại trong rừng cây, Mê Man Dương Lương theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, đong đưa hôn mê đầu, trong đầu sự tỉnh chậm rãi hiện ra đến. Ta sao vậy còn sống? Không tốt, thái thú gặp nguy hiểm. Dương Lương một giấc mộng của Hoàng Lương, không biết thời gian, thất tha thất thể hướng trong rừng cây chạy ra. Đô úy tại mất tích 2 ngày sau xuất hiện, càng làm người khiếp sợ chính là Dương Lương nói sự tỉnh. Nhưng là rất nhanh, thân đồ tiến trà đũa, dùng Dương Lương tư thông địch nhân ám sát thái thú danh nghĩa đối với Dương Lương tiến hành bắt. Dương Lương cuối cùng nhất đào thoát, sự tình ấn nhưỡng không sai biệt lắm, nên hành động. Trong thư phòng Tống Ngọc cầm bị sai đưa tới một phong phong mật báo, đống nhiên đứng dậy, trong đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Chưa xong con tiếp, chân 171, không chịu nổi một kích, xa xa đám xương bao phủ, ánh sáng mặt trời mềm rủ xuống bay lên, hào quang lung lung, mở mịn xương mù tại dần dần tiêu tán. Tống Ngọc một thân lung trang, ngân bạch áo giáp chiếc xả ra chói mắt hào quang, cười chiến mã đứng lặng ở trên đất bằng, con mắt như điểm nước sơn, dáng người anh vĩ, tay trái vịn chuôi kiếm, vẻ mặt trang nghiêm cùng uy nghiêm mà ở Tống Ngọc bên người Hà Sơn cùng Trương Hán đã trú mã tại Tống Ngọc Tả Hưu, diện mục nghiêm nghị. Mà ở Tống Ngọc ba người đối diện, một đội ngàn người binh sĩ lặng lẽ mà đứng, đội hình chỉnh tề trang nghiêm, trên người áo giáp rũ sáng, trường mâu nắm ở trong tay, sắc bén vô cùng. Tại đây binh sĩ cũng đã là Tam Lưu võ giả chi cảnh, bất quá vận dụng kích thích tiềm lực lại thêm rất nhiều chân quý dược liệu mới bọn hắn đoạn trong trong thời gian tăng lên tới cảnh giới này, nếu không phải Tống Ngọc có bản tôn ủng hộ, chỉ sợ là khó có thể tại trong thời gian ngắn chế tạo ra cái này chi cường binh. Nhưng là đồng dạng tác dụng phụ hay vẫn là hết sức rõ ràng. Những người này võ giả chi lộ chạy tới cuối cùng, khó có thể lại đột phá. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì tại trong quân đội, Tam Lưu đã có được đảm nhiệm quân tư mã cơ bản điều kiện, chức vị này rất nhiều binh sĩ cả đời cũng khó khăn dùng chạm đến. Chắc hẳn các ngươi đã nghe nói, quân thừa thân đô tiến phát rồi, liên hợp lý ra đổ sát thái thú một nhà, cầm giữ quân quyền, đuổi giết đối úy. Bực này lòng ngông giả thú thế hệ thật sự mỗi người có thể chu trì, hôm nay chúng ta xuất binh, chính là muốn tiêu diệt phản tặc thân đô tiến, vi thái thú báo thủ. Tống Ngọc ngưng mắt nhìn hiện trường một lát, thanh âm chấm đớp nhưng lại phản phất hoàng lữ đại trung bình thường tại mỗi người vang lên bên hai. tiêu diệt phản tặc. vi thái thu báo thủ giết giết giết ở đây binh sĩ chỉnh tề trả lời thanh thế to lớn sung lên trời mà lên theo hào khí nhiệt liệt rất nhiều binh sĩ trong đôi mắt đều có tinh quang tiết ra ngoài bản thân sát khí dung hợp hình thành một cố cường đại binh sát khí tràng, quái phong vân tống ngọc đôi mắt đồng tử ở chỗ sâu trong một vòng thần quang hiện lên lúc này quát xuất phát dầu dĩ hơn một kỵ binh cưỡi tuấn mã lao nhanh phảng phất buôn lôi vang lên Đại địa đuổi mù quyền tịch, Tống Ngọc một ngựa đi đầu, dưới thân chiến mã tê minh, tốc độ lần nữa tăng vọt. Tại huyện lệnh trong chỉ có Tống Ngọc mới dưỡng cái kia sao nhiều kỵ binh lên, vô luận là ngựa hay vẫn là binh sĩ trên người tốt áo giáp, toàn bộ cộng lại đều là đủ để ngăn cản bình thường thế gia bách niên thân gia. Tịnh Châu ngựa rất thưa thớt, mỗi một con chiến mã đều thập phần chân quý, thậm chí liền còn trong, kỵ binh cũng không đến ngàn, chỉ có 7-800. mặt khác đều là bộ binh. Thanh Lưu huyện cùng Dung Quận chủ thành cũng cách xa nhau trăm dặm, một canh giờ sau khi, Tống Ngọc quân đội đã xuất hiện tại cho thành hai dặm bên ngoài. Hà Sơn, dẫn người ngụy trang vào thành. Tống Ngọc lúc này hạ lệnh. Hắn đây là muốn đánh thân đồ tiến một trở tay không kịp, kỵ kị binh thanh thế to lớn. Một khi tiếp cận, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Dạ, đại nhân. Hà Sơn lúc này điểm bên trên 200 người ngụy trang thành vụn vật lẻ tẻ cư dân vào thành. Lúc này ở cho thành ở trong, đã sớm đề phòng xâm nghiêm. Thân đồ tiến đã đem nhiều phong mật tín phát ra, trấn an dung quận quản hạt ở dưới về lệnh. Hà Sơn bọn người ngụy trang trần tiểu thương, nông dân, thương nhân, thư sinh, tất cả chiêu thần kỳ, lục tục no ngoe tiến vào bên trong. Tống Ngọc bọn người lúc này đã xuống ngựa nghỉ ngơi, chiến mã kỵ binh nhẹ chăm dặm, tuy nhiên cường tráng, nhưng là đã sớm mỏi mệt. Mà binh sĩ lúc này tại ngựa bên cạnh nhẹ nhàng điều tức, dùng tay khoác lên mã trên thân thể, dùng trên người mình ít mỏi chân khí đến tầm bộ tuấn mã. Tống Ngọc tự nhiên không cần xuống ngựa, tại chiến mã chạy trốn thời điểm, thân là tiên thiên kỳ hắn đã sớm cho chiến mã liên tục không ngừng đưa vào chân khí, làm cho chiến mã nhẹ nhõm đi chăm dặm. Tống Ngọc ngắm nhìn chỗ xa cao lớn cổ xưa thành trì, cái này tòa thành trì phảng phất một đầu hoang cổ cự thú, nằm tại Bình Nguyên phía trên, thập phần uy nga to lớn bốn phía sông đảo bảo vệ thành nước chảy thở gấp gáp, giặt rào lưu động. Lúc này ở cho trên thành phương, binh sắt phóng lên trời, lạnh như băng tiêu sát. Nhược một điểm ủy sai cũng khó khăn dùng tại đây khổng lồ binh sắt trong mọi mòn chờ đợi. Nửa canh giờ sau khi tuôn rơi, tại Tống Ngọc bọn người chăm trượng bên ngoài đột nhiên vang lên rất nhỏ tiếng vang. Tống Ngọc trong lòng khẽ động, cuối cùng bị phát hiện sao? Tống Ngọc cố tình rầu giếm, đến lúc đó không biết làm sao hơn một ngàn kỵ binh mục tiêu quá lớn, bị phát hiện cũng là hợp tình lý. Tống Ngọc quay đầu lại, lập tức thấp giọng truyền âm nói, chuẩn bị chiến đấu ở đây đã tu chỉnh hoàn thành binh sĩ sướng sở nhưng là lập tức ý thức được cái gì hưu hưu tống ngọc đáp khởi mũi tên ba chi sắc bén mũi tên theo trong tay nhảy vào trong rừng a bị phát hiện rồi theo ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên trong rừng thoát ra nhiều đội mặc tối tăm áo giáp binh sĩ chỉ thấy những binh lính này nhiều đắp cung tiễn nhưng là không biết làm sao khoảng cách quá xa chưa tới gần đã bị tống ngọc mũi tên đánh chết tại trăm trượng bên ngoài giết xông lên a nhiều đội thân hình cường tráng binh sĩ theo trong rừng vọt ra nhưng là tống giới ngọc thủ bình sĩ không cam lòng yếu thế cầm trong tay cung tiễn, rất nhanh theo phía sau rút ra mũi tên, đắp bên trên cung tiễn xuống tới, hiu hiu, xoạt xoạt, phúc, giang giặc, a, tống dưới ngọc thủ thân là võ giả, cung tiễn ra chỉ chân khí, tầm bắn mà so bình thường binh sĩ xa, tại ở gần đều hơn 30 trượng bắn ra luồng thứ nhất mũi tên, bởi vì tại chạy trốn ở bên trong, mũi tên chính xác chịu ảnh hưởng, nhưng là phóng nhãn phía trước, khắp núi địch nhân đánh tới, chưa có thất bại người. trong ngay mắt, tiêu thảm thiết vang vọng sân giã, trên người báo tố khởi huyết hoa, mấy trăm tên trong quân địch mũi tên ngã xuống đất nhìn xem một bo bo phía trước binh sĩ ngã xuống phía sau binh sĩ không khỏi đáy lòng trầm xuống hít một hơi lạnh khí nhưng là ở đâu cho bọn hắn muốn quá nhiều tống ngọc bên này binh sĩ tại xạ kích sau khi lập tức đem cùng tiện thả lại phía sau bang bang binh sĩ rút ra bên hông trường đao Lạnh lùng hào quang loé sáng làm cho đối diện binh sĩ rung động sự tỉnh tại phía sau chỉ thấy những binh lính này mỗi cái thân nhẹ như yến nhanh nhẹn dị thường mấy tức tầm đó đã tiếp cận quân địch giết tống ngọc binh sĩ gầm nhẹ một tiếng hàn quang tăng gọi phúc trường đao đâm vào một tên binh lính phần bụng lại rút ra suy máu tươi giạt rào chảy ra, giải đầy sơ dã, một cái tươi sống tánh mạng nhạt nhòa. lại một tên binh lính chưa kịp phản ứng, hàn quang chiếu sáng đôi mắt của hắn, hàn khí theo trong lòng của hắn bay lên. xoẹt. tuổi trẻ đầu lâu phóng lên trời, tinh máu đỏ sông lên ba thước. tống ngọc tám trăm binh sĩ phảng phất mánh hổ nhập miên dương bảy, trong tay lưới đao liên tục huy động, mỗi nhất kích đều mang đi một đầu tánh mạng. các ngươi là võ giả, sao vậy khả năng? có hai gã giáo úy kinh hãi mà lên tiếng, chứng to mắt, khó có thể tin. trước mặt đủ có mấy trăm võ giả, chẳng lẽ Tịnh Châu võ lâm liên hợp đến tập kích? nhưng là bọn hắn rất nhanh chịu không nhận, bởi vì tại trên người bọn họ không có người trong võ lâm nhàn tản khí chất, mà là tản ra quân nhân chỉ môi hắn có thiết huyết sát khí. Bang, một đạo hàn quang phảng phất ngân bạch tấm lụa từ trên trời giáng xuống, hai gã giáo úy lập tức kịp phản ứng, trường đao trong tay nên đón tiếp lấy. Hự, một chuỗi hỏa hoa nổ lên, cái này hai gã giáo úy liếc nhau, hai người nổ quát một tiếng, hướng trước mặt binh sĩ đánh tới. Giáo úy vũ lực nhiều đều có được nhị lưu võ giả trình độ, cũng không ủy kỵ binh sĩ. Xoẹt. Một tên binh lính bị chặt trong lực, cũng may nhanh chóng thối lui kịp thời. Áo giáp đã bị ra chỉ chân khí trường đao bổ ra, bên trong chảy ra máu tươi, nhưng là binh sĩ biết rõ đây chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Hứ. Những binh lính khác thấy thế không hề đơn đả độc đấu, vài tên binh sĩ làm thành một cái vi diệu trận pháp, binh sĩ sói nhà có nhau, khiến chế trụ phòng nhỏ. Đây là chiến trận, Tống Ngọc từ phía trên lang trong môn tiểu hình chiến trận đạt được linh cảm, tiến hành cải tiến sử dụng. Xoẹt. Đột nhiên một đạo khủng bố hàn quang phảng phất ngân hà chút xuống mà xuống, bị kiềm chế giáo úy thân thể bị sát khí một kích, không khỏi hiện nổi ra gà, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức cử đao đón đỡ đang, phúc, cái này phảng phất ngân hà, tựa như đao quang cùng trường đao chạm vào nhau, đưa một tiếng, chém đứt giáo uy đón đỡ trường đao, rồi sau đó khí thế không giảm, thẳng tắp hướng giáo uy đánh xuống. Hạng quang hiện lên, giáo uy đôi mắt kinh hãi, nhưng là thân thể lại nửa điểm không thể động đậy, đột nhiên một đạo tơ máu tại giáo uy đỉnh đầu xuất hiện, rất nhanh mà lan tràn đến đáy chỗ huyệt. Ba, giáo uy cả người bị một nửa chém thành hai khúc, màu sắc rực rỡ mà ngũ tạng lục phủ còn có đỏ trắng óc. Nghệ. Một ít binh sĩ thấy ánh mắt ngơ, thậm chí có chút ít đã nhịn không được buồn nôn nhìn về phía trương hán ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái quái vật trương hán cầm trong tay thanh long chạm người đao, biểu lộ lạnh lùng liền nhìn cũng không nhìn bị chém thành hai khúc giáo huý mà là quay đầu nhìn về phía làm cho một gã vẫn còn cùng binh sĩ dây dưa giáo huý a dù là trong tay dính đầy máu tươi giáo huý lúc này cũng không khỏi hoảng sợ mà nhìn về phía trương hán hắn trông thấy tình huống này không hề do dự dưới chân vận khởi khinh công một cái tung nghệ phảng phất một con chim lớn bình thường lên như diều gặp gió hơn hai trượng dám phải tán cây thoát đi bang trương hán chân to đánh chúng Trên mặt đất một thanh mất đi chủ nhân trường đạo bắn lên, bang một tiếng, trường hán thanh long đạo hướng trường đạo trôi đao vỗ, trường đạo thanh minh một tiếng, đã bị trường hán man lực ra chỉ, lập tức hóa thành một đạo bạch quang xoẹt đâm chúng chạy như bay giáo úy, phanh, giáo úy phần lưng cắm trường đạo, như gãy cánh tiểu điểu theo trên cây rớt xuống, thảng thiết, sợ hãi, mê mang, bất lực, tuyệt vọng, cứu mạng a, chạy mau a, thân đổ tiến thủ hạ binh sĩ trông thấy hai gã giáo úy bị giết, trên ngọn nguồn điên cuồng, liều lĩnh mà thoát đi chiến trường, chưa từng có tại lúc này, làm bọn hắn cảm thấy như thế vô lực cùng tuyệt vọng. Đối diện binh sĩ quả thực không thuộc mình, đây là một trường giết chóc, không cách nào chiến thắng chiến đấu. Chương 172, Nghĩa tử. Một khắc chung, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, 2000 địch binh bị đánh tan, chém giết 800, tù binh chừng hơn 1000, hay vẫn là một ít may mắn thoát đi. Tống Ngọc bên này sĩ khí phóng đại, tại trải qua lần trước tiêu diệt còn có lần này giết địch tân binh cũng cuối cùng chính thức lớn lên. Tại đây chừng một nửa là tại Thanh Lưu huyện gặp tân binh, tại lần trước tiêu diệt quá mức đơn giản, nhưng là rất nhiều bộ kỹ thuật sắt dao làm giao cho tân binh, lại để cho tân binh tập luyện dũng khí. Lần này chiến đấu mới khiến cho bọn này trùng tam lưu võ giả tân binh phát triển. Đối với vừa mới kết quả hết sức hài lòng, lão binh tàn nhẫn càng là không cần phải nói, tân binh tại lão binh dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng lớn lên. Trải qua vừa mới máu tươi tẩy luyện, ở đây binh sĩ đều mang theo dày đặc huyết tinh cùng sát khí. Đi, tiến cho thành. Tống Ngọc trình đốn tốt tu binh, lưu lại hơn 10 tên vết thương nhẹ cùng bình thường mười mấy tên binh sĩ trông coi, còn lại binh sĩ tung người lên ngựa, Tống Ngọc dưới thân chiến mã tê minh, tựa hồ liền chiến mã đều nhiệt huyết sôi trào lên. Ầm ầm. Một cỗ u ám lạnh như băng tiết chảy ra hiện. Thiết Liêu tràn ngập sát khí cùng sắc bén giữ tợn binh khí, phảng phất một đầu hung manh hắc long hướng cho thành đánh tới. Cái này cổ là phương nào quân đội? Vì sao như thế cường hãn? Thân Đổ Tiến sớm nhận được tin tức, đứng ở trên tường thành thanh nhem có chút run rẩy mà nhìn phía xa lao nhanh mà đến Thiết Liêu. Trong lòng của hắn rung động, không thể tin được Dương Lương hội như vậy nhanh chịu tìm được cầu viện. Nghĩa phụ, căn cứ trốn về đến binh sĩ nói, cũng không trông thấy Dương Lương, hẳn không phải là Dương Lương tìm thấy cầu viện. Tại thân Đổ Tiến bên cạnh, một gã tuổi trẻ giáo ý đứng lặng, hắn là thân Đổ Tiến nghĩa tử thân thủy, cũng là thân Đổ Tiến cắm vào trong quân quân cờ hận vậy sao cái kia rốt cuộc là người phương nào? chẳng lẽ Bình Tây quận hay vẫn là An Định quận phái binh thảo phạt? cái kia vì sao đi tới cho thành bên ngoài mới bị thám tử phát giác được? thân đổ tiến mập mạp đôi má run rẩy, mảnh ánh mắt lộ ra một tia hoàng sợ, trong giọng nói mang theo hồn hển nộ khí. cái này chi kỵ binh ngày càng tới gần rồi, lập tức đã tới gần cửa thành trăm trượng bên ngoài. bất quá cửa thành đã sớm đóng cửa, một đầu rộng lớn sông đào bảo vệ thành căn bản không phải kỵ binh có thể lướt qua. thân đổ tiến cùng thân thụy trông thấy tình huống này lúc này mới thoáng buông lỏng. nghĩa phụ, để cho ta hỏi một chút phía dưới là người phương nào? Thân thủy dáng người thon dài, nhung trang khỏa thân, khôi giáp lạnh lạnh. tăng thêm thân thủy hẹp dài con mắt, lộ ra tý tý thanh ý, cả người thoạt nhìn ấm lãnh. Các hạ là người phương nào? Vì sao tập kích ta dung quận? Thân thủy con mắt gắt gao chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tại kỵ binh cầm đầu một gã nam tử hô. Tuy nhiên khoảng cách khá xa, nhưng là vẫn đang loáng thoáng tầm đó có thể trông thấy đây là một cái phong thần tuấn lãng, khí khái hào hùng bức người thanh niên nam tử. Tống Ngọc lặng lặng chú mã mà đứng, nâng lên đôi mắt trông thấy trên tường thành nhân vật. Tại trên tường thành đã là vũ khí lành lặn, liệt đầy võ trang đầy đủ binh sĩ. Trong đó tại trên đầu tường đứng thẳng hai gã nam tử, một gã dáng người mập mạp, thân hình mập mạp, một thân quan văn cách ăn mặc, một danh khác là một thanh niên nam tử, trên người tràn ngập âm lãnh cùng lạnh lẽo khí tức. Tống Ngọc Ý bảo Trương Hán kêu gọi đầu hàng, Trương Hán gật gật đầu, rồi ngựa tiến lên. Phản tắc thân đồ tiến đồ sát thái thú đại nhân một nhà, bước đi dương lương đô úy, cầm giữ binh quyền, bực này bất trung bất nghĩa không phù hợp quy tắc gây nên. Vị người trong thiên hạ khinh thường, hôm nay huyện lệnh đại nhân xuất lĩnh một đám chính là muốn chém xuống thân đồ tiến đầu lâu tế điện thái thú đại nhân. Trương Hán giọng vốn tứ đại, hiện tại ra chỉ chân khí rung tới sư lống công pháp môn. Sóng âm tầng tầng lớp lớp, phản phất gọn sóng hướng tứ phương lan tràn, rơi vào trên tường thành cũng như hoàng lữ đại trung, chấn động mọi người màng thai ông ông tất hưởng. Huệ lệnh, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy binh có thể công phá cửa thành sao? Thân độ tiến kinh sợ ngược lại cười. Không thể tưởng được lại là dung quận dưới đấy huệ lệnh, nhưng là một cái huệ lệnh có thể lôi ra 7800 kỵ binh, nếu như nói phía sau không có có chút thế lực thân ảnh, hắn là sẽ không tin tưởng. Nhưng là kế tiếp hắn phảng phất nghe thấy một cái thiên đại chế cười, không khỏi cười nhạo, điểm này điểm binh sĩ muốn công phá cho thành. Không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Ha ha. Mặt khác trên tường thành binh sĩ đã ở tùy ý liễm mai mà cười, đã kích Tống Ngọc bên này sĩ khí. Đương nhiên, bọn hắn cho rằng đánh không đả kích đều là đồng dạng, nơi này là thành trì, không phải bằng phẳng địa thế công kích, kỵ binh căn bản không có cái gì tác dụng, hơn nữa bọn hắn có thể hay không qua sông đều là không biết bao nhiêu. Tại trốn về đến binh sĩ ngôn ngữ ở bên trong, bọn hắn phảng phất gặp cái gì đáng sợ ác ma, nhưng là bây giờ đang ở trên tường thành binh sĩ lúc này cũng không khỏi theo đáy lòng xem thường trốn về đến binh sĩ, tụi cái này kẻ lố mãng quân đội. Rõ ràng đem 2000 người quân đội đánh bại, quả thực mất mặt ném đến ra rồi. Thái thú chi tử chưa có kết luận, ngươi như thế nào đoạn có kết luận? Ở trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm, hôm nay chúng ta dung quận đại loạn, cũng không thể đủ lại để cho người bên ngoài thừa dịp hư mà vào, không biết cái này vị huynh đệ là dung quận cái nào huyện huyện lệnh, uy thủ hạ ta, ổn thỏa có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thân độ tiến trung thay Tống Ngọc binh hùng tướng mạnh rõ ràng nổi lên mời chào thu phục tâm tư, kỵ binh trùng kích lực luôn luôn là trên chiến trường khủng bố sức chiến đấu, nếu như có thể đạt được cái này chi kỵ binh, cái kia Tịnh Châu ở trong chỉ sợ cũng chỉ có lý ra mới có năng lực so sánh dung quận kỵ binh sức chiến đấu thật sự là ngây thơ tống ngọc nghe thấy thân đồ tiến lời nói sau khi nhẹ nhàng cười cười cái này nói thanh em tuy nhiên ôn hòa nói nhỏ nhưng lại không hiểu mà chuyển khắp tất cả mọi người lỗ thay ngươi ngươi không biết phân biệt thân đồ tiến sắc mặt hồng một mảnh bạch một mảnh thẹn quá hóa giận to mọng ngón tay run rẩy chỉ vào tống ngọc bành vừa lúc đó một tiếng vang thật lớn đột ngột vang lên ở cửa thành trôi rơi lên nồng đậm bụi mù vừa lúc đó thân đồ tiến cùng thân thụ sắc mặt hoảng sợ đây là cửa thành bị đè xuống a Tại dưới tường thành, đột nhiên từng thanh sắc bén trường đao xuất hiện, nhao nhao phóng ngược lại thủ ở cửa thành binh sĩ. Đồng thời ở cửa thành lập tức đại loạn, đinh đinh đang đang địa binh khí va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết âm ừ lên. Thân độ tiến cùng thân thủy sắc mặt âm trầm mà nhìn xem xuất hiện 200 tên sát thủ, chỉ thấy những sát thủ này mặc trên người các loại quần áo, có thư sinh, có thương nhân, có nông dân, có hiệp sĩ nhi. Hơn nữa những vừa mới này xuất hiện sát thủ thập phần tàn nhẫn cùng lưu loát, thường thường là nhất kích tất sát, cơ hồ có thể so với thân độ tiến trông thấy huyết vệ rồi. Ngăn trở. Giết a. Thân thủy nộ quát một tiếng rút ra bên hông sắc bén trường đao, xông tới, cùng đột nhiên xuất hiện địch nhân chém giết. Mà các thủ thành binh sĩ lúc này cũng đã kịp phản ứng, muốn phải đánh lại. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp địch nhân thực lực, từng đạo hàn quang hiện lên, nguyên một đám đầu lâu rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng vang lên. Nhóm này là Tống Ngọc Lão binh, giết chết chi thuật cực kỳ xuất sắc, thân là võ giả, căn bản không phải binh lính bình thường có thể ngăn cản. Xông lên a! Tống Ngọc trông thấy cửa thành rơi xuống, lúc này rút ra trên chiến mã phương thiên hỏa kích, dẫn đầu xông vào cửa thành. Thượng diện thủ thành binh bị Hà Sơn dẫn đầu binh sĩ tập kích căn bản khó có thể để ý tới xuống trùng kích vào binh sĩ rất thưa thất mũi tên bắn rơi đụt vào binh sĩ khôi rác bên trên vang lên đinh đương thanh âm chỉ có 3 cái không may một điểm bị bắn trúng cánh tay lúc này kêu giền một tiếng nhưng lại không ảnh hưởng đại cục phúc tống ngọc chiến kích quét qua hai gã ngăn trở phía trước binh sĩ phản phất vài rách bình thường bị tống ngọc chiến kích quét trúng, tiêu thảm một tiếng toàn bộ thân hình đã chia làm hai nửa giang rác bên cạnh trương hán thanh long trạng nguyệt đao hóa thành chói mắt bạch quang bá quét qua một khỏa tuổi trẻ đầu lâu bay lên chỉ còn lại có không đầu thi thể ẩm ẩm bị chiến mã đánh bay, chiến mã lao nhanh, ngắn ngủi mấy tức tầm đó, trăm trượng khoảng cách đã qua, Tống Ngọc xông qua cửa thành, trước mắt đống nhiên sáng sủa, lúc này hai phe binh sĩ đang tại hôn chiến, ngắn ngủi thời gian ở trong, Tống Ngọc bên này binh sĩ võ nghệ cao cường, hơn nữa là tập kích, tạm thời chỗ với ưu thế, Tống Ngọc nộ quát một tiếng, dùng ngựa chạy như bay, trong tay chiến kích nhao nhao thái thịt, nhao nhao đem dưới đáy binh sĩ chém đứt, kỵ binh một phen trúng kích, đem phía dưới địch binh quét được thất linh bất lạc, mỗi cái hoảng sợ, giết. Tống Ngọc dưới chân một đập mạnh, cả người theo trên chiến mã lên như diều gặp gió, bay lên chừng mấy trượng cao tường thành. Phúc. Một gã địch binh kinh hãi mà nhìn xem Tống Ngọc đã bay đi lên, nhưng là tống trong tay Ngọc chiến kích đã vung lên, lập tức đem người này địch binh đinh giết. Bang bang ở phía xa, thân thủy cùng Hà Sơn chống lại rồi, Hà Sơn trường đao trong tay cắt bay đá chạy, hóa thành tầng tầng đao quang đem thân thủy bước lui, từng bước sắc cơ. Đó là vừa mới quan văn thân đồ tiến, Tống Ngọc nhìn xem do binh sĩ che chở lui lại thân đồ tiến, lập tức cười cười. Cả người tung nhảy hóa thành đại bằng điệu vô cánh, hướng thân đổ tiến đánh giết mà đi. Đúng thế, bắn xuống đến a. Có binh sĩ trông thấy một người mặc áo giáp bóng người theo trên bầu trời bay nhào xuống, lập tức cả kinh, vội vàng kinh quát. Phía sau thân binh nhao nhao rút ra cung tiễn, hướng bay vút lên Tống Ngọc bắn ra lạnh lạnh mũi tên. Tống Ngọc trông thấy năm đạo mũi tên phóng tới chính mình, vội vàng xoay người một cái, trong tay chiến kích đánh chúng, đem mũi tên khẽ quấn, chân khí nổ, trở về một tia đưa. Phộc phốc. A. A. Vừa mới bắn ra cung tiễn binh sĩ bị phả giết, chết tại chính mình dưới tên. Ông Dừng tay. Tống Ngọc chiến kích chấn động, bong bong mà minh, lập tức đem thân đồ tiến bên người binh sĩ toàn bộ đánh chết, chiến kích lạnh lạnh mà đặt ở thân đồ tiến trên cổ, nộ quát một tiếng, tiếng gầm của cuộn, phảng phất hoàng lữ đại trùng, chấn động bốn phía chém giết binh sĩ chấn động, đều không hiểu ngừng động tác nhìn về phía Tống Ngọc phương hướng. Chưa xong con tiếp. Chương 173, vây quét về vệ. Dừng tay. Đây là thời điểm thân đồ tiến mồ hôi lạnh toát ra, nói chuyện lấp bắp, chỗ cổ chiến kích sắt cơ lạnh như băng, làn da nổi ra gà cũng không khỏi nổi lên. Suy Tống Ngọc đợi đến lúc toàn bộ người đều chú ý tới tại đây sau khi, trong tay chiến kích nhẹ nhàng chấn động, suy một tiếng, chiến kích hóa thành một đạo hàn quang vụ phát, hào quang hiện ra. Tại chỗ bên trên Tống Ngọc cùng Thân Đồ tiến như trước đứng thẳng, nhưng là đột nhiên tầm đó, tại Thân Đồ tiến chỗ cổ, một đạo tinh tế tơ máu đột nhiên xuất hiện, bành. Một cỗ tinh máu đỏ phảng phất nước suối phún dũng mà ra, xông lên ba thước độ cao, Thân Đồ tiến đầu lâu tại mọi người kinh hai trong ánh mắt bay vút lên mà lên. Phanh. Bay lên đầu lâu ngã rơi trên mặt đất, đầu lâu trừng to mắt, cũng không biết có phải hay không là cố ý bên ngoài. Cái này đầu lâu tuy nhiên rơi xuống đất, nhưng là lăn xuống vài vòng sau khi, con mắt như trước thẳng vào nhìn xem Tống Ngọc, thoạt nhìn diện mục thập phần dữ tợn. "Ôi ôi." Tống Ngọc liếc xéo kết thúc đầu liếc, khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong tay chiến kích ngậy lên, tựa đầu sọ đánh bay vọt tới thân thủy. Thân đổ tiến đã chết, hiện tại quỳ xuống đất đầu hàng người không giết. Tống Ngọc quay đầu lại, trong miệng thiết dài, chân khí bàng bạc chạy ra, từng đạo sóng âm cuộn, phương viên vài dặm đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. "Bang." Viễn sử cùng Hà Sơn đối nghịch thân thủy đã trưởng đao vung lên, thập phần lạnh lùng mà đem thân đồ đầu lâu đánh rớt rồi sau đó trường đao hóa thành đao ảnh, đưa một tiếng ngăn vây công binh sĩ, cấp tốc vận khởi khinh công hướng nội thành thoát đi. Dung thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thân thủy cố tình nhẫn nút, nhất định có thể đủ tránh được đuổi bắt. nhưng là ngay tại hắn tung nhảy bay lên trời thời điểm, một đạo tối tâm kinh hùng huy một tiếng xuyên phá không gian, phốc, cắm vào sau lưng của hắn. cuối cùng hay vẫn là muốn chết phải không? thân thủy tại trong lòng nói nhỏ, tại thời khắc này, phảng phất thời gian đình trệ, nhân sinh từng màn hiện lên, cuối cùng nhất định dạng tại bị muối tên bắn trúng giờ khắc này thân thủy phượng phất đoạn cánh chim to ầm ầm ngã xuống, giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người biết rõ đại thế đã mất. Đường đường, theo một tên binh lính vứt bỏ vũ khí, quỳ dạp xuống đất bên trên, những binh lính khác thấy thế cũng liên tiếp mà quỳ xuống đất đầu hàng. Tống Ngọc vung tay lên, thủ hạ binh sĩ một hống mà lên, nhao nhao khống chế được thế cục. Thủ thành bất quá 3000 binh sĩ, Tống Ngọc vốn tiểu có chứa 1000, với tư cách tam lưu võ giả, một đôi 10 căn bản không phải vấn đề, dù là những binh lính này không đầu hàng, Tống Ngọc muốn thắng lợi cũng là lại dễ dàng bất quá sự tình. Tống Ngọc cầm trong tay dây cung ngân cùng Lưng đeo chiến kích, đạp trên mái con mà đứng, dáng người thon dài. Ngân giáp sáng chói, tràn ngập anh vũ khí tức. Lúc này Tống Ngọc đôi mắt lại không hiểu mà nhìn về phía tại Dung Thành Viễn Sử. Đầu lĩnh vừa mới nhận được tin tức, quân địch đã công phá cửa thành, thân đổ tiến cùng thân thủy bị giết, những người khác đầu hàng. Hơn nữa chúng ta hoài nghi công thành binh sĩ đều có được tam lưu võ giả thực lực. Cái lúc này, một gã đang mặc bình thường bình dân quần áo nam tử đi vào huyết đầu ngoài cửa phòng, Cung âm thanh bẩm báo nói: "Điều này sao khả năng? Thân đô tiến 5000 người binh sĩ rõ ràng thủ không được cửa thành." dung quận rõ ràng có che giấu như thế chi sâu nhân vật. Nghe được tin tức, huyết đầu một thân áo lam trang phục, trong lòng giật mình, hơn 1000 chính quy huấn luyện võ giả có nhiều khủng bố, nhìn xem chính mình dưới đáy huyết vệ sẽ biết, đây là lý do Bách Nghiên mới tích lũy xuống huyết vệ thành viên tổ chức, hơn 100 võ giả đã là khủng bố đến cực điểm, nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Hơn 1000 chính quy võ giả binh sĩ. Huyết đầu cũng không biết Tống Ngọc đã sớm thông qua bản tôn biết được sự hiện hữu của hắn. Tuy nhiên kế hoạch thất bại, nhưng là cũng không chút kinh hoàng. Tống Ngọc khuôn mặt lạnh lùng, trong nội tâm muốn đem huyết vệ vĩnh viễn ở lại dung quần theo ám sát thái thú cái kia xem sẽ đến, những huyết vệ này hẳn là lý gia trọng yếu ám sát cơ cấu, hiện tại suy yếu lý gia lực lượng cũng là hắn vui vẻ làm sự tình, lưu lại tam hà sơn sửa sang lại hiện trường, tống ngọc mang theo hơn 700 binh sĩ hướng quận thừa phủ dục ngựa chạy vội mà đi, huyết đồ trang sức sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem tống ngọc mang theo binh sĩ buôn chỉ mà đến, lần này kế hoạch thất bại trong gan tức, trở về khó có thể bằng hàn dao, nhưng lại ám sát, chỉ sợ khởi không đến hiệu quả, huyết đầu suy tư một lát, lại không khỏi lắc đầu, huyết hạng nhất người cũng không tại quận thừa phủ. Mà là giả trang thành hàng thương đội dừng chân tại một cái khách sạn. Trong khách sạn này quận thừa phủ cũng không phải xa, huyết đầu nửa đẩy lấy cửa sổ, nhìn xem phía dưới bụi trì, phát ra ầm ầm phảng phất sấm sét thiết lưu, trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Đây rốt cuộc là nhà ai thế lực, thật không ngờ đáng sợ. Chỉ là trong lúc đó, thần sắc hắn đại biến, chỉ thấy càng đến phía sau binh sĩ càng ngày càng chậm, hơn nữa đang tại dần dần hướng khách sạn xuống lại tới. Huyết đầu vội vàng mở ra bên kia cửa sổ, lòng hắn đầu cứng lại, tại sao bọn hắn hội vây quanh khách sạn? Chẳng lẽ bị phát hiện? Không đúng, sao vậy khả năng? Tuyệt đối không thể huyết đầu thập phần khẳng định mà trong lòng hò hét ba một hồi chỉnh tề thanh âm vang lên tại ngoài khách sạn mấy trăm binh sĩ lấy ra cung tiễn đắp bên trên mũi tên Lạnh lạnh mũi tên lạnh lùng trầm trầm vào khách sạn áo giáp cùng binh khí âm vang rung động trang nghiêm tiêu sát có chuyện gì vậy những binh lính này tại sao vây quanh khách sạn ma ơi chẳng lẽ lại là bắt giải ngôn luận cái này cái này một đội binh sĩ giống như cùng trước khi không giống với a tại trong khách sạn ngoại trừ huyết đầu một bọn người cũng không có thiếu thương nhân ở lại bọn hắn cũng không biết ngay tại vừa mới cửa thành đã bị công phá hiện tại đến binh sĩ cũng không phải trước khi có thể so sánh. Vây quanh binh sĩ mỗi cái tướng mạo trang nghiêm, cười chiến mã, trong tay lôi kéo lấy cung tiễn, hơn nữa cơ hồ mỗi vị binh sĩ khôi giáp bên trên đều nhuộm có đã háng máu tươi, thoạt nhìn hung mãng, thiết huyết tiêu sát chi khí lờ lờ. Người ở bên trong toàn bộ đi ra, Tống Ngọc Tay giìm chặt dây cường, vận khởi chân khí, hướng bên trong lạnh giọng nói ra, thanh âm trong sáng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Cái gì? Đi ra ngoài. Trưởng quầy. Bởi vì chiến tranh, cho nên trên đường cái cũng không có người đi đường mà khách sạn đồng dạng đóng cửa lấy đại môn. Lúc này ở đại sảnh ở trong đã tụ tập không ít khách nhân, mọi người nhao nhao hoảng sợ mà nhìn xem cái này một đội uy vũ tiêu sát quân đội, nghe thấy kêu lên đi, nhao nhao nhìn về phía trưởng quầy. Ta Hoàng Mỗ Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, còn gì phải sợ, đi ra ngoài tiểu đi ra ngoài. Khách sạn trưởng quay tuổi chừng 50, thân thể hơi có vẻ to mọng, chính khí nghiêm nghị nói. Đương nhiên nếu như không phải hắn lúc này run run rẩy rẩy, cuống quýt dùng ống tay áo lau không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh, nói không chừng mọi người tiểu tin tưởng lời của hắn rồi. Các kiện Khách sạn Đại Môn bị mở ra, trưởng quầy mặt sám như cho mà nhìn xem Phạng Phất thùng sắt đem khách sạn một mực vây quanh binh sĩ, những binh lính này đôi mắt lạnh như băng, phảng phất tất cả mãnh hổ, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Làm cho trưởng quầy toàn thân Phạng Phất đổ xuống băng vũ, thể xác và tinh thần run lên. "Ngươi, đợi tới đó đi." Tống Ngọc nhìn cũng không nhìn trưởng quầy liếc, chỉ vào phía sau một mảnh đất trống, đạm mặt nói. Theo Tống Ngọc nói xong, vốn vây quanh binh sĩ nhượng xuất một đầu nhỏ hẹp thông đạo. "Vâng, là, đại nhân." Trưởng quầy nhắc tới tâm cuối cùng đông lòng xuống đến, thiếu chút nữa té hướng viễn sử đất trống đi đến. Những người khác xem xét, trong lòng cũng là bâng lòng, vội vàng chạy ra ngoài, nguyên một đám thông qua binh sĩ tạo thành nhỏ hẹp thông đạo. Ngươi đứng lại, đi chỗ đó một bên. Tống Ngọc vốn coi thường đôi mắt đột nhiên để xuống, chỉ vào một gã tướng mạo chất phát thanh niên. Đại nhân, ta. Cái này chất phát thanh niên nhìn xem Tống Ngọc chỉ vào phương hướng, lại là tại một khỏa gốc cây già dưới đáy, hơn nữa trọng điểm là chỗ đó hay vẫn là tại binh sĩ trong vòng đây. Vâng, đại nhân. Cái này chất phát thanh niên chấp ử lấy môi, xem Tống Ngọc không có bất kỳ phản ứng, đành phải hữu dũ mà đi về hướng gốc cây già phía dưới. Những người khác tiếp tục, nếu nếu không ra, cũng đừng quá ế mũi, tên không có mắt rồi." Tống Ngọc thanh âm lạnh lùng, đạm mạc lạnh như băng, thông qua bản tôn thần vị hình chiếu, biết rõ còn có một chút người nhát gan bình thường khách nhân tại do do dự dự, không dám bước ra đến. "Ngươi, qua bên kia." Tống Ngọc lại chỉ vào một gã phú gia công tử cách ăn mặc thanh niên, khiển trách âm thanh nói, "Vâng, đại nhân." "Người này phú gia công tử cũng là dứt khoát," cùng âm thanh đáp. "Nhưng là không có người chứng kiến, tại hắn túi đầu thời điểm, trong ánh mắt một vòng hàn khí hiện ra, đột nhiên mà biến mất." Cuối cùng đang chờ đợi ba gã thanh niên bị treo lên gốc cây giả dưới đáy thời điểm, huyết đầu cuối cùng xác định Tống Ngọc căn bản chính là đang tìm huyết vệ người. Bởi vì vừa mới đi ra ngoài ba gã nam tử đúng là huyết vệ bên trong thành viên, tuy nhiên cũng bị gọi vào làm cho một bên, mà không phải bên ngoài. ầm ầm, bị phát hiện rồi, lao ra, huyết đầu đá bay cái bàn vọt tới cửa sổ, cả người dám phải bay ra ngoài cái bàn, liền xông ra ngoài, giết, động thủ. Tại khách sạn mặt khác huyết vệ nhau nhau rút ra vũ khí, nguyên một đám phá tan cửa sổ, vận hời kinh công tung nhảy dựng lên. Mà ở gốc cây giả dưới đáy ba gã thanh nhưng không biết từ nơi này nằm hoạch rút ra trường kiếm, hướng đều ở hai trượng xa binh sĩ đâm tới. Chương 174, thái thú con dấu. Hưu hưu. Một lớp tiện vũ đập vào mặt, Lãnh mình đi ra huyết vệ thành viên nhao nhao kêu thảm thiết, mũi tên nhập vào cơ thể thanh âm không ngừng văng lên. Tại gốc cây giả bên cạnh, trông thấy ba gã huyết vệ đầu thủ, sớm có chuẩn bị binh sĩ cấp tốc đâm ra trường mâu, phốc phốc. Hơn 10 căn trường mâu hóa thành kia chớp bình thường, đem ba gã huyết vệ đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Lạnh như băng đại mũi tên rơi xuống. Mười mấy tên huyết vệ chỉ có giải rác hơn 10 vọt tới binh sĩ trước mặt. Những huyết vệ này thoáng như không nghe thấy phía sau tiếng kêu thảm thiết âm. Hơn mười tên huyết vệ hướng kỵ binh nhượng suất nhỏ hẹp thông đạo phóng đi. Sư sư. Hơn mười tên huyết vệ bàn tay lớn bung ra, màu đỏ tươi ám khí phảng phất châu chấu bảy hướng binh sĩ kích xạ mà đến. À. Tại kỵ binh trong lúc này có người kêu thảm thiết, vốn chỉnh tề kỵ binh đội ngũ xuất hiện nho nhỏ bạo động. Bang bang. Mười mấy tên binh sĩ rút ra lệnh lùm trường đao, âm âm theo trên chiến mã bay nào mà xuống. Đoạn tuyệt huyết vệ thành viên phá vòng dây. Huyết Đầu dưới chân cái bàn ngăn cản ra một lớp mũi tên công kích, tại cái bàn lực lượng sử dụng hết, bắt đầu rơi xuống thời điểm, Huyết Đầu một cái tung nhảy, mượn nhờ cỗ lực lượng này muốn bay ra kỵ binh vây quanh. Hưu. Một đạo hàn quang đống nhiên xuất hiện, mang theo lạnh như băng tiêu sát khí cơ đinh giết Huyết Đầu mà đến. Huyết Đầu trong lòng lạnh lẽo, tóc gáy lóe sáng, bang. Huyết Đầu trên không trung cấp tốc uốn, trong tay nhuãn kiếm bị chân khí kích phát, trở nên nguội lạnh sắc bén, tại trong lúc nguy cấp đem mũi tên đánh chật rồi một điểm, nhưng là mũi tên bên trên sức lực lớn lại không phải hắn có thể ngăn trở. Vành. Cánh tay phải tuôn ra huyết hoa, bị mũi tên xuyên thủng Tống Ngọc nhìn xem trên không trung lảo đảo té xuống đến huyết đầu, nhắm lại con mắt, thon dài tay lần nữa theo túi đựng tên rút ra một chi mũi tên nhọn, bang, mũi tên nhọn kích xả mà ra, phản phất một đạo hồng quang trong chốc lát xuyên qua không gian, thẳng tắp phá vỡ huyết đầu đầu lâu, nổ bung màu đỏ trắng óc. Tại xa một chút cũng đã chấm dứt chiến đấu, hơn 10 tên huyết vệ thành viên chết thẳng tại binh sĩ vây công phía dưới, Tống Ngọc lạnh lùng nhìn khách sả liếc, lần này giắt lấy dây cường, cưỡi chiến mã rời đi. Phía sau mấy trăm kỵ binh ầm ầm đi theo, chỉ để lại mười vài tên binh sĩ tại hiện trường xử lý ầm ầm, kỵ binh thiết lưu ầm ầm rung động, liền đại địa đều có chút rung rung. Trên chén trà gợn sóng nổi lên, quận thừa trong phủ người đều trong lòng giật mình, hướng mặt ngoài nhìn lại. Tống Ngọc đi vào quận thừa trước phủ, lúc này quận thừa phủ người còn không biết thân đồ tiến đã chế đầu, còn đối với thân đồ tiến trở thành thái thú tràn đầy chờ mong. Tống Ngọc vung tay lên, phía sau một bọn binh lính xoay người xuống ngựa, khuôn mặt lạnh lùng rất nhanh bước mà vào. Các ngươi là ai? Đứng lại! Nơi này là quận thừa phủ. Tại cửa ra vào thủ trị binh sĩ trong lòng bối rối, lớn tiếng trách cứ nói: Bang! Hai người rút đao mà ra, nhưng là sau một khắc, phốc lượng tiếng vang lên, hàn quang hiện lên, hai người đã đầu thần trố khác biệt, trường lớn con mắt mất đi thần thái. Các ngươi, các ngươi. Một gã mặc y phục quản gia lão giả xuất hiện, tay run rẩy chỉ vào hành hung lượng tên lính, đón lấy lại chỉ vào mang binh vào đội xuất. Tràn ngập nếp nhăn đôi má bị đến mức hiện hồng. Cầm xuống, người phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Dáng người khôi ngô đội xuất tay vịn chu đao, trong đôi mắt hiện ra hàn quang, lạnh lùng quát. Làm cản. Cái lúc này, một gã quần áo hoa lệ Bộ dạng thúy mị vẫn còn phụ nữ vội vàng chạy đến, hướng vào đầu đội xuất nội giận nói, vị này phụ nữ rõ ràng là thân đồ tiến nhà giữa phu nhân, bây giờ nghe khách khí mặt tiếng ở ĩ âm. lập tức vội vàng đi ra. Hành động. Dạ. Đội xuất nhìn cũng không nhìn bọn thừa phu nhân, lập tức phất tay ý bảo. Phía sau binh sĩ nghe lệnh, lập tức tản ra. Phủ đệ bốn phương tám hướng mà đi. Các ngươi, cái lúc này vừa mới dám đến phụ nữ kinh sợ, lập tức lại để cho gia đình đi lên màn chở. Nhưng là theo Hàn Quang phán hiện, hiện trường lập tức huyết nục bay tứ tung. Tiến lên ngăn trở ra đinh thê lương mà hét thảm lên, bành một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, trên người vẫn còn run rẩy, máu tươi rạt rào tuôn ra. Phản tắc thân đồ tiến đã bị tiêu diệt, các ngươi không muốn tự lầm. Đội xuất trên người lạnh như băng tràn ngập sát khí, lạnh lùng nhìn xem đã bị một đội binh sĩ vây quanh quận thừa phủ mọi người. Quận thừa phủ mọi người lúc này hoảng sợ nảy ra, tưởng tượng không đến tại sao lại có bọn này phảng phất mánh hổ sói đói binh sĩ xuất hiện, nhưng lại dám tùy ý chém giết trong phủ đệ người. Đại nhân, đã tìm được. Cái lúc này, một gã long tinh hổ mãnh binh sĩ lện bước bước nhanh, đi vào đội suất trước mặt. Đội xuất xem xét, đây là một cái điêu đầy hoa văn đàn một cục gấm, vội vàng xốc lên bên trong, quả nhiên trông thấy một miếng quần trưởng con dấu. Cái lúc này, có nhân sĩ binh lên tiếng, trong phủ trong phòng tối điều tra đến vũ khí, đội xuất vui vẻ, vội vàng bước nhanh đi ra phía ngoài. Đại nhân, đã tìm được con dấu còn có 200 pho áo giáp cùng ba dương bạch ngân. Ân, như thế rất tốt, đi. Tống Ngọc tiếp nhận cục gấm, đem bên trong con dấu lấy ra. Ấn ngân đúc, hình vuông, quy nối. Ấn văn vi chữ tiểu triển tiểu chữ, đây là một quận thái thú con dấu mà Tống Ngọc Huyện lệnh con dấu thì là đồng chất, cùng cái này có rõ ràng trên lệnh. Tại Tống Ngọc tiếp xúc đến cái này con dấu thời điểm, đột nhiên lên đỉnh đầu đỏ thấm số mệnh chấn động, một kia vàng nhạt số mệnh theo hồng sắc số mệnh trong sinh sôi nảy nở đi ra, đồng thời lên đỉnh đầu màu vàng con rắn nhỏ bá trôi ra, thân thể càng thêm trắng kiện, lân viến màu vàng đất, chiếu sáng rạng rỡ, vốn bẹp đầu rắn có chút phát xanh biến hóa, tựa hồ trở nên có chút lăng rắc rõ ràng hương vị. Màu vàng con rắn nhỏ vui sướng mà phun ra nuốt vào lấy sinh sôi nảy nở xuống vàng nhạt số mệnh, dáng người thon dài linh hoạt, đang giận vận chi trụ trung bình phạt mắt rắn trong đói kim sắc tựa hồ càng thêm rõ ràng, vốn ẩn sâu tôn quý khí tức có một tia tiết lộ ra ngoài. Ba ngày trôi qua, Tịnh Châu tất cả quận đại chấn, bởi vì trước đó không lâu vừa mới truyền đến thân đồ tiến cước quân vị, nhưng bây giờ lại truyền tới thân đồ tiến bị một gã huyện lệnh chém giết, ván này thế quả nhiên là phong vân khó giỏ, làm cho người kinh ngạc cùng ghé mắt. Tống Ngọc hợp nhất tu binh, đánh tan gây dựng lại, vốn thân đồ tiến cũng không nhân tâm, hơn nữa khống chế thời gian cũng đoạn, cũng không có hình thành nhận đồng cảm giác. Tống Ngọc rất nhanh mà đem những binh lính này phóng tới tạo thành quân đội, đồng thời hướng ra phía ngoài chưa binh tại lúc này Tống Ngọc lai lịch mới hiện hiện tại mọi người trước mắt có phần có thần thoại sắp Thái lãng tự hồi đầu rồi sau đó mấy trăm nghĩa quân phá quân khởi nghĩa lại đến Vi Thanh Lưu huyện huyện lệnh khai khẩn bước phát triển mới vạn mâu dụng đồng cải tiến nguồn nước còn có khúc viên cày từng kiện từng kiện sự tình bày ở một đám thế gia cùng Tịnh Châu quận trưởng quan lớn trước mặt tuy nhiên Tống Ngọc hoặc là tên không nổi danh nhưng là xuất đạo đến nay hành vi có thể nói kinh diễm dung quận phía dưới mặc khác mười cái huyện huyện lệnh lục tục bên trên sách tỏ vẻ trung thành kỳ thật coi như là thân đổ tiến đương quận trưởng bọn hắn cũng vô lực phản kháng hiện tại thay đổi Tống Ngọc đối với bọn họ mà nói kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Bất quá thân đồ tiến mới tại ngắn ngủn 2 ngày đã bị giết, tăng thêm thái thú đột ngột tử vong, làm cho rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Hơn nữa tại dung quận trong, tống ngọc thanh danh cũng không nhỏ, vô luận là trên quân sự lăng lệ hay là đối với nông canh cải tiến, đều là mặt khác huyện lệnh chí nhớ khắc sâu. Hiện tại dung quận phía dưới trong huyện cũng đã trích dẫn tống ngọc cải tiến nông cụ, hiệu quả thập phần không tệ, thanh danh đã ở dung quận trong từ từ tích lũy rồi. Tống ngọc cường thế xuất hiện, làm cho rất nhiều thế lực chuẩn bị không kịp, nhưng là đối mặt tống ngọc cường hăng thực lực, còn có khủng bố chiến tích. Mà các quận có tâm tư cũng không khỏi độ lượng một phen, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể đủ niết cái mũi lặng yên nhận thức Tống Ngọc tồn tại. Hiện tại Tịnh Châu một đùa loạn, Vũ Châu bên kia mệnh lệnh đã không quản được tại đây, Tống Ngọc tại chậm rãi tiêu hóa lấy được địa bàn. Bất quá chúng quận liên hợp cũng không có bởi vì Tống Ngọc xuất hiện mà đình chỉ, tất cả quận tại khung chieng gõ chống mà tiến hành. Chưa xong còn tiếp. Chương 175, bộ lạc gặp nạn. Liên hợp. Tống Ngọc cầm lấy trong tay mật tín, ngón tay thon dài gõ lấy cái ghế. Dung quận Châu Đông Nam, cùng Thái Ngọc, An Định, Bình Tây quận láng, Diễn Nhưng là cùng ít dương lại cách xa nhau lưỡng quận